Tài xế taxi mượn tiền, liền lái xe rời đi, nghĩ, còn hảo rốt cuộc thoát khỏi lần này hành trình, nghi túi trung tiền, tuy rằng có tiền kiếm, nhưng là cầu nguyện sau này sẽ không tái ngộ đến tình huống như vậy. Nhan tịch cho ta tài xế taxi tiền, nhìn đến tài xế sợ hãi bộ dáng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, một cái sợ chọc phiền thoái người, sẽ không đem chuyện này nói ra đi, liền lập tức đi vào nhà ở. Vừa mới đi vào nhà ở, liền thấy vương thúc cầm chữa bệnh dụng cụ hướng dưới lầu phòng cho khách đi đến. vì thế nhan tịch cũng theo ở phía sau chương 39 cứu người hạ trịnh nhiên tiếp nhận chữa bệnh dụng cụ dùng kéo cắt khai trung niên nam nhân trước ngực quần áo có nhẹ nhàng đem miệng vết thương cắt mở một chút dùng cái nhíp đem bên trong viên đạn lấy ra sau đó băng bó hảo toàn bộ quá trình lấy viên đạn tiêu độc băng bó kế hoạch hóa mau hai cái giờ mới hoàn thành nhìn đến trịnh nhiên hoàn thành sử dụng công tác nhan tịch đi qua đi đỡ trịnh nhiên sư phụ ta có cho ngươi chọc phiền thoái nhan tịch nhẹ nhàng nói không có việc gì Nha đầu, còn hảo hắn ý chí lực cường, cũng không có sai quá thời cơ tốt nhất, nếu viên đạn lại tiến một cm, sư phụ liền không có biện pháp trịnh nhiên nói. Sư phụ, thêm phiền thoái, chuyện này ta có thiếu suy xét. Không có việc gì, nha đầu, hiện tại đã không có việc gì, nếu không phát sốt, sự tình liền không lớn, dư lại giao cho tiểu vương tới thu thập đi, đỡ ta đi ra ngoài trịnh nhiên nói. Nhan tịch đỡ trịnh nhiên đi tới sofa biên, làm trịnh nhiên ở trên sofa ngồi xuống. Chính mình tắt đi cấp trịnh nhiên phao một ly trà. Sư phụ, uống trà nhan tịch nói. Nha đầu, ngươi ở nơi nào gặp được người này trịnh nhiên hỏi. Nhan tịch nói cho trịnh nhiên gặp được trung niên nam nhân toàn bộ quá trình. Trịnh nhiên sau khi nghe được hơi hơi gật gật đầu, nói nha đầu, ngươi quá mạo hiểm, như vậy dễ dàng đem chính mình lâm vào hiểm cảnh. Sư phụ, ta biết, nhưng là ngay lúc đó tình huống ta không thể không làm như vậy nhan tịch trả lời. Nghe được nhan tịch nói, trịnh nhiên vừa lòng gật gật đầu nói nha đầu. xem ra ngươi khúc mắc rốt cuộc mở ra ngươi vẫn luôn áp lực chính mình ta cũng thực lo lắng hiện tại khúc mắc mở ra sư phụ cũng yên tâm sư phụ ta không có việc gì nha đầu nói xong dùng tay sờ sờ nhan tịch đầu sư phụ cho tới nay cảm ơn ngươi nhan tịch nói nguyên lai sư phụ vẫn luôn đều phát hiện chính mình lại khúc mắc chính nhiên không có trả lời nhan tịch nói chỉ là hơi hơi cười một chút sư phụ hắn không có việc gì đi nhan tịch hỏi không có việc gì ý chí thực kiên cường chờ tỉnh lại sẽ không có việc gì bất qua yêu cầu tính dưỡng một đoạn thời gian trịnh nhiên nói nghe được trịnh nhiên nói nhan tịch tặng một hơi còn hảo bằng không chính mình cái này hành động sẽ cho trịnh nhiên mang đến bao lớn mầm thai họa nhan tịch nhìn nhìn đồng hồ mặt trên thời gian đã mau 4 điểm vốn dĩ tưởng buổi chiều cấp vân thiên thiên cố lên nhìn chính mình thất ước hy vọng ung tùn cũng có thể thuận lợi thông qua thi đấu chỉ có thể chờ hạ buổi tối gọi điện thoại xin lỗi nhan tịch nghĩ cầm lấy điện thoại cấp trình Bá đánh một chiếc điện thoại Nói chính mình đã đã trở lại, không cần muốn hắn đi tiếp, vương thúc thu thập thứ tốt lúc sau, cấp nhan tịch nấu một chén mì đoan lại đây nói tiểu tịch, còn không có ăn cơm chưa đi, ăn trước chén mì. Đây là nhan tịch mới phát hiện, chính mình nguyên lai còn không có ăn cơm chưa, tiếp nhận hỏi vương thúc các ngươi ăn cơm sao. Chúng ta đã ăn qua vương lỗi trả lời. Nhan tịch ăn qua mì sợi, nhìn nhìn thời gian phát hiện mới buổi chiều 4 năm, hơi chút nghỉ ngơi một chút, liền đi luyện tập, gần nhất giống như bận quá, trừ bỏ buổi sáng cùng buổi tối. Cuối tuần rất ít có thời gian có thể có luyện tập võ thuật. Nếu chính mình đã buông trong lòng kết, dư lại chính là muốn chính mình càng cường đại mới được. Nhan Tịch suốt luyện tập 3 cái giờ, hiện tại vô luận là thân pháp hoặc là trường pháp, Nhan Tịch đều vẫn luôn kiên trì ở hoa mai cọp mặt trên luyện tập, phối hợp máy ghi âm bên trong báo ra con số tới luyện tập là trịnh nhiên căn cứ Nhan Tịch thực tế tình huống mà chế định ba cái giờ luyện tập đã làm Nhan Tịch kiệt sức. Tuy rằng trước kia giống nhau cũng ở 2 đến 3 cái giờ luyện tập thời gian, hiện tại gia tăng rồi cường độ. Luyện tập qua đi, nhan tịch đi trong phòng hướng quá tắm đổi xong quần áo liền quyết định đi xem chính mình hôm nay cứu trở về tới người tỉnh lại không có. Phần 38 Nhan tịch đi vào phòng, thấy hắn nhậm nhiên bình yên nằm, không có tỉnh lại dấu hiệu liền đi ra phòng, cấp vân thiên thiên đánh quá điện thoại thăm hỏi, vân thiên thiên cũng thông qua thị cấp trận chung kết, nhan tịch thập phần cao hứng, hàn huyên trong chốc lát liền quải điện thoại. ăn qua cơm chiều, nhan tịch có luyện tập thư pháp, nhan tịch tự thể phong cách đã có một tia biến hóa. So với phía trước gần nhẫn hiện tại nhìn qua nhiều một kia khí phách, trịnh nhiên nhìn đến nhan tịch thư pháp gật gật đầu, làm nhan tịch chính mình luyện tập liền đi ra thư phòng. Thời gian lâu như vậy một phút một giây quá khứ, ở nghỉ ngơi phía trước, nhan tịch cảm thấy lại đi xem một lần hắn, không biết hay không đã tỉnh táo lại, thuận tiện nhìn xem có hay không phát sốt. nhớ do trịnh nhiên nói qua, nếu người bệnh phát sốt nói sẽ thập phần nghiêm trọng, người là chính mình mang về tới liền có một phần trách nhiệm đi. Người đã tỉnh lại nhan tịch đi vào phòng. Thấy trung niên nam nhân đã tỉnh táo lại, lại hỏi. Là ngươi đã cứu ta trung niên nam nhân nhỏ giọng hỏi, trong thanh âm có chứa một tia khẳng khàn. nhan tịch đổ một chén nước đưa cho trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân tiếp nhận thủy, uống một ngụm, giảm bớt một chút chính mình khô khốc giọng nói, hơi chút tạm dừng trong chốc lát, nói ta kêu kiểu vũ hẳn, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Không có việc gì, ta đi cho ngươi chuẩn bị điểm ăn chút, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi đi nhan tịch cũng không có hỏi quá nhiều. Một là hiện tại tiểu Vũ Hàn yêu cầu nghỉ ngơi, nhị đúng vậy làm vương thúc hỗ trợ chuẩn bị điểm ăn chút. Cảm ơn tiểu Vũ Hàn nói. Nhan tịch không có lại trả lời, chỉ là ra khỏi phòng làm vương lỗi hỗ trợ chuẩn bị ăn, còn hảo vương lỗi buổi tối cũng đã chuẩn bị tốt, trực tiếp đoan qua đi thì tốt rồi. Ở kia lúc sau, chính nhiên từng có đi cấp tiểu Vũ Hàn kiểm tra rồi một chút, xác định không có gì vấn đề lớn, liền làm tiểu Vũ Hàn hảo hảo nghỉ ngơi, nhan tịch cũng yên tâm, người không có việc gì thì tốt rồi. bằng không lần này khả năng phiền tay liền lớn xác định sau nhan tịch cũng yên tâm liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi nhan tịch trở lại phòng sau có tiếp tục nhìn trong chốc lát thư liền lên giường ngủ ngày hôm sau ngày mới mới vừa mênh ngông lượng thời điểm trong viện liền xuất hiện nhan tịch luyện tập thân ảnh từ ở tại trịnh nhiên nơi này bắt đầu nhan tịch vẫn luôn là từ buổi sáng 5 giờ rưỡi tả hữu liền bắt đầu luyện tập đối với nhan tịch nỗ lực trịnh nhiên cũng là xem ở trong mắt có đôi khi còn sẽ nhắc nhở nhan tịch muốn nhiều chú ý nghỉ ngơi hôm nay chu thiên nhan tịch không cần đi trường học ăn cơm sáng thời điểm tiểu vũ hàn đã có thể chính mình đi xuống giường đi vào nhà ăn tuy rằng sắc mặt vẫn là thập phần tái nhợt cảm ơn trịnh lao đã cứu ta không nghĩ tới ta còn có thể tại nơi này gặp được trịnh lao tiểu vũ hàn nói nghe thế câu nói nhan tịch thập phần giật mình tiểu vũ hàn nhận thức sư phụ chính là từ ngày hôm qua biểu hiện tới xem sư phụ cũng không giống như nhận thức ăn a ta già rồi trí nhớ không phải quá hảo người là trịnh nhiên hỏi cũng khó trách Mười mấy năm trước tùy gia phụ ở kinh thành thời điểm bái phỏng qua trịnh lão, gia phụ kiều chính thiên kiều vũ hàn nói. Nga, ngươi là chính thiên nhi tử, đều lớn như vậy, khó trách trịnh nhân nói. Đúng vậy, lần này đa tạ trịnh lão cùng nhan tiểu thư cứu giúp tiểu vũ hàn nói. Đây cũng là duyên phận, phụ thân ngươi có khỏe không trịnh nhân nói. Gia phụ đã qua đời đã hơn một năm tiểu vũ hàn nói, sắc mặt toát ra bi thương, nhìn ra được hắn cùng phụ thân hắn cảm tình thực hảo. Thỉnh nén bi thương, ngươi như thế nào sẽ đến thượng kinh? ta nhớ rõ đương nhiên phụ thân ngươi mang ngươi tới bái phỏng ta thời điểm liêu quá tiểu gia sản nghiệp không phải ở kinh thành sao trịnh nhiên hỏi không dối gạt chính lão gia phụ đều không phải là tự nhiên qua đời mà là chịu người hãm hại mới qua đời kiểu vũ hàn nói từ Kiều vũ hàn nói chung nhan thì biết lúc ban đầu tiểu chính thiên mang tiểu vũ hàn bái phỏng trịnh nhiên là từ nơi khác biết được trịnh nhiên có một thân võ học hy vọng có thể làm trịnh nhiên thu kiểu vũ hàn vì đồ đệ bởi vì Kiều gia bối cảnh quá mức phức tạp trịnh nhiên cự tuyệt Chính nhiên chỉ hy vọng tìm một cái đơn thuần chuyên nhân, cũng không hy vọng có người có chính mình võ thuật tranh đoạn, mà Kiều Gia có nhất định hắc đạo bối cảnh. Chương 40 tân lĩnh vực Kiều Chính Thiên có hắc đạo bối cảnh, tuy rằng đã tẩy trắng nhưng là cũng khó tránh khỏi sẽ có tranh đấu. Lần này Kiều Chính Thiên ly thế cũng ít không được kinh thành thương nghiệp tranh đấu nguyên nhân, đương nhiên cũng không phải ít hắc đạo thăm dự, từ Kiều Vũ Hàn thương thế là có thể nhìn ra. Từ Kiều Vũ Hàn nói chung biết được. Tiểu chính thiên xe bị người động tay chân dẫn tới thai nạn xe cộ bỏ mình, tiểu chính thiên bỏ mình sau, tiểu gia sản nghiệp trong một đêm bị người gồm tâu, tiểu gia ở kinh thành cũng là tam lưu phú hào, kinh thành tam lưu phú hào, tương đương nếu như hắn thành thị nhất lưu phú hào, tuy rằng tiểu vũ hàn không có nói ra động thủ chính là ai, có thể thấy được người này bối cảnh thập phần cương đại. Tiểu vũ hàn chạy trốn tới thượng kinh, lại vẫn như cũ thoát khỏi không được bị người đuổi giết vận mệnh, nếu không phải nhan tịch đi ngang qua cứu rút Có lẽ đã khả năng không ở trên thế giới này. Ta cùng với phụ thân ngươi là quân tử Chi Giao, tuy rằng vô pháp giúp ngươi quá nhiều, nhưng là trong khoảng thời gian này ngươi liền lưu chữ nơi này nghe xong tiểu Vũ Hàn nói, chính nhân nói, cảm ơn trịnh lão cùng nhan tiểu thư cứu giúp Chi Ân, nếu như ngày nào đó còn có kế hoạch nói, ta kiểu Vũ Hàn tất báo hôm nay Chi Ân kiểu Vũ Hàn cảm kích nói. Không có việc gì, ngươi hảo hảo tính dưỡng đi lúc sau đại gia còn hàn huyên một ít dâu ria đề tài, liền ngưng hẳn lần này nói chuyện. nhan tịch cũng bắt đầu rồi một ngày liên hệ ban đầu là cầm nghệ liên hệ lúc sau là trịnh nhiên đối nhan tịch cờ vây dạy dỗ buổi chiều là võ thuật luyện tập cùng mặt khác một ngày thời gian cứ như vậy ở bận rộn chung chậm rãi vượt qua buổi tối thời điểm tôn chấn diệu gọi điện thoại tới ước trịnh nhiên cùng nhan tịch đi hắn nhà ăn vương lỗi muốn lái xe trong nhà cũng chỉ là dư lại Tiểu vũ hàn một người vương lỗi vì Tiểu vũ hàn chuẩn bị một người bữa tối đoàn người liền xuất phát tôn thúc buổi tối hảo nhan tịch nói tới đại gia mau tiến vào đi Nhà đầu, đều đã lâu không thấy, gần nhất ở vội cái gì, cũng chưa thời gian đến xem ngươi tôn thúc tôn chấn rượu nói. Cũng không có gì, lần trước cảm ơn tôn thúc trợ rút, ta vẫn luôn cũng chưa cơ hội phương hướng tôn thúc nói lời cảm tạ nhan tịch nói. Người một nhà không cần như vậy khách khí tôn chấn rượu nói. Đại gia cùng nhau làm được cùng nhau vây quanh bàn ăn làm xuống dưới, người Trung Quốc nói chuyện giống như vĩnh viễn cũng rời xa không được bàn ăn, vô luận là nói sinh ý cũng hảo, tụ hội cũng hảo. Hôm nay tìm đại gia tới tụ một tụ chủ yếu là tưởng cùng đại gia từ biệt. Em mở quốc như vậy có chút việc vụ, ta cần thiết mau chóng chạy trở về tôn chấn diệu nói. Tôn thúc, ngươi tính toán hỏi em mở quốc sao nhan? Tịch hỏi. Hậu thiên đi, nha đầu, ta đem ta em mở quốc liên hệ phương thức cho ngươi. Có chuyện gì tùy thời liên hệ ta. Trịnh lão, ta đi rồi nha đầu liền làm ơn ngươi chiếu cố tôn chấn diệu nói. Yên tâm, ta sẽ chiếu cố muốn nha đầu trịnh nhiên cùng tôn chấn diệu trò chuyện. Đại gia trò chuyện đủ loại đề tài. như vậy một đốn bữa tối cũng dần dần tiếp cận kết thúc. Nha đầu, ta tính toán đem nhà này nhà ăn đưa cái người, lúc ấy ta cho người lễ vật đi, ta sẽ em mở quốc lúc sau cũng không có cách nào tiếp tục kinh doanh tôn chấn diệu nói. Tôn thúc, cái này ta chưa từng có kinh doanh quá nhà ăn, sợ là nhan tịch nói, đối với nhà ăn kinh doanh, nhan tịch phía trước cũng nghĩ tới, nhưng là không có chuyên nghiệp nhân tài, đối với như vậy nhan tịch thập phần lo lắng. Nha đầu, người yên tâm, chỉ cần đương lão bản liền hảo. Mặt khác ta cấp nhà ăn tìm thích hợp quản lý nhân viên, tuyệt đối đáng tin Tôn Trấn Diệu trả lời. Nói nói cái này phân thượng, đối với Tôn Trấn Diệu đề nghị, nhan tịch không có biện pháp cự tuyệt, rốt cuộc cho nên sự tình đều an bài hảo, chỉ là đơn thuần kinh doanh nhan tịch vẫn là vui tiếp thu, rốt cuộc chính mình cũng thật sự yêu cầu một cái hoàn cảnh như vậy. Tôn Thúc, như vậy đi, ngươi dựa theo thị trường giới đánh giá cho ta như thế nào nhan tịch nói, đối với Tôn Trấn Diệu tặng, nhan tịch là vô pháp tiếp thu, rốt cuộc nhà này nhà ăn. Cũng không phải một kiện lễ vật, đối với hiện tại tới nói đã là một bút rất lớn số lượng. Một nhà hàng với ta mà nói thật tốt, nha đầu Tôn Trấn Diệu nói. Phần 39 Tôn Thúc, cảm ơn hảo ý của ngươi, muốn ta tiếp thu nhà này nhà ăn có thể, nhưng là nhất định phải định giá mới được. Nếu ta một hồi có yêu cầu Tôn Thúc trợ giúp địa phương, cũng thỉnh Tôn Thúc không cần cự tuyệt liền hảo, đương nhiên cũng sẽ không vi phạm Tôn Thúc điểm mấu chốt. Nhan Tịch nói Hảo, nha đầu đều nói cái này phân thượng. Ngươi liền dựa theo thị trường giới đánh giá cái nha đầu đi trịnh nhiên nói, trịnh nhiên hiểu biết nhan tịch tính cách, không tiếp thu không có lý do gì tặng. đối với điểm này, trịnh nhiên cũng thực tán thành. Hảo đi tôn chấn diệu nói, kia ngày mai ta làm trình bá lại đây một chuyến, tôn thúc ngươi xem coi thế nào nhan tịch nói. Hành, nha đầu làm việc ta yên tâm, nha đầu cơ hội đi em mở quốc nhớ rõ đi xem ta tôn trấn diệu nói. Tốt, khả năng sang năm sẽ đi, đến lúc đó tôn thúc đừng nói ta nhận thức ta liền hảo nhan tịch cười nói. Từ khúc mắt mở ra sau, Nhan Tịch tầm nhìn cũng trống trải. Sang năm sau, Hảo A, tới phía trước tiếp cùng ta chào hỏi Tôn chấn Diệu nói. Hảo Nhan Tịch nói. Đối với Nhan Tịch tham gia tiếng Anh thi đấu sự tình, Trịnh Nhiên đã sớm biết, Trịnh Nhiên cũng tán thành Nhan Tịch làm việc phương pháp, tương đối lấy Nhan Tịch thông minh, gần một năm thời gian, Nhan Tịch cũng có thể đem chính mình suốt đời sở học học tập không sai biệt lắm. Đối với Nhan Tịch phía trước nói muốn thông qua tiếng Anh thi đấu thắng lợi đi em mở Quốc, Trịnh Nhiên là phi thường tán thành. Chính nhiên cùng tôn chấn diệu liên tục bọn họ chi gian đề tài, ăn cơm xong nhan tịch cùng trịnh nhiên thương lượng hôm nay phải về nhan ra một chuyến, liền đi cấp trình bá gọi điện thoại, làm trình bá tới đón chính mình, hôm nay buổi tối phải về một chuyến nhan ra mới được, nguyên kế hoạch là cuối tuần đều ngốc tại nhan ra, gần nhất sự tình tương đối nhiều, vẫn luôn đều lưu tại trịnh nhiên nơi này, hiện tại chính mình cơ hồ đem sư phụ nơi này lúc trước chính mình trong nhà, nơi này mới có, chính mình tham luyến kia một phần ấm áp. Thời gian lâu ở mang theo một tia ly biệt không khí chung vượt qua, rời đi trước, nhan tịch đối Tôn chấn Diệu nói muốn đi đưa cơ, bởi vì cất cánh thời gian là buổi sáng, nhan tịch vừa vặn lại muốn đi học, Tôn Trấn Diệu liền cự tuyệt, liền hôm nay cùng nhau từ biệt. Tôn Thúc, hồi em mở quốc thuận buồm xuôi gió nhan tịch nói. Cảm ơn nha đầu, thường liên hệ Tôn chấn Diệu nói. Trấn Diệu, thuận buồm xuôi gió, có thời gian thường về nước nhìn xem trịnh như nói. Đại gia liền ở trong giọng nói lưu luyến chia tay, nhan tịch cũng ngồi trên trình bá xe. Trình bá, Tôn Thúc đem nhà ăn chuyển cho ta, ngày mai ngươi lại đây tiếp thu một chút đi, dựa theo thị trường giới phòng trường đi nhan tịch nói. Tịch tiểu thư tưởng kinh doanh nhà ăn sao Trình bá hỏi, tương đối nhan tịch chưa từng có tiếp xúc quá, kinh doanh nhà ăn thực phẩm vệ sinh có thập phần quan trọng, cần thiết có thích hợp nhân viên giám thị mới được. Trình bá yên tâm, Tôn Thúc đã chọn hảo quản lý nhân viên, đến lúc đó ngươi kiểm tra đối chiếu sự thật một chút đi, có chính chúng ta nhà ăn cũng phương tiện, sau này chúng ta gặp mặt nói nhiều một chỗ. Đi cái khác địa phương lâu rồi khó tránh khỏi sẽ ra ngoài ý muốn đối với tiếp thu nhà này nhà ăn, nhan tịch chủ yếu ý tưởng chính là cung cấp đã sau này đại gia tụ tập địa phương, rốt cuộc càng đến mặt sau phát triển, bảo mật khó khăn càng cao. ân Hảo Trình bá trả lời nói, trước sau như một ngắn gọn. Trong nhà tình huống hiện tại như thế nào chính mình đã có một đoạn thời gian không hồi quá nhan ra, tưởng trước hiểu biết một chút tình huống hiện tại. Phu nhân ban ngày đã sẽ đi ra ngoài đánh bài, lão ra trong khoảng thời gian này trở về tương đối chế. phu nhân cấp nhị tiểu thư thỉnh tân dương cầm giáo viên gần nhất nhị tiểu thư đang ở vội vàng luyện cầm trình bán nói được nói từ trình bán nói chung nhan tịch đã biết nhan ra cơ bản tình huống tống di đã không đổi được đánh bài tật xấu nhan chính lâm có thể là từ lần trước đấu giá hội mà bị sáng thế kỷ chụp đến đối nhan thị có điểm ảnh hưởng đi sáng thế kỷ hiện tại như thế nào có cái gì khó khăn sao nhan tịch hỏi sáng thế kỷ phát triển thuận lợi lam tiểu thư bên này rất bận hiện tại khuyết thiếu chính là một cái trung tâm quản lý nhân viên Lam tiểu thư hiện tại hận không thể đem 24 giờ đều dùng ở công tác thượng trình bá nói. Trung tâm quản lý nhân viên ta tới nghĩ cách nhan tịch nói. Trình bá nghe được nhan tịch nói, gật gật đầu, lúc sau nhan tịch liền nghĩ tiểu vũ hàn không biết có thể hay không thu vào chính mình dưới trướng. Thực xe tốc hành liền đến nhan gia đại trạch, nhan tịch đi vào đi, nhan chính lâm còn không có trở về, tống di cùng nhan hình cũng không có cùng nhan tịch chào hỏi, nhan tịch liền trực tiếp về tới chính mình phòng. Đến phòng sau, nhan tịch phát hiện. Phòng đồ vật không bằng chính mình kiếp trước thời điểm nhiều như vậy, gần nhất một đoạn thời gian chính mình ở tại trịnh nhiên nơi nào, nơi này đồ vật cũng càng ngày càng ít, làm người càng ngày càng cảm thấy không có độ ấm, vốn dĩ chính là màu trắng là chủ, giờ phút này có tăng thêm một phần quận cũ é Chương 41 Nguy cơ Sinh hoạt trước sau như một, kiểu vũ hàn thương thế trải qua một tuần tĩnh dưỡng đã không sai biệt lắm toàn hảo, hắn thích nhất địa phương có lẽ chính là kia viên đại cây hoa quế hạ, nhan tịch luyện tập thời điểm. Trên cơ bản hắn đều là một người dưới tảng cây cũng không biết suy nghĩ cái gì Suy nghĩ cái gì nhan tịch luyện tập xong sau đi qua đi phát hiện Kiều Vũ Hàn ở thở dài liền hỏi Từng vào mấy ngày ở chung, Kiều Vũ Hàn cũng biết nhan tịch ý tưởng thập phần thành thục rất có chủ kiến Cũng không có đem nhan tịch coi như một cái mười mấy tuổi nữ hài ngẫu nhiên sẽ từ nhan tịch hai tròng mắt trông được ra một tia cơ chí Không có gì, cảm thắn một chút thôi Kiều Vũ Hàn trả lời nói Cảm thán cái gì? Vận mệnh bất công sao tiểu vũ hàn không có đem chính mình coi như hài tử nhan tịch biết nói chuyện liền cũng không có quá nhiều cố kỵ trước sau như một liền hảo không chỉ là cảm thấy nhân tâm biến hóa quá nhanh tiểu vũ hàn nói nghe được tiểu vũ hàn nói nhan tịch đi đến ghế đá ngồi xuống dưới cho chính mình đổ một chén nước chậm rãi uống lên nói nguyện ý nói có thể cùng ta nói nói có lẽ sẽ phát hiện ta là cái không tồi lắng nghe giả không cần ngươi thực hiểu chuyện nhưng hiện tại ngươi còn vô pháp lý giải tiểu vũ hàn nói. Trong giọng nói có chứa một tia thâm trầm, có lẽ là không nghĩ nhiên nhan tịch tham dự đến chính mình sự tình bên trong, chính mình thu hận đối tượng quá nhiều cùng cường đại rồi. Ngươi nguyện ý thời điểm có thể nói cho ta nhan tịch nói xong liền đi một chút vào phòng. Nhan tịch trả lời chính mình phòng, đang định muốn đi rửa mặt thời điểm, đặt ở trên bàn di động đột nhiên vang lên, từ cùng Lam Lam cùng nhau tham gia đấu giá hội lúc sau, nhan tịch khiến cho Lam Lam từ em mở quốc mua trở về mới nhất di động, không giống hiện tại quốc nội giống nhau, hiện càng thêm tiểu xảo một ít. Lam Lam, làm sao vậy nhan tịch nhìn đến di động mặt trên biểu hiện chính là Lam Lam dãy số, tiếp nhận hỏi. Tiểu tịch, sáng thế kỷ đã xảy ra chuyện, khả năng sẽ đối mặt sáng thế kỷ lớn nhất khó khăn. Ngươi hiện tại phương diện, chúng ta yêu cầu thương lượng một chút Lam Lam nói, trong giọng nói thập phần nghiêm túc. Nghe được Lam Lam nói, nhan tịch biết, giống nhau sự tình Lam Lam sẽ không trực tiếp dùng di động đánh cho chính mình, cũng sẽ không như thế vội vàng. Nhan tịch nhìn nhìn thời gian, phát hiện mới mau 9 giờ nói hảo, đi nhà ngươi. ta sẽ treo lên trình bá. Sau khi nói xong liền treo điện thoại, nhan tịch cấp trình bá đánh một chiếc điện thoại, làm trình bá an bài hảo nhan ra sự tình lại đây tiếp nàng. đánh quá điện thoại sau, nhan tịch nhanh chóng rửa mặt một chút, cầm lấy cặp sách cùng trịnh nhiên thuyết minh một chút, liền đi ra đại môn. trình bá xe cũng vừa vặn đến. lên tiểu tịch, ngươi rốt cuộc tới lam lam nói, chúng ta vào đi thôi nhan tịch nhìn bốn phía, đã không phải ngay lúc đó kia gian trung cư, lam lam ở cự sáng thế kỷ tiến chỗ nào bán một gian phòng xếp Phòng rất lớn, có thư phòng, phòng ngủ còn có hai kiện phòng cho khách, trang hoàng rất đơn giản, bên trong đồ vật cũng thực đầy đủ hết. Lam Lam, tình huống như thế nào, trong điện thoại mặt cũng chưa nói nhan tình hỏi. Sáng thế kỷ chụp đến xây dựng lộ miếng đất kia bắt đầu, hiện tại rất nhiều người liền đang âm thầm sử trá, ta không nghĩ tới, ta tân mời bí thư cư nhiên là lý ra âm thầm phái lại đây Lam Lam nói. Hiện tại cụ thể tình huống như thế nào nhan tình hỏi. Phần 40 Nàng ở một phần đầu tư cổ phiếu ngành sản xuất tư liệu trung động tay động chân, hôm nay buổi sáng ta phát hiện ta máy tính xảy ra vấn đề vô pháp buổi sáng, lúc ấy không quá để ý, buổi chiều phát hiện thời điểm sáng thế kỷ tài chính trên cơ bản đều trồng lên cổ phiếu mặt trên, vẫn luôn tại hạ ngã, tan tầm thời điểm thị trường chứng khoán đỉnh chỉ giao dịch, ngày mai vừa lên ban khả năng liền phải ngã đỉnh bàn lam lam nói. Trình bá, ngươi thấy thế nào nhan tình hỏi. Có kia này cổ phiếu tư liệu sao Trình bá hỏi. Có. Ta cố ý sao chụp lam lam nói, phân biệt đem tư liệu đưa cho nhan tịch cùng trình bá. Trình bá tiếp nhận tư liệu nhìn kỹ lên, nhan tịch tiếp nhận tư liệu nhìn đến mặt trên tiêu đề, ở kiếp trước tư liệu chung, nhà này công ty giống như chính là năm nay phá sản, chính mình kiếp trước chú ý thị trường chứng khoán thời điểm, cố ý tìm ra trường hợp chung liền có nhà này công ty. Lúc ấy giao dịch thời điểm người không có thẩm tra sao nhan tịch hỏi. Thẩm tra quá, bất quá ước khách hàng lại vừa vặn trước tiên tới rồi, tiểu tịch, thực xin lỗi. Là ta sai lầm làm truyền lại đời sau kỷ đem khả năng sẽ đối mặt hủy diệt đả kích lam lam nói đã không có ngày xưa tự tin, mang theo thật sâu xin lỗi. Không có việc gì, sáng thế kỷ vẫn luôn là ngươi một người ở xử lý, cũng là ở là quá vất vả, hiện tại không phải còn có vãn hồi cơ hội sao, trình bá ngươi thấy thế nào nhàn tịch nói. Tư liệu thực kỹ càng tỉ mỉ, từ đây loại xem này phân giả tư liệu tới xem, thật là rất có tiền cảnh, làm này phân tư liệu người là một nhân tài, các phương diện đều thực toàn diện. Làm người tìm không ra tỉ vết trình bá nói. Lý ra, trình bá nghĩ đến ai đối với hiện tại lý gia nhan tịch vẫn luôn không phải đặc biệt quen thuộc. Có thể nghĩ đến chính là lý gia tam tử lý thần đảo có người nói hắn sẽ nói là hoa hạ tương lai tài chính thiên tài. Từ California tốt nghiệp đại học sau liền rất ít có người tái kiến hắn, chỉ có đủ loại đồn đái trình bá nói. Xem ra người này không dung kinh thường, lúc sau lại đối phó hắn, nếu hắn tặng một phần đại lễ, chúng ta cũng hảo có đáp lễ mới được nhan tịch nói. Tịch tiểu thư, hiện tại tính toán là tận lực cứu lại sáng thế kỷ tổn thất vẫn là muốn chạy thị trường chứng khoán trung kiếm trở về trình bá nhìn đến nhan tịch không có một chút hoàng hốt, tiếp tục hỏi. Lam Lam, ngươi nơi này có mấy máy tính nhan tịch hỏi. Nam đài đều là tốt nhất phối chi Lam Lam trả lời. Trình bá, máy tính ngươi hẳn là cũng am hiểu đi nhan ra quản ra, có như thế nào sẽ không am hiểu tương lai thế giới chủ thể đâu. Ta am hiểu chính là hacker kỹ thuật, ta chính mình cũng thực thích nhưng tài chính phương tiện tương đối thiếu tiếp xúc trình bá nói. Nghe được trình bà nói, nhan tịch toát ra hay không giật mình biểu tình, chưa từng có nghĩ tới, trình bà sẽ am hiểu hacker kỹ thuật, xem ra sáng thế kỷ nguy cơ được cứu rồi. Lam Lam, hiện tại chúng ta hiểu vận dụng tài chính còn có bao nhiêu nhan tịch hỏi. Không đến 200 vạn, Lam Lam trả lời nói. Nghe được Lam Lam nói, nhan tịch tuy rằng mặt ngoài không có tỏ vẻ, nội tâm lại thật sâu thở dài một hơi. Trình bà, ta tưởng vận dụng nhan ra cá nhân quỹ, ngày mai buổi sáng 8 giờ rưỡi quý vị. Không cho nhan ra người phát hiện bất luận cái gì ký lục, ngươi có thể làm được sao nhan tình hỏi. 8 giờ trước nói có thể, dùng xong ta có thể hắc đi vào tiêu trừ ký lục trình bá trả lời. Có thể vận dụng đại khái có bao nhiêu nhan tình hỏi. 500 vạn tả hữu trình bá trở lại. Hảo, hiện tại đem sở hữu tài chính hội tụ đến lần trước Lam Lam ở M. Quốc khai hữu danh vô thực công ty. Ta tới thao tác thị trường chứng khoán, Lam Lam tới làm tốt ngày mai tận lực vãn hồi tổn thất chuẩn bị cùng sáng thế kỷ ngày mai khả năng muốn đối mặt truyền thông. Trình bá ngươi hắc tiếng, cái điểm trăng web giải rác ngày mai kia chi cổ phiếu sống lại nghe đồn, hiện tại hành động, đại gia phải làm đến sạch sẽ lưu loát, đặc biệt là trình bá nếu không lưu một kia dấu vết, có thể làm được sao? Nhan tịch gan bài nói, không thành vấn đề trình bá trở lại nói, nhất có nhan tịch gan bài, không có bất luận cái gì dị nghị, nhìn nhan tịch, trình bá có loại nhà ta có con gái mới lớn cảm giác, không tự giác phục tùng nhan tịch nói. Hảo Lam Lam trả lời, nhìn nhan tịch, Lam Lam cũng có tự tin. Đối với Lam Lam tới nói, nhan tịch có loại thần cảm giác hung, bất cứ lúc nào chỗ nào đều như vậy tự tin, cũng gia tăng Lam Lam muốn càng thêm nỗ lực nhân tố. Chương 42 quét ngang thị trường chứng khoán. Chính Lâm cùng nhan tịch đều có từng người nhiệm vụ muốn hoàn thành thả đều thập phần gian khổ. Lam Lam tương đối nhẹ nhàng chút, nghĩ ra ngày mai đối mặt này truyền thông tốt nhất ứng đối sách lược, thương lượng hảo sau liền bắt đầu từng người công tác. Chính Lâm từ nhan gia quỹ trung điều ra 500 vạn hơn nữa sáng thế kỷ hơn 100 vạn. Tổng cộng là 600 nhiều vạn, một buổi tối thời gian nhan tịch ít nhất muốn từ thị trường chứng khoán kiếm được 5.000 vạn tài hưu, bằng không không đủ để đối mặt sáng thế kỷ kế tiếp nguy cơ. Con hào địa cầu là viên, thị trường chứng khoán giao dịch thời gian cũng bởi vì sai giờ có rất lớn sai biệt, căn cứ kiếp trước ký ức, nhan tịch trước đem 600 nhiều vạn toàn bộ đầu nhập châu Phi dầu mỏ, dầu mỏ vẫn luôn đều sẽ trướng, muốn một buổi tối kiếm 5.000 vạn căn bản không thể có thể, nhan tịch như vậy ở chọn lửa cổ phiếu thời gian cũng có thể vẫn duy trì tiền trướng. Cổ phiếu giao dịch giá trị không ngừng ở nhan tịch trước mắt nhảy lên, nhan tịch vốn dĩ liền có xem qua là nhớ vốn dĩ lại hơn nữa hiện tại độ cao tập trung, đồng thời còn muốn ở tư duy thượng tiến hành phân tích là thập phần hao tổn tinh thần. Chính lâm bên kia đôi tay gõ bàn phím, chỉ nghe được bàn phím KK tiếng vang, đang ở xâm nhập các nơi trang ép chế tạo dư luận tới giảm bớt sáng thế kỷ tổn thất. Làm làm tắc làm về ngày mai ứng đối cho nên vấn đề kế hoạch thư, ba người ai cũng không có nhiều lời chút cái gì. Đem chính mình thể sắc và tinh thần toàn lực đột nhập đến công tác chung, sáng thế kỷ là từ 3 người thành lập. đối với sáng thế kỷ ba người ôm cộng đồng mong đợi. Thời gian một chút qua đi, Nhan Tịch bằng vào chính mình kiếp trước ký ức cùng tiếp này năng lực, phân tích mỗi chỉ cổ phiếu xu thế, trong nháy mắt liền đến 12 giờ nhiều, Lam Lam cũng dừng bản phím gõ. Lam Lam, hướng tam ly cà phê, ta muốn cà phê đen không thêm đường cũng không thêm lại, trình bá đâu Nhan Tịch nói, kế tiếp mới chính thức bắt đầu. muốn trước để một chút thần nhàn tịch sợ chờ hạ chính mình lực chú ý không tập trung mà ra sai lầm ta cùng tịch tiểu thư giống nhau muốn bắt lớn điểm trình bà nói kế tiếp muốn tận lực tiết kiệm thời gian đem sở hữu thời gian đều hữu hiệu lợi dụng đến kế tiếp công tác chung hào nghe được nhan tịch cùng trình lâm nói lam lam lập tức đứng dậy đi hướng cà phê thực mau tam ly cà phê liền bưng tới cái ly cũng không mị quan chỉ là dùng uống nước pha lê ly trang tản ra nồng đậm cà phê mùi hương Nhan tịch tiếp nhận cà phê uống một ngụn Cà phê mùi hương cùng cay đắng nháy mắt làm nhan tịch khôi phục tinh thần, không còn có một kia muốn buồn ngủ dấu vết, trình lâm cũng là như thế, ba người có đầu nhập tới rồi công tác chung. Lam Lam, kế tiếp chúng ta một người 400 vạn, căn cứ ta nói, chúng ta phân biệt thao tác, như vậy tốc độ càng thêm mau chút nhan tịch nói hoa nhị phố thị trường chứng khoán thiên biến vạn hóa, vì sáng thế kỷ tương lai, cũng cần thiết có bảo thủ một mặt. Thị trường chứng khoán trong nháy mắt gian thiên biến vạn hóa, đặt ở phía trước, Nhan tịch tuyệt đối sẽ không giảng tài chính tích ra, hiện tại lại chỉ có thể xuất kỳ bất ý. Ngươi hiện tại đem 400 vạn toàn bộ mua nhập Canada Bắc bộ kim loại hiếm, tăng tới gấp 2 tả hữu toàn bộ tung ra nhan tịch nói. Nghe được nhan tịch nói, Lam Lam cũng lập tức thao tác lên, không có bất luận cái gì nghi vấn, có chỉ là lẫn nhau tín nhiệm. Nhan tịch tắc đem 400 vạn toàn bộ dùng để hoa nhị phố nhìn qua thập phần ít được lưu ý cổ phiếu chung. Đối với nhan tịch rót vào 400 vạn, hoa nhị phố không có bất luận cái gì phản ứng. Tựa như một giọt giọt nước nhập biển rộng. Nhan tịch đem tài chính không ngừng ở hoa nhị phố các đại cổ phiếu chung quay cuồng, giống quả cầu tuyết giống nhau càng lăn càng lớn. Tiểu tịch, hiện tại đã đến hai một đã toàn bộ tung ra hiện tại mua nhập nào chỉ Lam Lam tung ra sau hỏi. Chuyển nhập nước Mỹ hữu danh vô thực công ty, quay đầu hoa nhị phố, mua vào California ngân hàng nguyên thủy cổ nhan tịch nói. California ngân hàng tuy có tốc độ tăng, cổ phiếu càng thêm thích hợp trưởng kỳ kiểm giữ lam lam cùng nhan tịch giao lưu. Phần 41. Sẽ không, lúc sau lại giải thích nhan tịch nói. Nhan tịch nghĩ đến, còn Hảo tự mình phía trước xem cái rất nhiều về thị trường chứng khoán thư tịch, cũng từ tôn thúc bên kia hiểu biết rất nhiều hoa nhị phô ngân hàng phát triển xu thế. Hảo Lam Lam nói tiếp sau lập tức đầu nhập đến công tác chung. Ở California ngân hàng tan tầm tiền 10 phút người toàn bộ tung ra, tài chính thông qua hữu danh vô thực công ty quay lại quốc nội, hiện tại ngươi xem một chút ngày mai còn muốn những cái đó địa phương yêu cầu ứng đối. Chính yếu chính là ngày mai đối mặt công ty công nhân thời điểm phải chú ý hạng mục công việc nhan tịch nói. Tiếp trước nhan tịch có được nguyên vẹn quản lý kinh nghiệm hơn nữa chính mình đã từng tu quá tâm lý học, ngày mai lam lam áp lực rất lớn, đối mặt truyền thông có thể ứng phó, công ty công nhân lại không chỉ có chỉ là ứng đối một chút mà thôi, xử lý không tốt sẽ dẫn tới công nhân đại lượng sói mòn cũng sẽ cấp sáng thế kỷ trí mạng đà kích. Nhan tịch sau khi nói xong, có từng người đầu nhập đến trong đó, nhan tịch thu không ngừng ở động, Có điểm mệnh thời điểm liền cùng một ngụm cà phê đen, lúc này ai cũng sẽ không để ý cà phê hay không đã sớm đã lênh rớt. Thời gian lâu ở một chút chung qua đi, thực mau liền đến hoa nhị phố tan tầm thời gian, thị trường chứng khoán cũng chậm rãi đóng cửa, nhan tịch cùng Lam Lam đã tử hữu danh vô thực công ty đem tài chính lưu về nước nội. Trình bá, kế tiếp liền vất vả người nhan tịch nói. Kế tiếp trình lầm công tác là nhất vất vả, muốn tiêu trừ trong ngoài nước tiền tài lưu động ký lục. Sắc trời đã mênh lượng Này một đêm ai cũng không có nghỉ ngơi, này một đêm cũng sẽ là ba người cộng đồng vì sáng thế kỷ nỗ lực chứng cứ. Bao nhiêu năm sau nhớ lại hôm nay một màn này, ba người sắc mặt đều lộ ra một tia mỉm cười. Giờ phút này ba người, có lẽ sẽ không nghĩ đến, này một cái ban đêm, sẽ trở thành hoa nhị phố thậm chí toàn bộ thế giới thị trường chứng khoán truyền kỳ. Sắc trời đã dần dần đại lượng, nhan tịch trầm rãi sẽ động tứ chi, giảm bất vẫn luôn ngồi ở này cứng đờ, lam lam buông trong tay văn kiện. Trình bá cũng tới ca trong cuộc đời đỉnh chỉ bàn phím gõ động. Trình bá, 500 vạn trả về đến cá nhân quỹ không nhan tịch hỏi. Đã toàn bộ còn trở về, trong ngoài nước ký lục đã cũng thông qua rất nhiều ra hữu danh vô thực công ty, tin tưởng sẽ không có người lại tra được tương quan ký lục đối với hacker này khối, trình lâm thị phi thường có tin tưởng. Hảo, kế tiếp nhìn xem chúng ta đêm nay lợi nhuận nhan tịch nói, vừa mới chính mình vẫn luôn ở thao tác, cũng không có chuyên chú đến tuột cùng đã kiếm lời nhiều ít. Chính mình cũng chưa từng có nghĩ tới sẽ có thực quét thị trường chứng khoán một ngày, vẫn luôn đều ở ổn định chung tìm kiếm phát triển. Nghe được nhan tịch nói, đại gia trên mặt lộ ra tươi cười, ba người cùng nhau đi đến nhan tịch trước máy tính đến cái, 10, trăm ngàn, vạn, 10 vạn, trăm vạn, ngàn vạn, trăm triệu, 200 triệu năm, nghìn, bảy, trăm vạn sáu mươi vạn ba người đồng thời nói. Cái này con số làm trình lâm cùng lam lam kinh ngạc, phía trước còn lo lắng một buổi tối thời gian không đủ. Hiện tại hai người đối nhan tịch đều lộ ra sùng bái ánh mắt, thẳng tóc nhìn chằm chằm nhan tịch, xem đến nhan tịch có điểm muốn thoát đi cảm giác. Ta trước đó không biết sẽ như vậy nhan tịch nói. Tiểu tịch, ngươi quá lợi hại, tin tưởng ngươi hiện tại đã là hoa nhị phố danh nhân rồi Lam Lam nói, tuy rằng 200 triệu đầu nhập hoa nhị phố có đá chìm đáy biển giống nhau, nhưng có đêm nay 600 vạn biến thành 200 triệu tuyệt đối là một cái truyền kỳ. Nếu nói Lam Lam phía trước là hoa nhị phố điểm kim thắng tay, như vậy nhan tịch chính là thần thủ. Ta nhưng không nghĩ trở thành danh nhân, chuyện đêm nay, chúng ta biết liền hảo nhan tịch nói, nói xong lam lam cùng trình lâm gật gật đầu, chuyện đêm nay chuyển ra đi, nhan tịch đem không có an bình sinh hoạt. Ta đi trước trường học, chờ hạ thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch sau, đêm sáng thế kỷ mua sắm cổ phiếu toàn bộ tung ra, trình bá ngươi sớm một chút hồi nhan ra, ta kêu taxi đi trường học liền hảo nhan tịch nói. Tịch tiểu thư, ta đưa ngươi đi trường học sau trực tiếp hồi nhan ra liền hảo trình bá nói. trong lời nói mang theo nhan tịch không thể cự tuyệt ngữ khí. Hảo, Lam Lam, hôm nay muốn mất vả ngươi yêu cầu ta tùy thời liên hệ nhan tịch nói, hôm nay Lam Lam sắp sửa đối mặt có thể là toàn bộ thượng kinh truyền thông, lý thị công kích, có sao lại như thế đơn giản. Tiểu tịch, ta có thể thấy được tối hôm qua nhan tịch biểu hiện, Lam Lam biết, chính mình muốn càng thêm kiên cường, làm chính mình càng cường đại hơn mới được, chỉ có như vậy mới có thể lưu tại nhan tịch bên người. Ba người nhìn nhau cười liền từng người rời đi. Tân một ngày còn sớm tiếp tục. Chương 43 kế tiếp. Nhan tịch cùng trình bá đi rồi lúc sau, Lam Lam tắm rửa một cái, thay đổi thân quần áo, hóa cái trang điểm nhẹ liền lái xe đi sáng thế kỷ, xe mau đến sáng thế kỷ cửa thời điểm, Lam Lam ở trên xe thật sâu hít một hơi dùng để điều chỉnh chính mình nỗi lòng. Từ cửa sổ xe hướng ra phía ngoài xem, sáng thế kỷ cửa tràn đầy phóng viên, Lam Lam cầm lấy di động gọi điện thoại cấp bảo an, làm bảo an ngăn cách phóng viên. Hôm nay tình huống đặc thù nhan tịch không thể từ ngầm ga ra tiến vào công ty, cần thiết quang minh chính đại tiến vào công ty. Nhận được Lam Lam điện thoại, bảo an thực mau liền tụ tập tới rồi cửa, Lam Lam đem xe khai qua đi, bảo an cấp Lam Lam vây ra một cái thông đạo, nhớ rõ nhìn đến Lam Lam đã đến, sôi nổi hướng Lam Lam bên này tụ tập lại đây, giờ cả mạ ra hỏi. Nghe nói sáng thế kỷ đầu tư thất bại, thực mau đem gặp phải phá sản, xin hỏi là thật vậy chăng? Xin hỏi Lam Tổng Tài đối với sáng thế kỷ kế tiếp tính toán như thế nào xử lý? Lam Tổng Tài, sáng thế kỷ mới vừa đại triển quyền cước, liền xuất hiện bởi vì ngài lựa chọn sai lầm mà đầu tư thất bại, người kế tiếp có tính toán gì không? Bảo an che chở Lam Lam, từ trong thông đạo đi qua, Lam Lam cũng không có cùng phóng viên cãi cổ trên mặt cũng không có lộ ra bất luận cái gì mất mát mà là tràn ngập tự tin. Lam Lam từ trong đám người chậm rãi đi qua, chậm rãi đi lên bậc thang, ở sáng thế kỷ cổng lớn thời điểm. lam lam dừng lại quay đầu đối phóng viên nói các vị phóng viên sáng thế kỷ đêm ở buổi sáng 10 giờ triệu khai phóng viên sẽ chờ hạ sẽ có người mang các vị phóng viên đến phòng khách nghỉ ngơi các vị xin yên tâm ở cuộc họp báo thượng ta sẽ cho cấp vị vừa lòng hồi đáp nói xong nhan tịch liền hướng tổng tài văn phòng đi đến đi vào văn phòng lam lam cầm lấy trên bàn điện thoại đối trợ lý nói triệu khai hội nghị khẩn cấp lập tức lam lam nói còn bổ sung lập tức bởi vì ngày hôm qua internet tin tức lang xê, cổ phiếu cũng không có ngã đình Lam Lam lập tức đem sở hữu cổ phiếu toàn bộ tung ra, lần này sai lầm, làm truyền lại đời sau kỷ tổn thất 3.000 nhiều vạn, thu về chỉ còn lại có 1 phần 3, Lam Lam thở dài một hơi, nghĩ, còn hảo nếu không phải ngày hôm qua nhan tịch tan bài, chỉ sợ là lỗ sạch vốn. Xử lý xong sở hữu sự tình lúc sau, Lam Lam liền hướng phòng họp đi đến, vừa đến phòng họp cửa, liền nghe thấy đủ loại thảo luận, Lam Lam vẫn luôn cho rằng, chính mình một tay thông báo tuyển dụng trở về người là có thể cùng sáng thế kỷ cộng hoan ạ. hiện tại chính mình đoán phát hiện sai cỡ nào thái quá. Nếu đại gia có như vậy nhiều nghi vấn, như vậy hiện tại cho đại gia lựa chọn, lựa chọn hiện tại từ trước, ta tại đây hứa hẹn cho đại gia nhiều phát hai tháng tiền lương, nếu lúc sau lại đại gia muốn từ trước nói, liền một phân bồi thường đều không có, muốn lựa chọn chạy nhanh Lam Lam cùng nhan tịch thương lượng quá, mượn dùng lần này cơ hội, yêu cầu cấp sáng thế kỷ lưu lại một bộ phận có thể cộng hoạn nạn ưu tú công nhân. Nghe được Lam Lam nói, công nhân lập tức bắt đầu lập tức bắt đầu rồi thảo luận Phòng họp trở nên thập phần hỗn loạn, nhìn đại gia châu đầu ghé thai thảo luận, Lam Lam phát hiện có một cái ngoại lệ, chỉ là ngồi ở phòng họp cũng không có tham dự thảo luận, nhìn qua thập phần bình phẳng, không có gì đặc sắc, Lam Lam lại nhiều một phần chú ý. Thảo luận ra kết quả sao Lam Lam nói, thanh âm thập phần lênh nói, nghe đi lên không có một tia độ ấm. Ta từ trước, có một người mở đầu, rất nhiều người đều tỏ vẻ phải rời khỏi, lộ tây ngươi đi cho đại gia xử lý thủ tục, cho bọn hắn cho người ta nhiều phát hai tháng tiền lương. Còn có ai phải rời khỏi Lam Lam hỏi? Phía dưới ngồi người tuy rằng còn có sao động, nghe được Lam Lam nói, mọi người đều đình chỉ thảo luận, nhìn đến biểu hiện của mọi người, Lam Lam vừa mới nóng nảy tâm, cũng có một tia yên ổn. Hảo, lưu lại nhân công tư phiên gấp đôi, sáng thế kỷ tuyệt đối sẽ không như vậy nga xuống, dạy hoa trên gấm ai đều nguyện ý, đưa thân ngày tuyết lại thập phần khó được, có thể cùng sáng thế kỷ cộng hoàn ạ, cùng nhau nhìn sáng thế kỷ trở thành một cái truyền kỳ tồn tại Lam Lam thập phần tự tin nói. Người tên là gì? Lam Lam hỏi. Vừa mới vẫn luôn đều không có tham dự thảo luận nữ hài kia. Phần 42. Chu Tĩnh nguyện ý từ hôm nay trở đi làm ta bí thư sao? Lam Lam hỏi. Ta có thể được không? Chu Tĩnh trong nhà điều kiện tương đối kém, thật vất vả từ tốt nghiệp đại học có thể đi vào sáng thế kỷ. vốn dĩ Chu Tĩnh đối với chính mình là thập phần tự tin, đối với Lam Lam nói đột nhiên có chút không tự tin lên hỏi. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi liền có thể Lam Lam nói. Ta nguyện ý Chu Tĩnh trả lời. Hảo. Làm ta bí thư, ngươi việc đầu tiên chính là hiện tại đi cho ta an bài hôm nay phóng viên sẽ Lam Lam nói. Ta lập tức đi an bài chu tính nói. Nhìn đến chu tính biểu hiện, Lam Lam vừa lòng đúng vậy gật gật đầu. Mọi người đều trở lại các loại cương vị, hôm nay lời nói ta sẽ thực hiện, còn có cái gì vấn đề sao Lam Lam nói. Không có đại gia cùng nhau trở lại nói, không có vừa rồi kêu loạn cảm giác, Lam Lam thực vừa lòng. Tan họp, Lam Lam khai xong bên trong hội nghị trở lại văn phòng, xử lý công ty mặt khác sự vật. thùng thùng tiến vào lam lam nói tổng tài hội chiêu đãi ký giả đến thời gian chu tính nói hảo ta đã biết ngươi cùng ta cùng nhau tới chu tính biểu hiện lam lam thực vừa lòng vì thế quyết định mang lên chu tính cùng nhau tham gia nhớ rõ chiêu đãi sẽ lam lam đi vào triệu khai nhớ rõ chiêu đãi sẽ phòng tiếp khách các phóng viên liền hống dũng mà thượng chu tính chủ động chắn phía trước cấp lam lam lưu ra thông đạo đại gia an tĩnh hôm nay ta sẽ cho đại gia vừa lòng trả lời đại gia mời ngồi lam lam nói Nghe được Lam Lam nói, phóng viên có về tới từng người trên chỗ ngồi, chuẩn bị tốt đối Lam Lam phỏng vấn. Lam tổng tài, nghe nói sáng thế kỷ đầu tư thất bại là thật vậy chăng, hay không sẽ dẫn tới sáng thế kỷ phá sản phóng viên á hỏi. Không tồi, sáng thế kỷ phía trước đầu tư đích xác thất bại, nhưng là này cũng không đủ để cho sáng thế kỷ phá sản. Sáng thế kỷ không phải liền điểm này đã kích tay vô pháp thừa nhận, từ đầu tư góc độ tới nói, có thành công liền có thất bại, người nói đi Lam Lam nói xong cũng hỏi ngược lại. vừa mới làm tổng tài khai trừ rồi rất nhiều công nhân, xin hỏi đây là thật vậy? Trang phóng viên bê hỏi, bọn họ là tự nguyện lựa chọn rời đi. Hơn nữa sáng thế kỷ lấy hai tháng tiền lương làm bồi thường, cũng không có khắc khe công nhân lam lam nói, sáng thế kỷ chỉ thành lập mấy tháng liền nhanh chóng cuộc khởi, hai tháng bồi thường ở thượng kinh là chưa từng có loại tình huống này. kế tiếp phóng viên liền không có lại truy cứu vấn đề này. sáng thế kỷ sau này tính toán như thế nào phát triển phóng viên sẽ hỏi. đối với sáng thế kỷ sau này phát triển. Thình đại gia cộng đồng chờ mong Lam Lam trở lại nói. Mọi việc như thế vấn đề, phóng viên vẫn luôn truy vấn, Lam Lam cũng rất có kiên nhẫn trở lại, dùng nhan tịch nói tới nói, không cần xem thường dư luận lực lượng, toàn bộ quá trình Lam Lam đều thập phần có kiên nhẫn. Đại gia không có mặt khác vấn đề nói, Thỉnh đại gia dùng quá ngọ cơm sau ở từng người trở về đi Lam Lam nói, cấp chu tính một ánh mắt làm nàng đi an bài. Lần này hội chiêu đái ký giả cũng viên mãn kết thúc, đêm qua ở làm kế hoạch thời điểm, nhan tịch cho rất nhiều ý kiến. Lam Lam đối với nhan tịch là càng ngày càng xung bái, làm nhan tịch có loại cảm giác, Lam Lam nhìn đến chính mình tựa như nhìn thấy gì kỳ quái sinh vật dường như, làm nhan tịch có loại muốn lảng tránh cảm giác. Chương 44 Kiểu Vũ Hàn lựa chọn, Thượng, Cự sáng thế kỷ phóng viên hội nghị đã qua đi ba ngày, hiện tại ngoại giới đại đa số truyền thông đối sáng thế kỷ thập phần xem trọng, chỉ có thiếu bộ phận truyền thông còn tại đưa tin đối sáng thế kỷ bất lợi tin tức, này cũng cũng không có ảnh hưởng lớn đa số người cái nhìn. Ở sáng thế kỷ nguy nan thời khắc rời đi sáng thế kỷ công nhân, có lẽ giờ phút này sẽ dị thường hối hận đi, có rất nhiều công nhân tìm được muốn trở lại sáng thế kỷ, nhưng lại bị cự tuyệt. Truyền thông đối với loại tình huống này cũng không có bất luận cái gì đưa tin, rốt cuộc đại đa số truyền thông đều hiểu biết sự tình toàn bộ tình huống. Ba ngày thời gian lam lam dùng hành động chứng minh sáng thế kỷ thực lực, đánh vỡ truyền lại đời sau kỷ nhân đầu tư thất bại gặp phải phá sản lời đồn, trực tiếp lại lần nữa rốt vốn 200 triệu tạo thành ngoại giới nhất thời hành động. Thượng kinh rất nhiều xí nghiệp ra đều ở một lần nữa đối sáng thế kỷ bối cảnh tiến hành điều tra, lại không thu hoạch được gì. Sự kiện qua đi nhan tịch cũng không có cùng Lam Lam đã gặp mặt, từ điện thoại câu thông chung nhan tịch mình sắc cảm giác được Lam Lam trưởng thành. So với di Vãng hiện tại Lam Lam làm việc có vẻ càng thêm cẩn thận mà lại có quyết đoán, đối với ba người tới nói, lần này trải qua gia tăng ba người chi gian lẫn nhau tín nhiệm. Lúc này nhan tịch, đang ở gõ bàn phím, từng có kêu một lần sự kiện lúc sau. Nhan Tịch liền ở Trịnh Nhiên biệt thự trang máy tính, phương tiện ba người câu thông. Nhan tiểu thư, phương tiện tiến vào sao Tiểu Vũ Hàn nói, đối với Nhan Tịch trải qua 10 ngày qua ở trung hiện tại loại tình huống này đã là thấy nhiều không trách. Mời vào Nhan Tịch đôi tay đình chỉ ở trên bàn phím gõ nhìn về phía Tiểu Vũ Hàn nói. Mời ngồi, có chuyện gì tưởng nói sao Nhan Tịch nhìn đến Tiểu Vũ Hàn muốn nói lại thôi biểu tình hỏi. Nhan tiểu thư, ngươi hiểu biết ta tình huống, ta cũng biết ngươi năng lực, ta muốn ngươi trợ giúp Tiểu Vũ Hàn lấy lại bình tĩnh nói. Đối với kiểu vũ hàn tới nói, nói ra nói như vậy, yêu cầu bao lớn dũng khí, tuy rằng cùng nhan tịch ở chung, cảm giác được nhan tịch không đơn giản, nhưng lại vẫn là vẫn duy trì chính mình kiêu ngạo. Đối với kiểu vũ hàn nói, nhan tịch không được nhữ như mày, muốn giúp nói như vậy đương nhiên, nếu đổi làm chính mình không phải đương sự, nhan tịch không có bất luận cái gì cảm giác, lúc này nhan tịch làm đương sự đối với kiểu vũ hàn nói liền có khác dạng cảm thụ. Nga, muốn ta giúp ngươi báo thủ, phải không nhan tịch ngữ khí trở nên lãnh đạm nói. Không tội, đương nhiên ta sẽ không làm ngươi làm không, song việc ta sẽ cho ngươi thủ lao, hơn nữa sẽ làm ngươi vừa lòng. Ngươi yên tâm, tiểu vũ Hàn nói, đối với kinh thành tam cấp hào môn gia công tử tới nói, làm ngươi vừa lòng báo thù ăn rất nhiều người tưởng đều không thể tưởng được, nhưng nhan tịch lại không cho là đúng. Ngươi là muốn lợi dụng ta phía sau nhan gia đi nhan tịch cười lạnh nói, nhan gia chủ gia ở kinh thành cũng coi như số một bậc hào môn, dù chưa là nhất cuối cùng, chính là là phía trước tiểu gia cũng là không gì sánh được. Ta dùng giống nhau, nhan tiểu thư danh nghĩa liền hảo. Lúc sau nhan tiểu thư có thể được đến hợp lý thù lao, không phải đâu? Đối với nhan tiểu thư tới nói, cũng là bút không lô buồn mua bán. Tiểu Vũ Hà nói. Nghe được Tiểu Vũ Hà nói, nếu đổi làm là kiếp trước, nhan tịch có lẽ sẽ không để ý, chỉ là dùng một chút danh nghĩa, chính mình cũng không tham dự, liền tính là nhân gia cha cũng không cái gọi là, chỉ là miệng ước định thôi. Nhưng kiếp này nhan tịch cũng không tưởng cùng nhan gia có bất luận cái gì quan hệ, phải không? Ta không cảm thấy. Tiểu Tiên Sinh biết ta hiện tại suy nghĩ cái gì sao Nhan Tịch ngựa khí cũng càng ngày càng lạnh. Nghe được Nhan Tịch không có chút nào độ ấm ngựa khí, Tiểu Vũ Hàn thập phần giật mình, nguyên tưởng rằng cái này Tiểu Nữ Hải chỉ là người khác lãnh đạm, không nghĩ tới lần này nói chuyện sẽ có loại lãnh tận xương tủy cảm giác. Cái gì Tiểu Vũ Hàn bất chi bất giác đã mở miệng hỏi. Ngươi vừa mới nói, làm ta có loại hối hận cứu ngươi cảm giác, ta cho ngươi hai lựa chọn, một là về sau vì ta sử dụng, ta có thể cho ngươi chính mình báo thù lực lượng. Nhị là mau rời khỏi nơi này, liền đến hôm nay nói chuyện chưa từng có quá sau khi nói xong Nhan Tịch tầm mắt liền rời đi, Tiểu Vũ Hàn. Tiểu Vũ Hàn nghe được Nhan Tịch nói, không nghĩ tới sự tình kết quả sẽ như vậy, nguyên tưởng rằng Nhan Tịch chỉ là so người bình thường thành thục mà thôi, hiện tại có hối hận tới tìm Nhan Tịch, rốt cuộc có khả năng còn sẽ đáp thượng chính mình. "Chính ngươi quyết định, thời gian ta có thể cho ngươi, phiền thoái ngươi trước đi ra ngoài đi." Nhan Tịch lạnh lùng nói. Phần 43. Nếu không phải coi trọng Tiểu Vũ Hàn năng lực, Phòng trừng sẽ trực tiếp tưởng đem hắn quang ra ngoài, muốn lợi dụng nhan gia thanh danh, có thể làm kiểu ra ở kinh thành biến mất sau lương gia tộc có sao lại đơn thuần, thật đương chính mình ngốc sao, liền tính sau này làm kiểu vũ hẳn vì chính mình sử dụng, chính mình cũng muốn nhiều chú ý mới được. Nghĩ tới sau nhan tịch có về tới công tắc bên trong, nhan tịch đang ở định ra một phần về ăn uống phát triển kế hoạch, từ lần trước tiếp thu tôn chấn rượu nhà ăn lúc sau, nhan tịch liền có phương diện này ý tưởng. Nha đầu ăn cơm trịnh nhiên ở hậu viện đối với lầu hai nhan tịch lớn tiếng nói sư phụ ta lập tức xuống dưới nhan tịch ở trên lầu nghe được trịnh nhiên thanh âm nói trong giọng nói không có bất luận cái gì lạnh băng hơi thở ngược lại có một tia ấm áp tiểu vũ hàn nghe được nhan tịch thanh âm nghĩ vừa mới cùng nhan tịch nói chuyện phía trước chính mình vẫn luôn cho rằng nhan tịch đây là lãnh đạo một chút cũng chưa từng có cô ý đi chú ý nhan tịch nghe nhan tịch cùng trịnh nhiên đối thoại tiểu vũ hàn cảm thấy nhan tịch có điểm giống tắc kệ hoa giống nhau chỉ có đôi đặc biệt nhân tài sẽ có một tia độ ấm nghĩ vừa mới cùng nhan tịch nói chuyện có lẽ chính mình sửa một lần nữa suy xét chính mình lập trường rốt cuộc chính mình hiện tại đã không có hùng hậu bối cảnh một đốn đưa tôi xuống dưới kiều vũ hàn ăn mà không biết mùi vị gì nhịn không được gâm thầm quan sát nhan tịch nhan tịch như cũ cấp trịnh nhiên gấp đồ ăn lại hơn phân nửa là rau dưa trịnh nhiên đối nhan tịch cũng là càng ngày càng sủng ái tuy rằng không thích rau dưa nhưng chỉ cần là nhan tịch kẹp lại đây đều sẽ cao hứng ăn xong vương lỗi nhìn hai người hoạt động cũng thập phần cao hứng trong lòng nhất thấp thỏm chính là tiểu vũ hàn sau khi ăn xong nhan tịch sinh hoạt trước sau như một hôm nay là võ thuật luyện tập cùng kỳ dị luyện tập toàn bộ quá trình tiểu vũ hàn đều yên lặng chú ý đối với tiểu vũ hàn nhìn chăm chú nhan tịch cũng không để ý như cũ thập phần chuyên chú làm các loại luyện tập trải qua mấy tháng luyện tập nhan tịch võ thuật cùng cầm kỳ thư họa đều có lộ do hiệu quả chính nhiên đối nhan tịch biểu hiện là càng ngày càng vừa lòng nhan tịch học tập năng lực cũng càng ngày càng làm trịnh nhiên giật mình ở cơ nghệ phương diện nhan tịch ngẫu nhiên có thể cùng trịnh nhiên bất phân thắng bại dẫn tới trịnh nhiên ngẫu nhiên sẽ giống tiểu hài tử giống nhau chơi xấu yêu cầu lại đến một mâm đêm nay cũng là như thế nha đầu võ thuật phương diện sư môn ta đều đã giao cho ngươi kế tiếp chính là luyện tập lúc sau ta sẽ làm tiểu vương cùng ngươi đối luyện ngươi phải làm hảo chuẩn bị trịnh nhiên nói biểu tình lược hiện gian trá vừa mới trịnh nhiên thua cờ nhan tịch không có tuy rằng học tập năng lực cường hãn Nhưng không, có thực chiến kinh nghiệm, nghĩ đến Nhan Tịch bại cấp Vương Lỗi Nhan Tịch, Trịnh Nhiên không tự giác bật cười. Ấn Nhan Tịch trả lời, nhìn Trịnh Nhiên biểu tình, Nhan Tịch sẽ biết Trịnh Nhiên ý tưởng, nhưng Nhan Tịch không nghĩ tới chính là Vương Lỗi nguyên lai cũng là cao thủ, điểm này làm Nhan Tịch thập phần giật mình. Một buổi tối thập phần hài hòa không khí chung vượt qua, từ cùng tiểu Vũ Hàn nói chuyện lúc sau, Nhan Tịch cũng không có đi cố ý chú ý quá tiểu Vũ Hàn, Nhan Tịch biết người thông minh nên như thế nào lựa chọn. Chương 45 tiểu Vũ Hàn lựa chọn, hạ Nhan Tịch sinh hoạt trước sau như một, buổi sáng rời giường liên hệ, ăn qua bữa sáng sau trình bá sẽ lái xe lại đây đưa Nhan Tịch đi trường học, ở thượng kinh tiếng Anh trong lúc thi đấu. Nhan Tịch tự nhiên là thuộc về xuất sắc, Nhan Tịch cùng Vân Thiên Thiên hai người đều tiến vào trận chung kết, Lao Lý gần nhất trên mặt cũng là tươi cười đầy mặt. Phong hoa trường học tổng cộng có bốn người tiến vào tỉnh cấp trận chung kết, Lao Lý chỉ huy trực ban liền có hai người tiến vào trận chung kết, đối với Lao Lý Lao nói cũng có loại dương mi thổ khí cảm giác đi. Nhan tịch cùng Vân Thiên Thiên ưu tú biểu hiện, cũng thay đổi lao lý hai người cái nhìn, đi học thời điểm ngẫu nhiên có điểm động tác nhỏ, lao lý cũng mở một con mắt nhắm một con mắt quá. Từ lần trước trận chung kết ra quá sự cố lúc sau, lý tư tư liền chuyển trường, đối với nhan tịch tới nói cũng an tĩnh, đi học thời điểm Vân Thiên Thiên cùng nhan tịch như cũ thân thiết nóng bỏng, không để bụng những người khác cái nhìn. Tiểu tịch, lần trước thi đấu thời điểm ngươi chưa cho ta cố lên. Hôm nay tan học sau ngươi muốn mời ta ăn điểm tâm bồi thường ta Vân Thiên Thiên lôi kéo Nhan Tịch làm nũng nói. Hảo, chờ hạ mang ngươi đi một cái rất có đặc sắc quán cà phê Nhan Tịch nói, tan học sau Nhan Tịch muốn mang Vân Thiên Thiên đi tôn chấn rượu chuyển nhượng cho chính mình quán cà phê. Tan học sau, Vân Thiên Thiên trực tiếp cùng Nhan Tịch cùng nhau thượng trình bá xe hướng Thiên ngữ cà phê chạy tới, thực mau liền đến quán cà phê, trình bá đi dừng xe, Nhan Tịch cùng Vân Thiên Thiên đi vào. Đi vào trong tiệm, người phụ trách vương cẩn nhìn đến Nhan Tịch đã đến. Vừa định đến gần thời điểm nhan tịch cho hắn một cái ánh mắt, nhan tịch cũng không muốn cho quá nhiều người biết nàng hiện tại là nhà này quán cà phê Lão Bản. Nhìn đến nhan tịch ánh mắt, Vương Cẩn cầm lấy thực đơn tựa như nhan tịch đã đi tới, tương đối đã muốn chạy tới một nửa, trực tiếp quay trở lại sẽ làm người cảm thấy kỳ quái. Hai vị tiểu thư, ăn chút cái gì Vương Cẩn đưa qua thực đơn hỏi. Tung tùm, nơi này điểm tâm không tồi, chính ngươi điểm đi nhan tịch nói. Tiểu tịch, nơi này hoàn cảnh ta thích. ngươi đều không còn sớm điểm mang ta tới vân thiên thiên tiếp nhận thực đơn còn không quên đoán giận một chút nhan tịch ở đồ tham ăn trong mắt ăn là đặc biệt quan trọng về sau nghĩ đến liền thường tới nhan tịch nói ta muốn bốn loại điểm tâm đun nóng ca cao vân thiên thiên cuối cùng là vừa lòng đối vương cần nói lão bộ dáng nhìn vương cẩn tính toán hỏi nhan tịch nhan tịch nói điểm tâm thực mau liền bưng đi lên nhìn vân thiên thiên ăn đầy mặt hạnh phúc biểu tình nhan tịch không tự giác mỉm cười một chút nhan tịch cùng vân thiên, thiên ăn qua điểm tâm lúc sau Trình bá lái xe đưa vân thiên thiên về nhà, lúc sau nhan tịch cũng về tới trịnh nhân ra, hôm nay nhan ra người đều không ở nhà, nhan tịch liền lưu trình bá xuống dưới ăn cơm chiều. Cơm chiều sau, trình bá rời đi hồi nhan ra đại trạch, nhan tịch cũng thói quen tính ở trong viện bên trong luyện tập, ở nhan tịch luyện tập mau kết thúc thời điểm, vương lỗi đã đi tới. Tiểu tịch, tới, vương thúc bồi ngươi luyện luyện vương lỗi đối nhan tịch nói. Nghe được vương lỗi nói, nhan tịch mới nhớ tới đêm qua trịnh nhân nói muốn vương lỗi bồi chính mình luyện tập sự tình. Cái gì là chính mình đều không quá đi ký ức bên người sự tình, về sau nhất định phải hảo hảo chú ý mới được. Hảo, vương thúc nhan tịch nói. Tiểu tịch ngươi trước ra chiêu vương lối nói. Nghe được vương lối nói, nhan tịch lập tức ra tay, trải qua mấy tháng luyện tập, nhan tịch dối tay thập phần mạnh mẽ đối vương lối ra chiêu, nhưng ra chiêu sau, nhan tịch lập tức nghe được vương lối đánh giá. Quá chậm nhan tịch ra chiêu sau còn chưa tới vương lối trước mặt liền so vương lối tránh đi, vương lối bình luận. lực đạo không đủ nhan tịch ra quyền hướng về vương lỗi bị vương lỗi dùng bàn tay đương trở về lúc sau đánh giá mọi việc như thế không đủ linh hoạt phản ứng quá chậm từ từ nửa giờ xuống dưới nhan tịch đã mệt quỳ dạp trên mặt đất không khỏi hỏi vương thúc có thể hỏi một chút ngươi phía trước là làm gì đó sao đây là nhan tịch lần thứ hai hỏi vương lỗi vấn đề này vương lỗi nhìn nhìn mệt quỳ dạp trên mặt đất nhan tịch nói chờ ngươi có thể cùng ta đánh nhau nửa giờ ta liền nói cho ngươi đối với vương lỗi tới nói vô luận là nhan tịch biểu hiện vẫn là đối trịnh nhiên quan tâm chú đáo vương lỗi đều xem ở trong mắt một lời đã định nhan tịch nói ân một lời đã định vương lỗi nói xong liền xoay người hướng phòng trong đi đến cùng vương lỗi đối luyện nhan tịch ý thức được chính mình không đủ hạ quyết tâm muốn càng thêm nỗ lực rèn luyện mới được chậm rãi đi trên mặt đất lên ngồi xuống ghế đá thượng nhan tiểu thư tiểu vũ hàn bưng thủy đã đi tới đem thủy đưa cho nhan tịch cảm ơn nhan tịch tiếp nhận thủy vốn một hớp lớn nói ta nghĩ tới Ta có thể vì nhan tiểu thư sử dụng, nhưng nhan tiểu thư muốn cho ta vẫn nhưng mới được tiểu Vũ Hàn nói. Phần 44 Có thể, nhưng không thể lợi dụng nhan ra hết thảy, bao gồm dùng nhan ra người thân phận làm việc nhan tịch nghiêm túc nói. Đối với tiểu Vũ Hàn từng có ngày hôm qua biểu hiện, nhan tịch hiện tại còn vô pháp tín nhiệm hắn. Tiểu Vũ Hàn cũng không biết, bởi vì chính mình đêm qua biểu hiện, dẫn tới nhan tịch trưởng kỳ đối chính mình đều không thể hoàn toàn tín nhiệm. Ở thật lâu lúc sau biết được này hết thảy, nghĩ đến chính mình ngay lúc đó biểu hiện. Ở phát hiện chính mình sai thực thái quá, hoàn toàn xem thường nhan tịch, chậm rãi cũng càng ngày càng tin phục nhan tịch, cuối cùng có thể được đến nhan tịch tín nhiệm, chỉ có thể làm tiểu vũ hàn cảm thán là cơ nào không dễ. Hào đơn giản một chữ, tiểu vũ hàn trả lời thập phần nghiêm túc. Cùng ta tới nhan tịch đứng dậy, cầm lấy trên bàn cái ly, đối kiểu vũ hàn nói. Nhan tịch đem cái ly đặt ở trên bàn, mang theo kiểu vũ hàn đi tới lầu 2 thư phòng. Ngồi đi nhan tịch chính mình ngồi xuống, đối đứng tiểu vũ hàn nói. Có lẽ là trải qua ngày hôm qua sự tình, tiểu vũ hẳn có vẻ có điểm câu thúc. Ngươi hiện tại thân phận sợ là không thể xuất hiện thái dương dưới đi, ngươi có cái gì ý tưởng nhan tịch hỏi. Đúng vậy, hiện tại chỉ có ta vừa xuất hiện, bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha ta kiểu vũ Hàn nói. Có cái gì đặc biệt lý do sao nhan tịch hỏi. Ta trên tay có một phần dược phẩm nghiên cứu phát minh tư liệu. Tiểu ra cũng chính là ứng vì này phân nghiên cứu phát minh tư liệu mới đưa đến như vậy tiếp nhận Tiểu Vũ Hàn hiện tại đối nhan tịch đã không có quá nhiều dấu giếm, nhan tịch hỏi liền trực tiếp trả lời nói. Nga, tưởng được đến này phân tư liệu có phải hay không kinh thành tứ đại gia chi nhất dịch ra nhan tịch trở lại nói, căn cứ kiếp trước đã, dịch ra tân dược phẩm nghiên cứu phát minh, khiến cho dịch ra bay lên tới rồi một cái tân độ cao. Nghe được nhan tịch nói, Tiểu Vũ Hàn thập phần giật mình, chuyện này chính mình biết đến cũng không rõ ràng lắm. chỉ là có như vậy cảm giác, Nhan Tịch là làm sao mà biết được. Ngươi biết chuyện này kiểu Vũ Hàn hỏi. Đoán, ngươi không cần tò mò ta như thế nào đoán được Nhan Tịch nói, không có cấp làm tiểu Vũ Hàn tiếp tục hỏi đi xuống cơ hội. Nhan tiểu thư tính toán làm ta làm sao bây giờ kiểu Vũ Hàn hỏi, đối với hiện tại chính mình không thể xuất hiện công chúng tầm mắt dưới cũng thập phần buồn rầu. Xem ngươi là tưởng chính mình sinh sản dược phẩm vẫn là tính toán phát triển mặt khác sự nghiệp Nhan Tịch ngữ khí thực bình đạm nói. Dược phẩm không phải kiều ra am hiểu lĩnh vực Nghiên cứu phát minh tư liệu cũng là ngẫu nhiên được đến Kiều Vũ Hàn nói: "Hảo, ta tới muốn làm lý, này phân kế hoạch thư ngươi xem một chút, ngươi xem chính ngươi hay không có thể đem này phân kế hoạch tiến hành đi xuống Nhan Tịch nói." "Không thành vấn đề." Kiều Vũ Hàn nói, liền rơi đi phòng, Nhan Tịch nghĩ tiểu ra cho nên sự tình ngọn nguồn cùng giải quyết biện pháp, đi đến cửa sổ trước nhìn sao trời, chậm rãi tự hỏi chỉnh chuyện từ đầu đến cuối. Chương 46 đối sách. Nhan Tịch căn cứ kiếp trước ký ức phân tích đến, quân gia, lang gia Dịch ra, nhan ra vì thượng kinh tứ đại gia tộc, quân gia cùng lan ra rất xa lập với dịch ra cùng nhan ra phía trên vô pháp bằng được, quân gia là chính giới nhân tài kiệt xuất, lan ra quá mức với thần bí, nhan tịch cũng không hiểu biết cụ thể tình huống, chỉ là nghe qua các loại nghe đồn mà thôi. Dựa theo phía trước tiểu vũ hàn ý tưởng, muốn dùng nhan ra tới giữ được hắn nhưng chỉ có thể là ở dịch ra đương ra người không có vận dụng dưới tình huống có lẽ có thể, căn cứ hiện có tình huống cùng kiếp trước ký ức. này phân dược phẩm danh sách phòng trừng sẽ cùng dịch ra tương lai phát triển cũng thoát ly không được quan hệ dưới tình huống như thế dùng nhan ra tên tuổi căn bản vô pháp nhúng tay một khi nhúng tay hậu quả đem không dám tưởng tượng đến lúc đó nhan tịch sợ sẽ không còn có có thể khống chế chỉnh sự tính năng lực chính mình hiện tại sở làm hết thể cũng đều sẽ bại lộ muốn như thế nào mới có thể đem nhan ra cùng chính mình hết thể đứng ngoài cuộc đồng thời giải quyết kiểu vũ hàn trước mắt khốn cảnh đâu đây mới là lớn nhất nan đề hiện tại nhan tịch chỉ nghĩ tới rồi hai cái phương án Một là đem dùng nghiên cứu phát minh tư liệu tới mượn sức quân gia, quân gia chính giới đại gia tộc, nếu có dược phẩm nghiên cứu phát minh tư liệu nói, đầu tiên sẽ từ quốc gia ích lợi mà ra phát, như vậy cũng có thể giải quyết kiểu Vũ Hàn trước mắt khốn cảnh. Cái thứ hai phương án là nhan tịch nhất không hy vọng, cũng là cuối cùng đường lui, chính là lợi dụng quan hệ làm kiểu Vũ Hàn rời đi hoa hạ, trước giữ được chính mình, nhưng là không. Đến vạn bất đắc dĩ không thể làm như vậy. Ngày hôm sau nhan tịch đem tiểu Vũ Hàn gọi vào thư phòng. Nói ngày hôm qua chính mình nghĩ ra được nhất gián sát thực tế tình huống phương án. Ta vừa mới nói, ngươi thấy thế nào nhan tịch hỏi. Tiểu gia nguyên bản không tính toán làm chữa bệnh ngành sản xuất, ta đồng ý ngươi vừa mới nói kiểu vũ hàn nói. Ngươi ở kinh thành thời điểm cùng quân gia người có liên hệ sao nhan tịch hỏi, nếu kiểu vũ hàn cùng quân gia người từng có liên hệ, như vậy chuyện này liền sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Tiểu gia phía trước tuy là tam lưu gia tộc, nhưng là chúng ta tiếp xúc không đến quân gia kiểu vũ hàn nói. kia phân tư liệu ở địa phương nào nhan tịch hỏi. Ở chỗ này Kiều Vũ Hàn đưa qua một cái mềm bản cấp nhan tịch, chín mấy năm thời điểm USB cơ bản không có, dùng mềm bản chứa đựng người sẽ tương đối nhiều. Nhan tịch tiếp nhận mềm bản, đem vong tuyến nổ sau, để vào vắng bản, nhìn bên trong tư liệu, nhan tịch nguyên bản cho rằng chỉ là một phần dược phẩm tư liệu, không nghĩ tới bên trong sẽ có vài phần dược phẩm nghiên cứu phát minh tư liệu cùng báo cáo, điểm này làm nhan tịch thập phần ngoài ý mớn. Này phân tư liệu các ngươi là như thế nào được đến nhan tịch hỏi, tuy rằng bên trong nội dung thực hấp dẫn nhan tịch, nhưng nhan tịch biết dược phẩm không phải chính mình am hiểu lĩnh vực, cũng không có tính toán ở phương diện này phát triển. Phụ thân được đến, ta cũng không rõ ràng lắm nơi phát ra kiểu vũ hà nói. Ta trước công ty một phần, nguyên bản ngươi tới bảo quản ta sẽ nghĩ cách cùng đáp thượng quân gia này tuyến, nhưng muốn chính ngươi đi cùng quân gia giao dịch nhan tịch nói. Cảm ơn ngươi, nhan tiểu thư từ trong khoảng thời gian này ở chung chung Tiểu Vũ Hàn biết nhan tịch chưa bao giờ nói lời nói xuông, nói qua đến cũng liền nhất định có thể làm được. Đến nỗi ngươi kiểu ra thu hận, ta hy vọng ngươi có thể tạm thời áp chế xuống dưới, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ một câu không phải cường giả liền nhất định sẽ thắng, không cần thắng mới có thể trở thành cường giả, tin tưởng sẽ lý giải nhan tịch nói. Nghe được nhan tịch nói, Tiểu Vũ Hàn lộ một phần khác biểu tình, không cần thắng mới có thể trở thành cường giả, đúng vậy, chỉ có chính mình đứng ở so với bọn hắn cao một cái góc độ thời điểm. chính mình thù cùng hận là có thể nhẹ nhàng giải quyết. Tiêu Vũ Hàn cùng Nhan Tịch có thảo luận trong chốc lát về ăn uống nghiệp phát triển phương diện kế hoạch thư sau, liền rời đi thư phòng. Nhan Tịch cầm lấy điện thoại cấp trình bá nói về kiểu Vũ Hàn sự tình, trình bá là Nhan gia chủ gia bồi dưỡng quang Hàn gia, đối với kinh thành hình thức là thập phần hiểu biết, sở phân tích đối Nhan Tịch cũng là thập phần có trợ giúp. Chương 47 Họa thủy dẫn đông. Nhan Tịch phân tích lần này sự tình vô luận là chính mình vẫn là trình bá đều không thể chính diện ra mặt. lam lam tồn tại tạm thời không thể làm tiểu vũ hàn biết cho thỏa đáng tiểu vũ hàn vì báo thù mà liên lụy đến sáng thế kỷ thì mất nhiều hơn được chính là là thập phần xem trọng tiểu vũ hàn lần đầu tiên nói chuyện đem sở hữu hảo cảm đều hạ thấp buổi chiều thời điểm nhan tịch làm cùng trịnh nhiên nói muốn đi ra ngoài một chút hẹn trình bá cùng đi quán cà phê nhan tịch tiếp nhận quán cà phê sau đối với bên trong cũng không có cải biến tôn Trấn rượu phía trước suy xét thập phần chu đáo trước kia phòng khách vẫn luôn đều tiếp tục sử dụng trình bá Hôm nay tìm người ra tới là vì đêm qua điện thoại liêu sự tình, trong điện thoại mặt nói không rõ lắm nhan tịch nói. Tiểu tịch, ngươi tưởng Tiểu vũ Hàn vì ngươi sử dụng, nhưng hắn có thể tín nhiệm sao trải qua một đoạn thời gian ở chung, trình lâm ở lén sẽ kêu nhan tịch vì tiểu tịch. Hắn là cái không tồi nhân tài, trước mắt ta không nghĩ cho hắn biết sáng thế kỷ tồn tại, ta kế hoạch làm hắn tới chấp hành chúng ta ăn uống cùng tư nhân hội sở kế hoạch, hắn bối cảnh cùng hiện hướng là chúng ta nhất chọn người thích hợp nhan tịch tin tưởng. Chính mình nói như vậy trình bá nhất định sẽ lý giải. Ân, ngày hôm qua ta cũng điều tra quá, từ tư liệu thượng xem, hắn thật là cái hiếm, có nhân tài, chính là làm người thập phần kiêu ngạo, không hảo khống chế trình bá nói, từ bao chung lấy ra một phần tư liệu cấp nhan tịch. Tiêu ngạo sao? Đúng vậy, đối với khống chế hắn ta đến không hy vọng xa vời, có thể vì ta sử dụng là được, vì ta sử dụng người ta hy vọng bọn họ đều có chính mình độc lập ý tưởng. Tuy nói kiêu ngạo nhưng cũng là cái thập phần thủ tín người nhan tịch xem qua trình lâm đưa qua tư liệu sau nói, nhìn đến này phân tư liệu nhan tịch trong lòng bất an cũng hơi chút ổn định chút. Như vậy hắn đồng ý sao trình bá thập phần trực tiếp hỏi? Ân, hiện tại kế hoạch là đem nghiên cứu phát minh tư liệu một nửa bán cho quân gia, trình bá ngươi xem coi thế nào nhan tịch hỏi. Phần 45 Quân gia ở chính giới là số 1, quân gia tam gia ở thương giới cũng có thập phần đại thành tựu. Tư liệu tách ra có thể hay không có ảnh hưởng làm người phát hiện tư liệu không hoàn chỉnh trình bá nghiêm túc suy xét sau trả lời. Hẳn là sẽ không, ta xem qua, bên trong chính là mấy phân dược phẩm nghiên cứu phát minh tư liệu, chỉ cần bán ra một bộ phận liền hảo. Một phương diện này phân tư liệu là kiểu chính thiên vứt bỏ sinh mệnh lưu lại, lưu lại một bộ phận cũng làm kiểu vũ hàn lúc sau muốn phát triển làm chính hắn quyết định liền hảo. Một cái khác phương diện, chúng ta cũng không thiếu tiền, chỉ là vì thoát khỏi kiểu vũ hàn trước mắt khốn cảnh. Không cần phải toàn bộ đều bán đi nhan tịch cẩn thận phân tích nói. Có đạo lý, sẽ không làm người phát hiện, chỉ là tốt nhất phương án trình bá đối với nhan tịch phân tích khẳng định nói. Quân gia cùng dịch ra quan hệ như thế nào nhan tịch hỏi, đây mới là nhan tịch lo lắng nhất vấn đề. Nếu quân gia cùng dịch ra quan hệ thực hảo cũng có hợp tác quan hệ, phía trước suy xét sở hữu phương án đều là vô pháp thực hành. Quân gia cùng dịch ra hiện tại lập trường hơn phân nửa là cạnh tranh, trước kia quân gia chỉ là ở chính giới phát triển. Từ mười mấy năm trước quân gia láo tam từ thương bắt đầu, quan hệ liền trở nên tương đối vi diệu, nhưng dịch ra lại không dám động quân gia, quân gia ở chính giới lực lượng quá mức với cường đại rồi trình lâm căn cứ tư liệu điều tra tư liệu, hảo không giấu diếm nói. Vậy là tốt rồi, trình bá, đây là từ bản, bên trong là dược phẩm nghiên cứu phát minh tư liệu, ta tin tưởng quân gia sẽ cảm thấy hứng thú, Ngươi dùng một bộ phận tư liệu, đem quân gia tam gia dẫn tới thượng kinh tới, chỉ có lúc sau đàm phán, liền từ kiểu vũ hàn ra mặt liền hảo. đến nỗi dịch ra đối tiểu vũ hàn truy sát lệnh cái này tình huống liền giấu diếm xuống dưới nhan tịch phân tích thập phần thành thủ. dấu diếm tiểu vũ hàn bị đuổi giết nguyên nhân đâu quân gia khả năng đã sớm biết chuyện này trình lâm đối này có chút khó hiểu hỏi dịch ra ở thương giới địa vị nổi bật quân gia hẳn là sẽ không biết tương đối này phân tư liệu là một khối thịt mỡ dịch ra sao có thể dễ dàng để lộ bí mật đến nỗi dấu diếm chuyện này là bởi vì ở giao dịch phía trước không nghĩ để lại cho quân gia lùi bước cơ hội Như vậy có lợi cho kiểu vũ hàn thoát khỏi trước mắt dễ rùa chạm hướng, đến nỗi này phân tư liệu có lẽ sẽ dẫn tới quân gia cùng dịch ra tranh đấu, liền cùng chúng ta không quan hệ, không phải sao nhan tịch nói. Khoe miệng mang theo một tia mỉm cười, cho người ta thập phần tự tin cảm giác, nhưng đối với biết sự tình trình ba tới nói lại cảm thấy nguy hiểm, sự tình phát sinh hậu quả đều tính kê tới rồi, nếu không phải chính mình đã bị đả kích thói quen, còn tưởng rằng là một cái hoặc mấy chục tuổi quái vật đâu, nhưng có thể đuổi theo như vậy tiểu thư cũng không tồi. Chính ý. Hảo nhất chiêu họa thủy dẫn đông trình bá nghị thông suốt trình sự kiện kiện nhan tịch kế hoạch nói. Trình bá cảm thấy chuyện này còn có cái gì yêu cầu hoàn thiện sao nhan tịch hỏi, rốt cuộc chỉ có càng hoàn mỹ kê sách mới có thể giảm bớt sơ hở. Ta lớn nhất lo lắng chính là kiểu vũ hàn cùng quân gia tam gia gặp mặt sự tình, rốt cuộc quân gia tam gia có thể một người ở thương trường đứng vững chân, có sao lại đơn giản trình bá nói ra chính mình lo lắng. Cái này không cần lo lắng, một cái ở sinh tử tuyến thượng bồi hồi quá người. Sẽ không dễ dàng làm người năm cái môi đi nhan tịch nói, phía trước tiểu vũ hàn đương chính mình là tiểu hài tử, còn nghĩ tới muốn tính kế chính mình, tuy rằng kế sách không thế nào xuất sắc, nhưng hơn phân nửa là xem thường chính mình duyên cớ, lúc sau lại có thể yên tâm dáng người vì chính mình làm việc, có thể dỗi có thể khuất người như vậy một đoạn trưởng thành đem không phải ai có thể dễ dàng ngăn chặn. Vậy là tốt rồi, ta nghĩ cách đem quân tam gia dẫn tới thượng kinh, ta cho hắn một bộ phận không hoàn thiện tư liệu. Đối với một cái thương nhân tới nói ta tin tưởng hắn sẽ cảm thấy hứng thú, này phân nghiên cứu phát minh tư liệu nếu dịch ra không từ thủ đoạn đều tưởng được đến, như vậy một khi sinh sản vì thành phẩm, đối với quân gia thương nghiệp thượng địa vị tới nói cũng sẽ có tăng lên đi trình bá nghe qua nhan tịch phía trước phân tích, thập phần có nắm chắc trở lại nói. Mau chóng, chuyện này kiện không thể kéo, còn có chú ý bảo mật, chuyện này không thể liên lụy đến ta và ngươi nhan tịch dặn dò nói, quân gia quá mức với cường đại, nếu phát hiện bị tính kế. chính mình sở hữu hết thảy đều đem sẽ đã chịu đả kích đương nhiên cũng bao gồm trình bá cùng lam lam ân ta sẽ lấy tiểu vũ hàn lập trường tới làm chuyện này tình trình bá nghe qua nhan tịch nói trả lời hảo tiểu vũ hàn bên này ta cùng hắn câu thông hy vọng hết thảy thuận lợi nhan tịch nói nghe được nhan tịch nói trình lâm cũng gật gật đầu đối với nhan tịch trưởng thành trình lâm cũng là càng ngày càng vừa lòng suy xét sự tình vĩnh viễn đều là thập phần toàn diện sự tình xác định hảo lúc sau chính lâm cùng nhan tịch có hàn huyên trong chốc lát Trình lâm liền lái xe đem nhan tịch đưa về trịnh nhân ra chính mình tắt lái xe tới rồi nhan ra mấy tháng thời gian nhan tịch vẫn luôn ở tại trịnh gia nhan chính lâm cũng không có dư thừa thăm hỏi đối với nhan tịch tới nói kiếp trước có lẽ sẽ có điều hy vọng xa vời kiếp này đã sẽ không ở kỳ vọng thậm chí là đã thực bài xích trọng sinh một lần đối với nhan tịch tới nói trịnh nhân càng như là phụ thân Tôn tại đối mặt nhan tịch học tập phương diện thập phần nghiêm khắc Nhưng sinh hoạt lại vĩnh viễn sẽ không quên quan tâm. Chương 48 nguy hiểm giao dịch. Trình Lâm tiến hành tốc độ thực mau, ở cùng Nhan Tịch chế định hảo sách lược lúc sau mới 2 ngày thời gian, phải biết Quân gia Tam gia quân tử mặc muốn ở gần 2 ngày nội coi trọng kinh, từ trước mắt tình huống tới xem, quân gia khả năng đã sớm nghe nói dược phẩm nghiên cứu phát minh tư liệu tồn tại, bằng không cũng tới quá nhanh chóng. Tiếp nhận trình bá điện thoại, Nhan Tịch đem Tiểu Vũ hẳn gọi vào thư phòng. Mới ngồi, quân gia Tam gia sẽ ở gần 2 ngày qua thượng kinh. ngươi có nắm chắc sao nhan tịch đối kiều vũ hàn nói biểu tình thập phần nghiêm túc lần này sự tình tuy rằng là chính mình ở phía sau màn làm đẩy tay cuối cùng một bước lại muốn kiều vũ hàn tự mình hoàn thành kiếp trước tuy không có cùng quân gia tam gia chính diện tiếp xúc quá từ các phương diện tư liệu có thể biết được một cái có thể ở trong khoảng thời gian ngắn dựa vào chính mình năng lực đánh hạ một mảnh người trong thiên hạ có sao lại đơn giản cũng nhịn không được nhiều dặn dò một chút kiều vũ hàn ở kinh thành thời điểm ta cũng coi như là gặp qua việc đời Lần này gặp mặt tiên tâm, ta không thành vấn đề kiểu Vũ Hàn nghiêm túc nói. Gió nhẹ nhẹ nhàng từ cửa sổ thổi tiến vào, nghe được tiểu Vũ Hàn nói, nhan tịch lựa chọn tin tưởng, một cái từ sinh tử bên cạnh bồi hồi quá người, chỉ có chính hắn có cũng đủ tin tưởng như vậy đủ rồi. Mềm bàn giao dịch tư liệu ta coi đi mấy phần quan trọng, ngươi dùng cái này mềm bàn bên trong tồn dư lại tư liệu tới làm giao dịch, đã trải qua xử lý, sẽ không nhìn ra bất luận cái gì sơ hở, dư lại tư liệu hiện tại chính ngươi lưu trữ Vô luận tương lai như thế nào, đều từ chính ngươi tới xử lý rốt cuộc này phân tư liệu là tiểu chính thiên dùng sinh mệnh đổi, lưu cái kiểu vũ hàn hắn lưu chữ kỷ niệm cũng hảo có mặt khác sử dụng cũng thế, đối với nhan tịch tới nói, đã là tận tình tận nghĩa. Cảm ơn, nhan tiểu thư kiểu vũ hàn cảm kích nói, đem sự tình an bài như thế chú đáo, giờ phút này kiểu vũ hàn trong lòng không cấm nghĩ đến, có lẽ vì người như vậy phục vụ cả đời cũng là một loại vinh hạnh. Ân, gặp mặt thời gian ta sẽ lại nói cho ngươi Cùng ta lần trước nói giống nhau, đừng làm hắn phát hiện phía sau màn còn có ta tồn tại, chỉ có lần này giao dịch thành công, dịch ra liền tạm thời sẽ không lại đối với ngươi ra tay nhan tịch nói. Sự tình phát triển cũng làm nhan tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên bản cho rằng đem quân tử mặc dẫn tới thượng kinh phi thường khó. Hiện tại xem ra này phân tư liệu giá trị nhưng thật ra thập phần trọng đại, còn hảo tự mình quyết định lưu lại một bộ phận, tương lai có lẽ cũng là một cái phát triển đường nhỏ đi. Thời gian quá thật sự mau. ở Nhan Tịch cùng Tiểu Vũ Hàn liêu quá ngày hôm sau Nhan Tịch liền nhận được Trình Bá điện thoại nói Quân Tử Mặc đã đến Thượng Kinh thông qua internet cùng Trình Bá liên hệ hy vọng hôm nay buổi tối có thể cùng Tiểu Vũ Hàn ở Hoa Thiên Đại Khách sạn gặp mặt xác định qua thời gian lúc sau Nhan Tịch trực tiếp gọi điện thoại làm Tiểu Vũ Hàn dùng chính mình danh nghĩa đi thuê xe buổi tối từ hắn một người Hoa Thiên Khách sạn cùng Quân Tử Mặc gặp mặt Nhan Tịch chính mình tan học sau đi lam lam nơi nào hóa trang thành Y Ân chính mình đi Hoa Thiên Khách sạn vì bất cứ tình huống nào. buổi tối kiểu vũ hàn chính mình lái xe đi tới hoa thiên khách sạn cùng quân tử mặc ước định chính là hoa thiên tầng cao nhất phòng quân tử mặc định chi gian phòng xếp không thuộc về thập phần xa hoa hành nhưng lại thập phần lịch sự tao nhã từ lựa chọn phòng tới xem liền không phải là cái loại này thập phần cao ngạo chọc người người đáng ghét tiêu tiên sinh ngươi hảo tới mời ngồi quân tử mặc đối kiểu vũ hàn nói ngươi hảo quân tiên sinh Tiểu vũ hàn nói có lẽ cùng là nhan tịch ở chung lâu rồi ngự khí bình đạm đến không có một tia cảm xúc Tiểu tiên sinh, một khi đã như vậy chúng ta liền thẳng đến chủ đề, tiêu phân nghiên cứu phát minh tư liệu ta đích xác cảm thấy hứng thú, tiểu tiên sinh nếu dùng như vậy tư liệu đem ta dẫn tới thượng kinh, tiểu tiên sinh nói cái giá đi quân tử mặc cũng là cái thực trực tiếp người, đại gia mục tiêu nhất trí, cũng không cần phải nhiều làm chút cái gì. Một ngụm giới 5.000 vạn tiểu Vũ Hàn nói, 2.000 vạn, tiểu tiên sinh so sánh với trước mắt cầm này phân tư liệu cũng thập phần bối rối đi quân tử mặc nói, muốn mượn này tới đệ thấp giá cả. Con hảo. cũng không cảm thấy bối rối kiểu vũ hàn nói, còn hảo phía trước cùng nhàn tịch liêu quá, nhìn quân tử mặc là một cái thập phần khó đối phó lựa chọn, thua cái gì đều có thể nhưng không thể thua trợn. 3.000 vạn, một phân không nhiều lắm quân tử mặc nói. Quân tiên sinh, có thành ý nói, 4.000 vạn, thiếu một phân không bán kiểu vũ hàn nói. Tiểu tiên sinh quá đánh giá cao nó giá trị quân tử mặc nói. Quân tiên sinh không phải cố ý mua sắm, nguyên bản này phân nghiên cứu phát minh tư liệu ta không nghĩ làm hắn chảy vào nước ngoài. Nếu quốc nội vô pháp đạt tới ta vừa lòng giá cả, ta tin tưởng nước ngoài cũng sẽ có thực hơn người cảm thấy hứng thú kiểu Vũ Hàn nói, còn có phía trước nhan tịch phân tích xem qua trước thế cục, Tiểu tiên sinh chẳng lẽ tưởng đem này phân tư liệu bán cho nước ngoài cơ cấu không thành kiểu Vũ Hàn nói chọc giận quân tử mặc, quân gia là chính giới đại lão, đối với có lợi cho hoa hạ sự hạng nhất là nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Quân tiên sinh nếu hiểu biết ta trước mắt hình thức, như vậy cũng nên biết ta theo như lời chính là thật sự kiểu Vũ Hàn không có chút nào thoái nhượng nói. bốn 4.000 vạn liền 4.000 vạn trước cho ta xem tư liệu quân tử mặc tin tưởng đem tiểu Vũ Hàn bức nóng này sẽ thật sự đem tư liệu bán hướng nước ngoài cấp ngươi có thể chạy nhanh tìm người thẩm tra đối chiếu một chút ta tin tưởng quân tiên sinh lại đây hẳn là mang theo chuyên nghiệp nhân sĩ mới đối Kiểu Vũ Hàn nói tiểu Vương làm tiến sĩ xác nhận một chút quân tử mặc tiếp nhận tư liệu sau đối diện ngoại trợ lý nói tiểu Vương cầm tư liệu đi ra phòng mà trong phòng quân tử mặc cùng tiểu Vũ Hàn có một câu không một câu trò chuyện nửa giờ đi qua Tiểu vương gõ cửa đi đến. Quân tổng, tư liệu không có vấn đề tiểu vương nói. Phần 46 Xem ra Tiểu tiên sinh thập phần thủ tín quân tử mặc nói. Hảo thuyết Kiều vũ hàn nói, xem ra chính mình vẫn là xem thường nhan tịch, liền chuyên gia đều nhìn không ra sơ hở. 4.000 vạn buồn phiếu, các đại ngân hàng đều có thể đổi quân tử mặc đem chi phiếu đưa cho kiểu vũ hàn nói. Chúc quân tiên sinh sinh ý thịnh vượng, ta liền không quấy giày Tiểu vũ hàn tiếp nhận chi phiếu liền rời đi phòng tưởng bãi đỗ xe đi đến. lúc này nhan tịch đã ở bãi đỗ xe chờ tiểu vũ hàn xuống lầu tiểu vũ hàn đem tư liệu kêu ra tới tiểu vũ hàn mới ra thang máy đã bị hắc y nhân đổ thượng. cái gì tư liệu nếu các ngươi nói chính là kia phân nghiên cứu phát minh tư liệu nói ta vừa mới đã bán đi người ở tầng cao nhất phòng xếp gần nhất một đoạn thời gian không lộ diện một đường mặt liền so lấp kín người cho rằng chúng ta sẽ tin tưởng sao hắc y nhân nói xong lập tức hướng tiểu vũ hàn ra tay nhan tịch nhìn hai bên giao phòng tiểu vũ hàn thân pháp lưu loát Một đôi bốn còn sẽ không chiếm hạ phong, chỉ thấy Kiều Vũ Hàn đem bốn người phóng đảo sau liền nhanh chóng lái xe rời đi. Chúng ta cũng đi thôi, Nhan Tịch đi ngược chiều xe Trình Bá nói, hôm nay khai chính là Lam Lam xe, mới nhất từ nước Đức nhập khẩu. Từ pha lê bên ngoài nhìn đến không trong xe mặt người. Hảo, xem ra giao dịch thành công Trình Bá nói. Ân, xem ra chúng ta vẫn là quá coi thường quân gia, này phân tư liệu vì cái gì tồn tại? Xa xa vượt qua chúng ta trước mắt hiểu biết phạm vi nghĩ dịch ra bất kể hậu quả cùng quân gia biểu hiện, quá làm người ngoài ý muốn. Không phải còn để lại một bộ phận, sẽ chậm rãi biết đến trình lâm an ủi nhan tịch nói. Trình bá, ta không có việc gì, chúng ta đi thiên ngự ăn một chút gì đi nhan tịch nói. Trình bá cùng nhan tịch đi tới thiên ngữ, ăn cơm xong sau trình bá đem nhan tịch đưa về trình gia lúc này Kiều Vũ Hàn đã sớm một bước trở lại trình gia tiểu Vũ Hàn nhìn nhan tịch biểu hiện. Nhìn chính mình giao dịch thành công sự tình nàng đã sớm biết được, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đem quân tử mặc dẫn tới thượng kinh, muốn biết giao dịch kết quả là dễ như trở bàn tay đi. Chương 49 vì mình sử dụng Hoàng hôn khắp nơi, cây cối theo gió nhẹ nhẹ nhàng lay động nhan tịch đang ở trong viện cùng trịnh nhiên nấu cờ, thời gian đã lặng yên qua đi một vòng. Quân gia mua sắm nghiên cứu phát minh tư liệu sau dịch ra liền từ bỏ đối kiểu vũ hàn truy sát lệnh, nhan tịch cảm thấy cũng thời điểm làm kiểu vũ hàn xuất hiện mọi người tầm mắt bên trong Nhà đầu ngươi thua trịnh nhiên cao hứng cười nói từ giáo hội nhan tịch cờ vây tới nay trịnh nhiên hơn phân nửa thời gian đều cơ bản cùng nhan tịch bất phân thắng bại sư phụ nay cục không tính ta thất thần nhan tịch làm nũng thức nói có lẽ chỉ có ở đối mặt trịnh nhiên thời điểm nhan tịch ngẫu nhiên mới có thể hiện lộ ra kiếp trước kiếp này đều chưa bao giờ có quá tính trẻ con một mặt chấp tử không hối hận nha đầu lại nói là chính ngươi thất thần trịnh nhiên nói sư phụ muốn hay không lại đến một ván nhan tịch thập phần nghiêm túc nói sư phụ ta mệt mỏi Đi trước nghỉ ngơi một chút nghe được nhan tịch nghiêm túc nói lại đến một ván khi, trịnh nhiên không muốn, thật vất vả mới thắng nha đầu một ván, trách không được thế nhân đều nói trường giang sóng sau đẻ sóng trước, chỉ cần nha đầu nghiêm túc nói, chính mình thắng tỷ lệ rất nhỏ, đối với kết quả này trịnh nhiên là thập phần vừa lòng, nghĩ nhan tịch cái này đồ đệ, trịnh nhiên thập phần cao hứng hướng phòng trong đi đến. Nhìn trịnh nhiên lập tức bóng dáng, nhan tịch nhịn không được lắc lắc đầu, khó trách mọi người đều nói lao tiểu hài, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung. chính nhiên càng ngày càng có lao tiểu hài phong phạm, nhan tịch quay đầu lại chậm rãi thu thập trên bàn cờ vây. Cổ nhân lấy cờ vây ngụ ý thiên địa phạm vi hoặc hắc cùng bạch, thông qua đánh cờ làm chính mình cơ nghệ tăng lên ở nhan tịch xem ra là tiếp theo, làm chính mình tư duy trở nên càng thêm kín đáo mới là chính mình lớn nhất tài phú. Nhan tiểu thư bằng không ta bồi ngươi ván tiếp theo như thế nào kiểu vũ hàn đến gần nói. Hảo a thỉnh. Hắc tử vẫn là bạch tử hơn 10 ngày ở chung nhan tịch trước nay cũng không biết Kiều Vũ Hàn nguyên lai like cũng sẽ cờ vây. Hắc tử Kiều Vũ Hàn nói Hảo, người trước nhan tịch vừa mới thu thập xong quân cờ, liền đem chính mình trước mặt mới vừa thu tốt Hắc tử đưa cho Kiều Vũ Hàn. Hai bên các chấp nhất tử, nhan tịch không nghĩ tới Kiều Vũ Hàn cờ nghệ như thế xuất sắc, mỗi một tử đều ý nghĩa sâu xa, trong khoảng thời gian ngắn khó phân cao thấp, nếu nói cùng trịnh nhiên đánh cờ là đơn giản luận bản. như vậy cùng tiểu vũ hàn đánh cờ làm nhan tịch có loại chém giết cảm giác khó trách cổ nhân sẽ lấy cờ dụ thiên hạ chi cục hai bên chi gian mỗi tiếp theo đều là một cái quyết định một lần chấm tư hai bên lẫn nhau không khiêm nhượng lạc tử lại thập phần nhanh chóng có thể thấy được hai bên đầu vóc chuyển hóa thập phần nhanh chóng phía trước còn hảo đến ván cờ mặt sau vô luận là đối tiểu vũ hàn vẫn là nhan tịch tới nói đều càng ngày càng gian nan ở nhan tịch rơi xuống cuối cùng một tử lúc sau ta thua trải qua gần một giờ chém giết Cuối cùng nhan tịch lấy một tử thắng hiểm. Không nghĩ tới ngươi cờ nghệ như thế hảo, thật là làm người ngoài ý muốn, nhưng tới chỉnh ra hơn 10 ngày, như thế nào không thấy ngươi hạ quá nhan tịch nói. Cờ nghệ khó đăng nơi thanh nhã, năm đó gia phụ nói ta cờ nghệ trung sở hàm lệ khí quá nặng, đã thật lâu không lại chấp tử kiểu vũ hàn hồi ức gì vắng nói. Ngươi tổng hội từ lắng động lại chung mới có thể học được xem đạm hết thảy, đáng tiếc ta có lẽ là không thể nào đi nhan tịch cười nói, nhưng đời này chính mình có thể nói. Nếu xem đạm lại không biết hay không còn có cái này khả năng. Lấy cơ nghệ tới nói, nhan tiểu thư đã là khó được nhân tài, tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn có này một thành tiểu thập phần khó được nhan tịch trong lòng tin đáo, trong khoảng thời gian ngắn chính là chính mình cũng không có này phiên thành tựu Nhan tịch hơi hơi mỉm cười, không có trả lời, có lẽ là chính mình trải qua thành tiểu hiện tại chính mình, chẳng qua là 12 tuổi bề ngoài tiếp theo viên tang thương tâm thôi, hiện tại chẳng qua đem hết thảy đều đẻ ở trong lòng, chờ đợi bùng nổ cơ hội mà thôi. Dịch ra đã sẽ không ở đối với ngươi ra tay, ngươi tính toán trở lại kinh thành vẫn là lưu tại thượng kinh tiểu vũ hàn thương thế đã hoàn toàn bình phục, cũng đã không có ngày xưa khốn cảnh, tương lai lộ, nhan tịch hy vọng có thể làm chính hắn lựa chọn, này một là chỉ này một lần cơ hội. Ta tưởng lưu tại nhan tiểu thư bên người, ý hạ như thế nào trải qua một đoạn thời gian cùng nhan tịch ở chung, làm tiểu vũ hàn biết, có lẽ lưu tại nhan tịch bên người, vì nàng cho nên sẽ là chính mình lựa chọn tốt nhất, ở kiều ra rơi đài thời điểm, trải qua hơn người tính bi thương. Cũng chỉ có nhan tịch ở kia một khắc không hề giữ lại giúp chính mình. Ngươi không cần để ý phía trước giao dịch, ta cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội nhan tịch chính mình là hy vọng tiểu Vũ Hàn có thể trợ giúp chính mình, nhưng lại không hy vọng là phía trước giao dịch, có lẽ là này một câu cờ thay đổi nhan tịch lúc ban đầu ý tưởng. Ta không hối hận, chỉ có một yêu cầu, thỉnh nhan tiểu thư không cần ngăn cản ta tương lai báo thù Kiều ra thù nhà, tiểu Vũ Hàn là cần thiết muốn báo. Hảo, ngươi có năng lực thời điểm, ta đem sẽ không ở ngăn cả ngươi. Nhưng không hy vọng ngươi vẫn luôn xúc động Nhan Tịch nói. Hảo, một lời đã định nghe được Nhan Tịch nói, Tiểu Vũ Hàn trong lòng lo lắng cuối cùng là bông xuống. Một lời đã định Nhan Tịch trả lời, hai người đồng thời giơ lên tay phải kích trưởng vi thệ. Hai bên ở tiếng vỗ tay vang lên kia trong nháy mắt, đồng loạt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhan Tịch tưởng còn lại là người này mới rốt cuộc có thể vì mình sử dụng, mà Tiểu Vũ Hàn tưởng còn lại là chính mình cũng rốt cuộc có một cái tân khởi điểm. Tiểu Vũ Hàn gia nhập dưới chướng. Nhan Tịch phía trước kia phân kế hoạch cũng nên làm một cái một lần nữa chỉnh sửa. Chương 50 thịnh thế hoàng đồ. Tinh không vật lý, không trung mây trắng nhiều đóa, tối hôm qua hạ quá vũ, không khí cũng thập phần tươi mát. Từ cùng Tiểu Vũ Hàn thương định lúc sau ngày hôm sau, Tiểu Vũ Hàn liền dùng nơi giao dịch đến 4000 vạn ở Thượng Kinh mua một căn biệt thự, cũng từ trịnh nhiên biệt thự dọn đi ra ngoài, đồng thời cũng hạ quyết tâm lưu tại Thượng Kinh. Nhan Tịch cấp thời gian làm Tiểu Vũ Hàn an trí hảo hết thảy. Đồng thời cũng làm trình bá vận dụng xào cổ dư lại mấy ngàn vạn ở thượng kinh C khu mua một khối rất lớn đất. Ở thượng kinh tới nói, xê khu tương đối tương đối hẻo lánh chỗ dựa, công nghiệp phát triển tỷ lệ rất nhỏ. Đời sau thời điểm thượng kinh trải qua thời gian dài phát triển, đã trở thành thượng kinh người giàu có đỉnh cư lý tưởng tụ tập mà. Nếu kiếp trước lý ra đem xạ lủy hoàng cung kinh doanh sinh động, như vậy hiện tại trở lý ra cũng ở tính toán phát triển thời điểm chính mình cũng tới kinh doanh một cái cũng chưa chắc không thể. trước đây chính mình không có thích hợp người tới kinh doanh, hiện tại có tiểu vũ hàn gia nhập, hắn chính là nhất chọn người thích hợp, tiểu gia bản thân liền phải điểm hắc đạo bối cảnh, tuy rằng đã tẩy trắng, nhưng trên đường sự tình vẫn là thập phần hiểu biết. Tiểu thúc, bên này nhan tịch hôm nay hẹn hò tiểu vũ hàn ở thiên ngữ cà phê gặp mặt, chính mình lần trước quan hệ xác định lúc sau, nhan tịch liền sửa kêu tiểu vũ hàn tiểu thúc. nghe được nhan tịch thanh âm, tiểu vũ hàn rời đi hướng nhan tịch đi qua, nhan tịch đem tiểu vũ hàn đưa tới phòng. Chính lâm hôm nay nhàn chính lâm an bài chuyện khắc vụ, liền không có xuất hiện. Phần 47 Tiểu tịch, hôm nay ước ta lại đây là thảo luận lần trước kia ra xích khách sạn kế hoạch phương án sao kiểu Vũ Hàn hỏi. Không, phương án phương diện ta mấy ngày nay là một cái sửa đổi nhàn tịch nói đem tân phương án đưa cho Tiểu Vũ Hàn. Phía trước kia phân phương án là tính toán phát triển xích khách sạn, nhưng có cái thấp nhất vấn đề chính là giai đoạn trước đầu tư tương đối cao, hồi báo suất tương đối chậm, trường kỳ phát triển không tồi. Ngắn hạn nếu muốn có điều thành tựu liền không phải dễ dàng như vậy. Lần này ta ở C khu mua một khối rất lớn đất, chủ yếu là tưởng phát triển giải trí cùng ăn uống. Ngươi xem, coi thế nào? Nhan Tịch hỏi. Giải trí cùng ăn uống hồi báo xuất thật là mau, hơn nữa nhiều. Ta tán thành kiểu vũ hàng nghiêm túc nghe qua Nhan Tịch nói. Sau khi tự hỏi trở lại, kế hoạch của ta là chia làm mấy cái bộ phận, ăn nhậu chơi bời đều có. Đây là C đi đất bản vẽ. Ngươi nhìn xem Nhan Tịch vừa nói vừa đem bản vẽ phô khai. C khu quá mức hẻo lánh đi. Thượng kinh hiện tại phát triển, A khu cùng B khu mới là lựa chọn tốt nhất kiểu Vũ Hàn nói thẳng ra ý nghĩ của chính mình. Không, C khu mới là lựa chọn tốt nhất, C khu chỗ dựa, tương lai phát triển công nghiệp khả năng tính tiểu, nếu không thể phát triển công nghiệp, như vậy khẳng định chính là điển sản, căn cứ hiện có tình huống phân tích, chỗ dựa kiến tạo biệt thự khả năng tính lớn nhất, ta kế hoạch là ở C khu mở ra thượng kinh lớn nhất tư nhân câu lạc bộ, ngươi xem nơi này, miếng đất này ở vào C khu trung gian khu vực. Vô luận là dựa vào Sơn vẫn là cùng AB hai khu đều giáp giới nhan tịch phân tích nói. Chính là đem người dẫn tới C khu tiêu phí trước mắt tới nói tương đối khó, hơn nữa kiến tạo giai đoạn trước đầu nhập phi thường đại. Trước mắt ta trên tay chỉ có 3.000 nhiều vạn tuy rằng tán thành nhan tịch nói, nhưng câu lạc bộ vô luận là ở kiến tạo hoặc là trang hoàng phương diện yêu cầu đều thập phần cao, hơn nữa trang hoàng cùng trang trí tư bản thật lớn. Diệu thơm không sợ hẻm sâu, chúng ta chỉ có thành lập thượng kinh tốt nhất câu lạc bộ, còn sợ sẽ không có người tham sao. Tiền tài phương diện ta sẽ giải quyết, đến nỗi ngươi 3000 nhiều vạn coi như cổ phần liền hảo Nhan Tịch nói. Hành Tiêu Vũ Hàn nói, chính mình tương lai cũng yêu cầu tư bản, ở Nhan Tịch đem 3000 nhiều vạn coi như là cổ phần thời điểm cũng không có cự tuyệt, bất quá chính là là cự tuyệt Nhan Tịch cũng sẽ không tiếp thu. Trước mắt ta là suy xét, thiết kế phương diện ta kế hoạch thiết kế Trung Quốc và phương Tây kết hợp hình thức, vẻ ngoài phương diện phòng theo phương Tây kiến trúc, lấy hình tròn là chủ đề, viên trung gian thiết trí một cái độc lập không trung hoa viên. Sau đó lại câu lạc bộ Bắc Sơn thành lập một cái sơn trang, chủ yếu là cung cấp cấp khách hàng tiếp đái khách hàng là chủ, câu lạc bộ ở bên trong, sau đó lại phía tây thành lập khách sạn, như vậy ăn, trụ, chơi đều có thể giải quyết nhan tịch. Dùng đơn giản nhất phương thức tỏ vẻ ra chính mình cái nhìn. Không tồi, sau đó ở Nam Diện thành lập ngầm bãi đỗ xe, chỉ có bên trong giao thông có thể chọn dùng bên trong vườn giao thông, như thế nào Kiều Vũ Hàn bổ sung nói. Nghe được tiểu Vũ Hàn nói, nhan tịch gật gật đầu. đối bãi đỗ xe cái này là cần thiết muốn suy xét ở bên trong ngẫm lại đời sau đình sản vị thành thượng kinh lớn nhất nan đề ân không tồi như vậy lại có thể bảo đảm sẽ không bị mặt khác kiến trúc ngăn trở tầm mắt nhan tịch nói đến nôi kiến trúc phương diện trước xuống tay thành lập câu lạc bộ chủ thể thiết kế sư ta từ nước ngoài mời quốc nội hiện tại thiết kế còn xem như tương đối là hậu phương diện này ta tới an bài nhan tịch nói hảo giám sát cùng kinh doanh phương diện ta tới phụ trách kiểu vũ hàn tự chủ tìm được rồi chính mình vị trí Nhan tịch cũng gật gật đầu. Đến nôi đất cùng pháp nhân trước mắt đều treo ở ngươi danh nghĩa, ta không hy vọng làm chỉ biết ta tồn tại nhan tịch nói. Hảo, làm ngươi định ra một phần hợp đồng đi, chờ ngươi sau trưởng thành chuyển tới ngươi danh nghĩa kiểu vũ hà nói. Hảo, luật sư ta tới an bài Lam Lam vừa mới từ đào giác một cái thập phần xuất sắc luật sư tới phụ trách sáng thế kỷ cùng mặt khác lớn nhỏ sự vụ, vừa lúc bài thượng công dụng. Hảo, ngày mai ta sẽ làm luật sư tới tìm ngươi nhan tịch nói. Hành! Ta trước xuống tay liên hệ kiến trúc thương Tiểu Vũ Hàn nói. Hảo, nhất định phải đáng tin, chất lượng phương diện ngươi muốn đích thân giám sát một chút kiến trúc tài liệu chất lượng nhất định phải bảo đảm hảo, kiến trúc ăn bất ăn xén nguyên vật liệu tình huống thập phần thường thấy. Hợp tác vui sướng Tiểu Vũ Hàn dơ lên ly nước đối nhan tịch nói. Hợp tác vui sướng. Muốn hay không cùng nhau ăn một bữa cơm, nơi này lầu hai thái sắc cũng không tệ lắm nhan tịch cũng không có nói cho kiểu Vũ Hàn nơi này là chính mình kinh doanh. Như vậy chủ yếu là vì sau này cùng Lam Lam gặp mặt phương diện, đối với nhan tịch tới nói, Tiểu Vũ Hàn cũng không thể giống Lam Lam như vậy hoàn toàn tín nhiệm. Hảo Kiêu Vũ Hàn sảng khoái nói. Một bữa cơm sau, Tiểu Vũ Hàn đi trước rời đi, đi xuống tay lúc sau cho nên đồ ăn, nhan tịch cầm lấy bao chung điện thoại đánh cấp Lam Lam. Tiểu tịch, ngươi nghĩ như thế nào khởi cho ta gọi điện thoại, ta đều đã lâu không gặp ngươi Lam Lam nhìn đến là nhan tịch điện báo, tiếp nhận điện thoại nói. Nhan tịch còn có thể từ điện thoại kia đầu nghe được Lam Lam làm bí thư trước rời đi phòng thanh âm. Tìm cái thời gian ta đi ngươi nơi nào, được không nhan tịch cùng Lam Lam hiện tại càng ngày càng giống tỉ mội giống nhau. Lam Lam hiện tại là thường trưởng thượng cường đạo, ở nhan tịch trước mặt như cũ là ngày xưa Lam Lam. Ngươi nói, sẽ không tha ta bổ câu Lam Lam nói. Lần này chủ yếu là tìm ngươi muốn cho ngươi giúp ta từ em mở quốc tìm một cái kiến trúc thiết kế sư, có thích hợp người sao nhan tịch nói. Muốn am hiểu những cái đó phương diện Lam Lam hỏi. hiện đại âu thức kiến trúc có thích hợp người được chọn sao nhan tịch nói ta nhưng thật ra nhận thức một cái ta ở iale thời điểm đồng học ta giúp ngươi hỏi trước một chút buổi tối vãn một chút cho ngươi hồi đáp lam lam nói cảm ơn ngươi cho ngươi gia tăng công tác nhan tịch có điểm ngượng ngùng nói chính mình thích hợp tài nguyên rất ít mỗi lần giống như đều là ở dựa vào lam lam dường như tiểu tịch sự tình chính là chuyện của ta lam lam nói nhan tịch cùng lam lam có hàn huyên trong chốc lát liền treo điện thoại nghĩ hiện tại muốn suy xét chính là tài chính vấn đề chính mình giống như luôn là thực thiếu tiền, có sáng thế kỷ như vậy đại một nhà công ty, nguyên lai chính mình vẫn là người nghèo một cái, ai? năm mươi 51 mới tới Kinh Thành, trên bầu trời rơi xuống mênh mông mưa phùn, trong không khí tràn ngập tươi mát, uống trà tranh nhìn ngoài cửa sổ, không biết bao lâu không có như thế nhàn nhã cảm giác, thời gian từng ngày qua đi, câu lạc bộ đã ở đánh nền giai đoạn, nhan tịch ở cung cổ phiếu thượng làm rất lớn đầu tư tới giảm bất kinh tế khẩn trương, trước mắt đã không tồn tại vấn đề. tiếng Anh thi đấu nhan tịch cùng Vân Thiên Thiên đều tiến vào cả nước tái, năm sau tiếp theo cái học kỳ liền bắt đầu cả nước đại tái, may mắn. Chính là Vân Thiên Thiên cũng tiến vào cả nước đại tái. Theo thời gian trôi đi, theo nghỉ đông đã đến, nhan tịch cơ bản đều phải sẽ nhan ra trụ một đoạn thời gian, tới chỉnh ra cùng nhan ra qua lại đi tới đi lui, phong hoa trường học không nghĩ mặt khác trường học nghỉ đông, có rất nhiều tác nghiệp. phong hoa nghỉ đồng cơ bản không có cái gì kỳ nghỉ tác nghiệp duy nhất yêu cầu chính là học kỳ sau khai giảng thời điểm mỗi người đều phải cung cấp một phần kỳ nghỉ báo cáo thích thích thích ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa trở lại nhan ra lúc sau nhan tịch cơ hồ rất ít lưu tại phòng bên ngoài giống nhau đều là ngốc tại chính mình phòng một phương diện là không nghĩ đi ra ngoài mặt khác một phương diện cũng là không nghĩ đối mặt trong nhà cho nên người đi ba nhan tịch mở cửa vừa thấy phát hiện ngoài cửa đúng là nhan chính lâm theo nhan tịch môn mở ra Nhan chính lâm cũng tiến vào tới rồi nhan tịch phòng, mùa đông thời tiết, thượng kinh không nghị kinh thành giống nhau hạ tuyết, trời mưa cơ hội tương đối tương đối nhiều. Tiểu tịch, năm nay tân niên chúng ta muốn ở bổn gia vượt qua, ngươi cùng trịnh lao nói một chút, chúng ta hậu thiên khởi hành nhan chính lâm nói. Nhan gia bổn gia nhan tịch kiếp trước thời điểm đi qua rất nhiều lần, lại không có một lần là vui sướng, bổn gia thúc bá bao gồm bọn họ con cái đều đem hảo môn tranh đấu ở bổn gia phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Đều phải đi sao bổn ra đối với nhan tịch tới nói là thập phần phản cảm, kiếp trước sở hữu không thoải mái trải qua ở kiếp này tràn ngập bài xích, nếu nói nhan ra không có ấm áp, như vậy bổn ra chính là một cái tranh danh đoạt lợi địa phương, có chỉ là vô hạn chế tranh đấu cùng đua đòi. Hảo thấy nhan chính lâm không có trả lời chính mình, nhan tịch cũng đồng ý, nhan tịch vốn dĩ tưởng bồi ở sư phụ bên người, cùng sư phụ cùng nhau vượt qua tân niên, xem ra chính mình kế hoạch là lại một lần thất bại, nhan tịch nhìn ngoài cửa sổ có như vậy một kia thất vọng. Nghe được nhan tịch trả lời nhan chính lâm đã đi ra phòng. Nhan tịch hơi chút thu thập một chút, làm trình bá lái xe đi chỉnh ra đi trịnh nhiên từ biệt. Đối với hiện tại loại tình huống này, nhan tịch có một tia xin lỗi, trịnh nhiên vì chính mình dọn đến thượng kinh, mà tân niên chính mình lại không thể bồi hắn vượt qua. Sư phụ, ta tân niên không thể bồi ngài, muốn sẽ kinh thành, bất quá ta sẽ nhanh chóng trở về nhan tịch mang theo xin lỗi nói. Phần 48 Nha đầu, ta cũng đang muốn cùng ngươi nói đi, tân niên ta cũng phải đi kinh thành. Đến lúc đó mang ngươi đi xem kinh thành phong cảnh nói còn sờ sờ nhan tịch đầu, ban đầu trịnh nhiên thói quen nhan tịch còn yếu điểm bài xích, hiện tại đã tiếp nhận rồi một cái trưởng bối đối chính mình quan tâm. Cùng trịnh nhiên liêu quá trong chốc lát lúc sau, nhan tịch cuối cùng yên tâm, đi đến kinh thành chính mình tùy thời còn có thể cùng sư phụ liên hệ, có lẽ cái này tân niên là chính mình ở gần mấy năm duy nhất có thể bồi sư phụ vượt qua, sang năm 6 tháng cuối năm chính mình có lẽ cũng đã sinh hoạt ở M Quốc, tưởng giải quyết quốc nội sở hưu vì việc. Nhan tịch trở lại thư phòng có cấp tiểu vũ hàn cùng Lam Lam phân biệt đánh quá điện thoại, tiểu vũ hàn nhan tịch nhưng thật ra không lo lắng, duy nhất chính là Lam Lam, bất quá Lam Lam cũng nói muốn thừa cơ sẽ một chút em mở quốc, xử lý một chút sự tình, sở hữu sự tình đều thuận lợi tiến hành, nhan tịch cũng cười thượng đi kinh thành phi cơ. chương 52 bộ ra, vạn giảm trong, phi cơ ở đám mây trung tơ đông xẹt qua lưu một chút một đạo màu trắng vân hà, kim sắc dương quang cấp màu trắng đám mây cũng nhiễm một tia ấm áp. hình thành hành trình xa ở nhan tịch ký ức ở ngoài, căn cứ kiếp trước ký ức, năm nay tân niên hẳn là ở thượng kinh vượt qua, chẳng lẽ theo chính mình trọng sinh, vận mệnh bánh răng cũng đã chuyển hướng về phía Tân một Tiên. Bồn ra với nhan tịch tới nói không có bất luận cái gì tốt ký ức, nhan gia đương nhiệm gia chủ nhan dập khôn ở nhan tịch trong trí nhớ là tính tình bá đạo hơn nữa giả hoặc như hồ người, ở cảm thấy sẽ nhan gia kia một khắc bắt đầu, nhan tịch cũng đã cảng kiểu Vũ Hàn cùng Lam Lam chào hỏi qua, không cần phải không cần liên hệ chính mình. Nhìn mây trắng Nhan tịch nỗ lực hồi ức chỉ kiếp trước ký ức bổn ra hết thẻ nhưng không có quá nhiều ký ức, duy nhất may mắn chính là lần này trình bá cũng cùng nhau lại đây. Thực Mau phi cơ liền đến đạt thượng kinh, hành lý toàn bộ từ trình bá tới phụ trách, tống di một bên kéo nhan chính lâm tay một bên lôi kéo nhan hình, tựa như đương nhan tịch không tồn tại giống nhau. Đối với điểm này nhan tịch cũng không để ý, chỉ an an tính tính theo ở phía sau, thần đã vân du tư phương. Đi ra sân bay đại sảnh, bổn ra an bài xe đã ở cửa đợi lát nữa. Theo nhan chính lâm ba người mặt sau nhan tịch cũng chậm rãi đi qua. Đại thiếu gia, phu nhân, tiểu thư, ta là tiểu lý, vương quản gia an bài ta tới đón đại thiếu gia một hàng, hành lý an bài đặt ở mặt sau trên xe, thỉnh lên xe tới đón nhan tịch người đi đường người tiểu lý nói. Xe là một chiếc nước đức vừa giáp xong nhập khẩu bà mã, bị em đút, xe hơi, lấy hiện tại thị trường rơi tới nói muốn hai trăm nhiều vạn, theo tiểu lý chỉ thị, Tống Di cùng nhan huynh dẫn đầu lên xe, xe con tuy rằng có không gian. nhưng là hàng phía sau tòa bốn người nói cũng sẽ lược hiện chen chút đi nhan chính lâm không nói gì thêm nhan tịch tự chủ đi tới ghế điều khiển phụ ngồi xuống dưới nhan chính lâm mới lên xe mặt sau một chiếc xe có rất nhiều hành lý hơn nữa chính mình đi câu nói kế tiếp cũng có vẻ có chút mất tự nhiên nhìn nhan tịch đi hướng phó giá tòa, tiểu lý sắc mặt thượng hiển lộ ra một tia xin lỗi nhan tịch lý bảo lắc lắc đầu tỏ vẻ không quan hệ tiểu lý phát động xe tưởng nhan ra buồn ra chạy tới nhan tịch từ cửa sổ xe nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc Cùng thượng kinh so sánh với, kinh thành đích sắc muốn tới càng thêm phồn hoa, trên ghế sau nhan hình cũng phát ra giả các loại nghi vấn. Mụ mụ, ngươi xem nơi đó, thật xinh đẹp nga. Ba ba, có thời gian ngươi dẫn ta đi nơi nào được không? Kiến trúc bất đồng với thượng kinh, nhan hình hỏi vấn đề này, từ đầu đến cuối nhan tịch đều không có mở miệng nói qua cái gì, kinh thành chính mình cũng không xa lạ, tương so với mười mấy năm sau hiện tại còn lược hiện ngây ngô đi. Tiểu lý nhìn này một nhà bốn người quái dị không khí. mặt sau một nhà ba người trò chuyện thiên nhưng phía trước nhan tịch từ đầu đến cuối đều bảo trì đã mạc nhịn không được ngẫu nhiên nhìn phía nhan tịch nhan tịch từ đầu đến cuối đều bảo trì nhàn nhạt lễ phép mỉm cười ngoài cửa sổ cảnh sát chẳng những biến hóa thực xe tốc hành chiếc liền sử vào nhan gia pha vi cùng thượng kinh đại trạch so sánh với bổn ra hết thể có vẻ cổ kính lầu chính cùng sờ lâu đình đài lầu các tạng đá phiến tiểu kiểu xứng với độc đáo hồ nước núi giả làm người có loại nhìn lại đại đường cảm giác trang trí ưu nhãm mà hoa lệ chút nào sẽ không làm ngươi ấn có vẻ nặng nề trong viện tịch mai khai chính diễm, như là ở hoàn nên phương xa khách nhân. Bồn ra có hai sân lâu, một tòa lầu chính, lầu chính là ba tầng kiến trúc, bên trong mỗi căn phòng trang trí đều là dựa theo nhan gia phòng chủ nhân yêu thích tới hoàn thành, lầu 1 là tiếp đãi cùng nhà ăn, lầu 2 cùng lầu 3 là phân biệt là phòng ngủ chính cùng phòng cho khách. Năm tháng đã là mùa đông, trong viện bên trong thực vật chút nào sẽ không có vẻ xuống dốc, ngược lại tản ra sinh cơ, nhìn trước mắt này phiến cảnh sát. Vô luận bao nhiêu lần chính mình đều sẽ giật mình. Theo chỉ dẫn, nhan tịch một hàng bốn người đi vào nhan ra lầu chính, nhan dập khôn đã ở đại sảnh chờ. nhan tịch sắc mặt như cũ vẫn duy trì nhàn nhạt tươi cười, tươi cười chung mang theo một tia xa cách, không có chút nào thay đổi, gần nửa năm trịnh nhiên dạy dỗ, làm nhan tịch trở nên so kiếp trước càng thêm bình tĩnh, cũng càng thêm có thể khống chế chính mình nỗi lòng. Lao gia, phu nhân, đại thiếu gia tới rồi tiểu lý bẩm báo nói. Chính lâm, tiểu di các ngươi tới rồi. Vừa mới ta còn đang suy nghĩ như thế nào còn chưa tới nhan dập khôn còn không có trả lời, nhan lão phụ nhân hạ thư dẫn đầu nói. Ba mẹ, chúng ta đã trở lại nhan chính lâm cùng tống di thăm hỏi nói. Tiểu tịch, huynh huynh mau kêu ra ra nãi mãi nhan chính lâm nói. Ra ra mãi nãi hảo, ta là hình huynh nhan hình hướng nhan dập khôn cùng hạ thư thăm hỏi nói, trong giọng nói mang theo một kia làm lũng xứng với vẻ mặt đáng yêu, hạ thư mang theo sủng ái sở sở nhan hình mặt cười cười. Ra ra mãi nãi hảo tương so với nhan hình thăm hỏi. Nhan tịch chỉ là chỉ cần kêu hai vị lão nhân, cũng không có quá nhiều nói. Ân nhan dập khôn gật gật đầu nói. Dọc theo đường đi mệt muốn chết rồi đi, mau tới đây ngồi hạ thư đối nhan tịch đoàn người nói. Vừa mới ngồi xuống, trong nhà người hầu cũng đã bưng lên trà bánh, tống di vẫn luôn đều đem nhan hình giáo thực hảo. Tuy rằng nhan hình khi còn nhỏ cũng gặp qua hạ thư, nhưng cũng có mấy năm không thấy, mới vừa thấy mặt liền đem nhan hình đánh đổ bên người ngồi xuống, nhan tịch tắt chính mình bên phải sườn ngồi xuống, không có lại mở miệng. Ở phòng tiếp khách hàn huyên trong chốc lát lúc sau, nhan dập khôn liền làm vương quản gia mang nhan tịch một hàng bốn người đi phòng cho khách hơi làm nghỉ ngơi. Đại thiếu gia, đại phu nhân chủ đại thiếu gia trước kia phòng, hai vị tiểu thư trụ đại thiếu gia phòng cách vách hai kiện vương quản gia giới thiệu đến. Hảo, đã lâu không trở về ở nhan chính lâm mang theo hoài niệm nói. Phòng không có biến động, hạ nhân chỉ là định kỳ quét tức vương quản gia giới thiệu nói. Tới rồi phòng bên ngoài, vương quản gia mở ra cửa phòng, nhan chính lâm cùng Tống Di đi vào. Vương quản gia nói đại thiếu gia cùng phu nhân nghỉ ngơi, ta mang hai vị tiểu thư đi trong phòng. Hảo, cảm ơn vương quản gia Tống Di nói, đối với vương quản gia vẫn luôn là nhan dập khôn quản gia, Tống Di vẫn là thập phần tôn trọng. Hinh tiểu thư, đây là phòng của ngươi, nhìn xem thích không vương quản gia mang nhan hình đi tới nhan chính lâm phòng bên cạnh giới thiệu đến. Nhan tịch từ ngoài cửa nhìn lại, phòng nội một màu hồng nhạt, hồng nhạt công chúa giường lớn, hồng nhạt bàn trang điểm trở. Cảm ơn vương gia gia, ta rất thích nhan hình cười duyên nói. Ân, thích liên hảo, mau vào đi nghỉ ngơi một chút, chờ hạ bữa tối sẽ có người lại đây têu người vương quản gia nói xong mang theo nhan tịch tới rồi mặt khác một gian. Tịch tiểu thư, đây là ngày phòng vương quản gia nói mở ra cửa phòng, phòng nội không giống nhan huynh phòng thuần một sắc hồng nhạc, phòng bố trí rất đơn giản, duy nhất bố trí khả năng chính là có một cái đại kệ sách, xem ra chủ gia người thực hiểu biết cho nên người yêu thích, phòng bố trí cũng tương đối dụng tâm. Cảm ơn nhan tịch mỉm cười nói. Tịch tiểu thư đi trước nghỉ ngơi một chút. Bữa tối thời điểm sẽ có người lại đây kêu ngài, ta liền đi trước vội vương quản gia nói. Nghe được vương quản gia nói, nhan tịch gật gật đầu, vô dụng ngôn ngữ trả lời, vương quản gia xoay người sau nhan tịch đóng lại cửa phòng, ở trước bàn trang điểm ghế trên mặt ngồi xuống, đôi tay xoa xoa chính mình gương mặt, mới như vậy không lâu sau, bảo trì mỉm cười chính mình gương mặt đều có một tia cứng đờ, xem ra làm thuộc nữ cũng là một kiện phiền toái sự tình. mươi 53 phong 3, Thượng, từ cửa sổ nhìn về phía bên ngoài, Đình viện bên trong Mỹ tưởng một bức tranh thủy mặc, nhưng ai có có thể hiểu biết nơi này tranh đấu hơi thở, phong cảnh liền tính là lại Mỹ, lại cũng không có thưởng thức tâm tình. Cấp này tòa đình viện gia tăng chỉ là một sợi khí tức bi thương, lần này tới bổn ra nhan tịch chỉ là hy vọng có thể đứng ngoài cuộc, lại không biết hay không khả năng. Trên kệ sách thư thực đầy đủ hết, nhan tịch cũng không tính toán đi động, bên trong đại đa số thư tịch cũng không phải nhan tịch cái này tuổi nên tiếp xúc, không biết bố trí phòng người là cố ý vẫn là vô tình, cố ý cũng hảo. Vô tình cũng thế, chỉ cần chính mình chưa bao giờ đụng chạm, có lẽ cũng bởi vậy được đến nửa khắc ngừng nghỉ. Chỉ chốc lát sau từ trong viện truyền đến chuông bạc tiếng cười, từ trong tiếng cười nhan tịch biết nhan hình ở đỉnh viện, nhan tịch rời đi bên cửa sổ, đối với ngoại giới hết thẻ sớm đã không sao cả. Nhan tịch lấy ra tắm rửa quần áo, đi vào phòng tắm phóng đi một thân bụi bạm, tắm gội sau nhan tịch ăn không ngồi rồi đem bức màn kéo, ngồi ở trên giường bắt đầu luyện tập trịnh nhiên sở giáo phun nạp phương pháp. Phần 49 thùng thùng. không biết thời gian trôi qua bao lâu ngoài cửa truyền đến từng trận tiếng đập cửa nhan tịch sửa sang lại một chút quần áo của mình đứng dậy mở cửa tịch tiểu thư bữa tối đã chuẩn bị tốt thỉnh đi xuống dùng cơm một cái ăn mặc chế phục nữ nhân trẻ tuổi tới nói nga hảo ngươi tên là gì nhan tịch nhìn nàng cho người ta một loại thực yên lặng cảm giác liên hỏi ta kêu kêu ta xảo nhi xảo nhi thẹn thùng tươi cười nói xảo nhi cảm ơn ngươi tới dậy ta bữa tối trừ bỏ chúng ta một nhà còn có những người khác sao nhan tịch hỏi Nhị thiếu ra một nhà cũng vừa tới rồi Sảo Nhi trở lại nói Hảo, người đi vội đi, ta lập tức đi xuống nhan tịch nói xong Sảo Nhi đối nhan tịch hơi hơi được rồi cái từ biệt lễ liền xoay người rời đi Nhìn buồn ra đối người hầu huấn luyện nhưng thật ra không tồi Cũng khó trách vương quản gia đi theo ra ra tiến 30 năm Từ Sảo Nhi nói, nhan tịch biết được nhị thúc nhan chính phong một nhà cũng tới Xem ra hôm nay buổi tối bữa tối là sẽ không ngừng nghỉ Nhị thẩm là kinh thành dịch ra phân ra người nhị thẩm đại nữ nhi nhan tử phỉ ở kiếp trước thời điểm chính là một cái điêu ngoa đại tiểu thư vì không mất lễ nhan tịch thay đổi đã vàng nhà tháo khoác hơi chút đem chính mình xử lý một chút mang theo nói chuyện mỉm cười đơn giản lịch sự tao nhã có sẽ không đoạt nhan tử phỉ phong cảnh đối với gương làm ra một cái vừa lòng mỉm cười đi vào dưới lầu người cơ bản đều đã đến dưới lầu phong khách nhan tịch chậm rãi đi qua nhan chính phong cũng ở trên sofa ngồi tống di cùng nhan huynh khả năng còn ở trên lầu cũng không có nhìn đến ra ra Nãi nãi, nhị thúc, nhị thẩm, ba ba, tử phỉ nhan tịch mang theo mỉm cười sau khi nói xong thân thân thấp 30 độ được rồi một cái đơn giản trưởng bối lễ. Nhan dập khôn cùng hạ thư hơi hơi gật gật đầu, đối với nhan tịch lễ nghi tỏ vẻ vừa lòng, nhan chính lâm chỉ là nhìn nhìn nhan tịch cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Đây là tiểu tịch đi, mấy năm không gặp đã lớn như vậy rồi, lại đây ngồi nhan chính phong nhìn nhan tịch cười nói. Đối với nhan chính phong nhan tịch đời trước tiếp xúc cũng không nhiều lắm. Nhưng cũng biết ở thương giới nhan chính phong lấy bắt diện linh lung mà nổi tiếng người như vậy có sao lại đơn giản. Đúng vậy, đã có 2 năm nhan tịch ngồi xuống sau nói, từ đầu đến cuối đều mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Đúng vậy, tiểu tịch đều thành đại nhân, không giống chúng ta tử phỉ cùng tử nặc một ngày liền biết bướng bình tử nặc năm nay hẳn là cũng mau 6 tuổi là nhan chính phong nhi tử cũng là nhan gia trưởng tôn cũng là nhan chính phong tiêu ngạo, trong giọng nói mang theo sùng lịch. Nhan tịch dùng dư quang nhìn nhan chính lâm biểu tình. Không có nhi tử là nhan chính lâm hiện tại lo lắng nhất sự tình đi, nhan chính phong vừa mới còn không quên cầm nặc đề tài dẫn ra tới, nhìn lần này bổn ra tụ hội náo nhiệt. Từ nặc hôm nay lại đây sao nhan tịch hai trong mắt từ gương bóng dáng nhìn thấy nhà ăn đã bắt đầu chia thức ăn, cũng không nghĩ khiến cho quá nhiều tranh đấu, bất quá thời cơ vừa vẫn tốt, nếu nhan chính phong muốn đả kích nhan chính lâm như vậy chính mình cho hắn một lần cơ hội có gì phương. Nhan tịch nói xong, mọi người đều nhìn chằm chằm nhan tịch xem. Đặc biệt Nhan Chính Phong vừa mới chính mình cố ý đem tử nặc đề tài dẫn ra tới, chính là vì xem Nhan Tịch như thế nào trả lời, không nghĩ tới Nhan Tịch sẽ theo đi xuống hỏi, con nối dõi là Nhan Chính lâm trước mắt duy nhất lo lắng nhất, liền tính là sau này có thể đoạt được đường ra chi vị, lại không có thích hợp người thừa kế. Ở trên đường làm âm ý quá lợi hại liền mệt ngủ rồi nhìn Nhan Chính Phong không có trả lời, nhị thẩm dễ hàm tuyết trở lại nói, dễ hàm tuyết trả lời thành công đem vừa mới khẩn trương đề tài dẫn dắt rời đi. Nhan tịch từ đầu đến cuối vẫn duy trì nhàn nhạt mỉm cười, chút nào không cho là đúng vừa mới chính mình trả lời đem đại gia mang vào một cái khẩn trương đề tài. Đang ở không biết đề tài nên như thế nào tiến hành đi xuống thời điểm. Vương quản gia đã đi tới, vừa vặn Tống Di cùng nhan hình cũng đổi quá quần áo giống dưới lầu đi tới. Tống Di một thân đạm màu cam áo khoác, tóc hơi hơi quấn lên, đơn giản mà không mất ưu nhã. Nhan hình còn lại là một thân hồng nhạt hệ công chúa Trang, mang theo hơi quấn đầu tóc mặt trên dùng một cái hồng nhạt nơ con bướm kẹp tóc cố định. Lao ra, bữa tối đã chuẩn bị tốt, hiện tại khai tịch sao vương quản gia hỏi. Đại gia đi dùng cơm đi nhan dập khôn nói xong liền đi đầu đứng dậy hướng nhà ăn đi đến. Từ nặc tình ngủ sao đối với nhan gia trường tôn, hạ thư cũng là thập phần yêu thích liền hỏi. Vừa mới đi xem qua, tiểu thiếu gia hiện tại còn chưa ngủ tỉnh làm nhan gia quản gia, dùng cơm trước liền phải suy xét mỗi người hay không ở đây cũng an bài hảo. Vậy làm hắn ngủ đi, tỉnh ngủ lại cho hắn lộng điểm ăn hạ thư nói. Trước kia nhan gia bàn ăn là trường hình cái bàn. Hôm nay đi vào một ngụm phát hiện đổi thành một cái đặc đại bàn tròn, pha lê đĩa quay cái bàn cùng ghế rửa còn lại là chọn dùng gỗ đỏ định chế. mươi 54 phong 3, hạ. Nhan ra đi ăn cơm vẫn luôn đều có chính mình truyền thống, nhan dập khôn ngồi ở thượng tịch, như vậy là hoa hạ truyền thống, tuy rằng là bàn tròn, nhưng như cũ có trên dưới tịch chi phân. mãi mãi hình hình muốn rửa gần ngươi ngồi nhan hình mang theo làm lũng thanh âm nói, đối với lao nhân tới nói đơn giản là thừa hoan dưới gối. Xem ra Tống Di thật đúng là bắt được yếu điểm. Hinh hinh, đừng náo, ngoan không chờ Hạ Thư nói chuyện, Tống Di liền lập tức dành trước nói. Không có việc gì tiểu di, chính là hinh hinh rửa gần ta ngồi đi Hạ Thư nói lôi kéo nhan hình tay nhỏ, làm nhan hinh ở chính mình phía bên phải ngồi xuống. Ta cũng muốn rửa gần mãi mãi ngồi nhan tử phỉ nhìn nhan tịch được đến Hạ Thư yêu thương tự nhiên cũng không cam lòng với lạc hậu, Hảo hảo, tới làm hinh hinh bên cạnh, các ngươi ba cái hôm nay đều rửa gần mãi mãi ngồi ba cái đều là nhan ra con cháu. Hạ thư vô pháp thiên vị vì thế nói Nghe được hạ thư nói Dựa gần hạ thư vị trí cùng với bị nhan huynh ngồi Mặt khác một bên là nhan dập khôn Nhan tử phỉ đành phải dựa gần nhan huynh ngồi xuống Nhan tử phỉ không có trước mặt mọi người phát giận Xem ra dễ hàm tuyết giáo dục không tồi Sự tình trở nên càng thú vị Nhan tịch cũng theo ngồi xuống Bữa tối cũng chính thức bắt đầu rồi Nãi nãi Ăn chút cái này đối thân hảo lại còn có có thể Mỹ dung dưỡng nhan nhan hình cấp hạ thư Gấp một chút mật nước hỏi sân nói. thần tới ngươi cũng ăn hạ thư cười nói còn không quên cấp nhan hình gấp đồ ăn nhan tịch còn lại là có một chút không một chút ăn liền tính là sơn chân hải vị ở chỗ này cũng là vô phúc tiêu thụ mãi mãi tử phỉ cũng muốn cho ngươi gấp đồ ăn nhan tử phỉ không cam lòng lạc hậu nói nhìn nhan hình tiểu công chúa trang điểm nhan tử phỉ vốn dĩ liền rất không cao hứng cho tới nay chính mình mới là công chúa vì thế kẹp đồ ăn từ nhan hình trước mặt xuyên qua muốn cấp hạ thư lại không cẩn thận đem đồ ăn trực tiếp dứt nhan hình trên quần áo mặt nhiễm một khối đánh với bẩn Xem trước mắt phát sinh hết thảy, Nhan Tịch biết hôm nay bữa tối phòng Trừng Vô Pháp An tĩnh hưởng dụng, vì thế chậm rãi buông trong tay chiếc đũa. Ngươi đem ta quần áo làm dơ Nhan Hình nhìn hồng nhạt công chúa trang phục thượng một khối màu nâu dầu mỡ nói: "Ta có không phải cố ý?" Quần áo dơ liền trở về phòng đổi một kiện tẩy tẩy liền sạch sẽ, có cái gì đại kinh tiểu quái Nhan Tử Phỉ không nghĩ tới nàng lời nói hoàn toàn chọc giận Nhan Hình. "Ngươi nhìn đến ta làm ở nơi ánh lại bên cạnh, ngươi liền cố ý đem ta quần áo làm dơ?" Ta trở về phòng thay quần áo ngươi liền hảo ngồi ở mãi mãi bên cạnh đúng không không hổ là Tống Di dạy ra nữ nhi, lúc này còn không phải người khác tính kế. Nhan tử phỉ tuy rằng là cái điêu ngoa đại tiểu thư, lại không có quá nhiều tâm tư, chỉ là tưởng đơn thuần tranh sùng mà thôi, Tống Di ôn hòa hàm tuyết đều không có ra tới ngăn cản, vốn tưởng rằng chỉ là tiểu hài tử nháo một chút liền hảo, kế tiếp phát sinh lại vượt qua ngoài ý muốn. Ta lại không phải cố ý nhan tử phỉ nhỏ giọng nói tuy rằng sinh khí, nhưng cũng biết là chính mình sai. Ngươi chính là cố ý nghe được nhan tử phỉ nói, nhan Huynh lớn tiếng nói, nhưng tống di đã không làm ở nhan Huynh bên người đã không kịp ngăn cản. Ngươi ghen ghét ta có đệ đệ, mụ mụ ngươi sinh không ra đệ đệ, ngươi liền cố ý oan uổng ta nhan tử phỉ nói, làm nhan tịch thập phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới vừa mới quá khứ để tài hiện tại có trở lại chính đề thượng. Ngươi nói bậy nhan Hinh cũng không cam lòng lạc hậu trực tiếp đem trong chén chưa uống xong canh ngã vào nhan tử phỉ trên người. Phần 50 Mắt thấy canh ngã xuống nhan tử phỉ trên người. Nhan Chính Phong một cái bước xa chạy tới Nhan Tử Phỉ trước mặt, xem chính mình nữ nhi có hay không bị phỏng, Nhan Tịch nhìn trước mắt cùng nhau, kiếp trước thời điểm liền biết Nhan Chính Phong thực sủng ái chính mình con cái hiện tại xem ra lời nói phi hư. Đại ca, ngươi là như thế nào giáo hài tử, cầm canh liền hướng nhân thân thượng bắt Nhan Chính Phong nhìn Nhan Tử Phỉ cũng không có bị bị phỏng nói. Ngươi như thế nào nói chuyện đâu, là Tử Phỉ trước lộng tới hinh hinh trên người Nhan Chính Lâm còn không kịp nói chuyện, Tống Di liền phản bắt nói. Ai làm nàng nói ta mụ mụ nhan huynh nhìn đến tống di che chở chính mình liền nói. Mụ mụ ngươi vốn dĩ liền sinh không ra nhi tử nhìn nhan huynh mở miệng, nhan tử phỉ có sao lại là hậu, tống di đã không có cách nào lại mở miệng nói cái gì, chưa cho nhan chính lâm sinh nhi tử, đây là sự thật. Nhị đệ, ngươi chính là như vậy dạy con phỉ sao, mục vô tôn trưởng không có nhi tử, vẫn luôn là nhan chính lâm trong lòng đau, tống di thân thể sớm đã không thích hợp sinh dục nhiều lần trị liệu đã không có gì hiệu quả, hắn cũng muốn có nhi tử. Xảo cái gì, người một nhà ăn một bữa cơm đều không thể sống yên ổn nhan dập khôn đem trong tay chén đua yên tâm, cũng rốt cuộc mở miệng ngăn trở, vừa ra tiểu hài tử cho khôi hài diễn biến thành đại nhân đấu tranh. ba, Tiểu hài tử sự ta vốn dĩ không nghĩ nói cái gì, nhưng ngươi xem tử phỉ nói đó là nói cái gì nhan chính lâm nói. Đừng xảo, chính lâm cùng chính phong chờ xuống dưới thư phòng nhan dập khôn nói biến đứng dậy ly tịch, hạ thư theo sát sau đó. Nhan chính phong nhìn thoáng qua nhan chính lâm cũng ôm nhan tử phỉ rời đi. Dễ hàm tuyết cũng theo sau rời đi, nhìn đều rời đi tống di cũng ôm nhan Hinh rời đi đi thay quần áo, nhà ăn chính là dư lại nhan tịch cùng nhan chính lâm, nhan chính lâm tràn ngập phẫn nộ, chính mình đau đớn không nghĩ tới bị một cái tiểu hài tử là nói ra, lại còn có làm cho nhiều người như vậy, làm chính mình sao mà chịu nổi, nhan tịch cũng chính mình rời đi nhà ăn trở lại phòng, cùng chính mình không quan hệ, đứng. Ngoài cuộc mới là chính mình tốt nhất lựa chọn, nhan ra thư phòng ở vào lầu một, không gian rất lớn, Có chính mình độc lập án thư cùng loại nhỏ phòng khách, bên cạnh là từng hàng kệ sách, nhan gia tử hoa hạ thành lập ngày khởi đến bây giờ đã có mấy bối người, thư tịch vẫn luôn đều không ngừng ở từng nhiều, nhan tịch chưa bao giờ từng vào thư phòng, nếu nhìn đến nhiều như vậy thư tịch, hai mắt phòng chừng sẽ lấp lánh tỏa sáng. Ba nhan chính lâm cùng nhan chính phong án thư đồng thời nói, Ngồi đi nhan dập không nói, lần này nhường một chút các ngươi đều sẽ buồn ra tới, chính là muốn cho các ngươi nhiều bồi bồi ngươi mẹ. Tuổi lớn liền tưởng người một nhà vui vui sướng sướng quá cái tân niên, các ngươi liền không thể sống yên ổn mấy ngày sao làm nhan gia gia chủ tới nói, có vô hạn tiền tài ngồi ở địa vị cao, bên ngoài vô số người hy vọng nhan gia rơi đài, người trong nhà lại vì một vị trí ở tranh đoạt Thực xin lỗi nhan chính phong cùng nhan chính phong nói, theo sau nhan dập khôn có dặn dò một ít mặt khác sự tình, ngày mai nhan gia con thứ ba trở về, hy vọng sẽ không lại phát sinh đêm nay chuyện như vậy, chỉ mong người một nhà có thể an an ổn ổn, ổn quá một cái tân niên liền hảo. Chính lâm, ngươi lưu lại một chút nhan chính lâm cùng nhan chính phong đứng dậy tính toán rời đi thư phòng thời điểm, nhan dập không nói. Theo nhan chính phong rời đi phòng, phòng nội cũng chỉ dư lại nhan chính lâm cùng nhan dập khôn hai người, không khí có một tia quái dị. Chính lâm ngươi cùng Tống Di khi nào tính toán lại muốn một cái hài tử, ta vẫn luôn đem các ngươi huynh đệ ba người đều làm ra chủ người được đề cử, con nối roi vấn đề vẫn luôn là ta nhất quan tâm, nữ hài tử vô pháp kế thừa ra chủ chi vị. Bằng không về sau ngươi phải từ ngươi hai cái đệ đệ chung quá kế nhan dập khôn hy vọng ba cái nhi tử đều dùng công bằng cạnh tranh cơ hội, trước mắt lo lắng nhất chính là nhan chính lâm không có nhi tử. ba Tiểu di hiện tại thân mình rất khó ở có thai nhan chính lâm mang lên một tia chua xót nói. Vương quản gia nhận thức một cái lao chung y dì làm vương quản gia mang các ngươi đi xem đi, có lẽ có dùng, hảo, ngươi trước đi ra ngoài đi đối với con nối roi vấn đề nhan dập khôn vẫn luôn đều thực quan tâm, cũng hiểu biết trong nhà tình huống. Nhan dập khôn là một cái thập phần nghiêm túc lão nhân, chỉ là không tốt với biểu đạt. Nhan chính lâm rời đi thư phòng liền trực tiếp đi tìm vương quảng gia, vừa mới cùng nhan dập khôn nói chuyện cho chính mình mang đến một tia hy vọng, lại cũng cho chính mình mang đến áp lực, chẳng lẽ không có nhi tử, chính mình liền phải từ nhan gia gia chủ người được chọn chung loại bỏ sao. Không biết nhan chính lâm lấy cái dạng gì tâm tình về tới phòng cùng tống Di thương lượng kế tiếp sự tình, đối với thư phòng nói chuyện nhan tịch hoàn toàn không biết gì cả mà thập phần lo lắng. Ước chừng 7 giờ nhiều thời điểm, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Nhan Tịch mở cửa vừa thấy, Trình Bá chính bưng sang nguyết cùng sữa bò, Trình Bá đã đến, Nhan Tịch lộ ra một tia thiệt tình mỉm cười. Trình Bá, đoan vào đi ở buồn ra Nhan Tịch không thể biểu hiện quá nhiệt tình, cũng không thể quá mức với dị loại, duy nhất có khả năng cũng cũng chỉ có thể là một cái thục nữ ngụy trang, nhưng chỉ có chính mình biết này có bao nhiêu mẹ tôi, nghe được Nhan Tịch nói, Trình Bá bưng tiến vào, môn cũng không có đóng lại, bằng không sẽ cảm thấy dị thường. Trình bá, phương tiện giúp ta lưu ý một chút nhan ra mấy ngày nay phát sinh sự tình sao trình lâm là đi theo giả nhan tịch một hàng mà đến đến buồn ra, tồn tại rất nhiều không tiện, nhan tịch chỉ có thể hỏi, như vậy cho chính mình cùng trình bá lưu để lại nhất định không gian. Tịch tiểu thư yên tâm, ở đi thượng kinh phía trước, ta ở buồn ra ngốc quá 2 năm thời gian, không thành vấn đề trình lâm nhỏ giọng trả lời. Cảm ơn, trình bá đối với chân chính quan tâm chính mình người, nhan tịch từ trước đến nay không theo kiện. Trải qua hành chỗ nhan tịch cũng trở nên không như vậy lạnh. Ăn một chút gì, cơm chiều không ăn no đi đối với Trình Lâm tới nói, càng nhiều thời điểm đều đem nhan tịch coi như chính mình chủ nhân đi, không biết từ khi nào bắt đầu, Trình Lâm vẫn luôn đều đem nhan tịch chiếu cố thực hảo. Hảo cơm chiều thời điểm vẫn luôn câu nghệ, sau lại có không đổi mà tán nhan tịch căn bản không có ăn đến cái gì, tự nhiên vui tiếp thu. Chờ hạ ta lại đây thu mâm Trình Lâm nói. Hảo nhan tịch minh bạch Trình Lâm tâm ý. thừa dịp điểm này thời gian xem có thể hay không đi tìm hiểu một chút nhan ra tình huống nói cho nhan tịch đối với chính mình trước mắt hiện trạng trình lâm thập phần lo lắng đi một khi phát hiện chính mình khác thường nhan ra phỏng chừng sẽ đối chính mình tiến hành tiến thêm một bước hiểu biết lấy nhan ra hiện tại thực lực muốn tra ra chính mình cho nên sự tình là dễ như trở bàn tay đến lúc đó muốn thoát thân liền khó khăn liền hiện tại kế hoạch xem ra nhất định phải bắt được thường thanh đằng trao đổi sinh danh lệch chỉ có chính mình rời đi có lẽ tranh đấu lại có thể đem chính mình bài trừ bên ngoài Trình bá tới thu thập mâm thời điểm, nói cho một ít nhan ra trước mắt cơ bản tình huống, đến nỗi thư phòng sở nói nội dung như cũng hoàn toàn không biết gì cả, trước mắt tình huống tới chỉ có đương sự chính mình mới biết được. Nhan ra có tam huynh đệ, lão đại nhan chính lâm, lão nhị nhan chính phong, lão tam nhan chính hàn, ba người đều thành thân, nhan chính hàn phu nhân là lạc thành thị lớn lên nữ nhi chính thương liên hôn, nhan chính hàn xí nghiệp ở lạc thành cũng coi như là số một, đến nỗi phu nhân tưởng hân kiếp trước nhan tịch cũng cơ bản không có cái gì tiếp xúc. Cho nên không thể nói tới, nhan chính hẳn có hai cái nhi tử phân biệt là 6 tuổi cùng 5 tuổi, đến nỗi buồn ra trước mắt trình lâm làm nhan tịch. Chính mình phải cẩn thận, không hảo biểu hiện quá xuất sắc cũng đừng làm người nhìn ra tới là ở giảng ngu. thật đúng là có rất lớn khó khăn. mươi 55 người nếu mới gặp, ngày mới tờ mờ sáng, nhan tịch liền từ trong ngộng bừng tỉnh, mở hai mắt dùng tay sờ sờ chính mình cái chán, phát hiện hiện tại chính mình cơ hồ toàn thân vô lực, nghĩ, ta đây là làm sao vậy? chỉ có vừa mới trọng sinh kia đoạn thời gian chính mình rất khó ngủ trong lòng cũng thập phần áp lực ngủ rồi cũng luôn làm ác ngộng có đôi khi buổi tối chính mình cơ hồ không dám ngủ sợ vừa tỉnh tới có về tới kiếp trước hết thảy nhưng từ đến chỉnh ra lúc sau chính mình cơ hồ không thế nào làm ác ngộng nhưng đêm qua chính mình lại mộng hồi tới rồi kiếp trước hết thảy cái loại này thấu triệt linh hồn đau phóng phật còn lưu tại thân thể của mình chung nhan tịch dùng đôi tay chống đỡ chỉ thân thể của mình chậm rãi từ trên giường bỏ lên đi đến bên cửa sổ Mở ra cửa sổ ý đồ dùng lạnh băng đến xương gió lạnh thổi tan tối hôm qua ác mộng bên ngoài không chung vừa mới mênh mông tỏa sáng, từ một mảnh xám xịt dần dần lộ ra một tia sáng giỏi, trong viện bên trong người hầu như cũ ở bắt đầu quét tước lầu chính mọi người đều còn ở nghỉ ngơi bên trong, từ cửa sổ ra bên ngoài nhìn lại không có bất luận cái gì người hầu xuất nhập lầu chính. Mùa đông gió lạnh thực mau làm nhan tịch bình tĩnh lại, không phải nói muốn ở cánh chim không đầy phía trước muốn khống chế tốt chính mình cảm xúc. một hồi ác mộng lại đem chính mình nỗ lực gáp lực thù hận một lần nữa đánh thức sao còn ở cái này nhất không thích hợp thời khắc nhan tịch đối chính mình lộ ra một tia cười nhạo gió lạnh phật quá nhan tịch gương mặt qua thật lâu gió lạnh làm nhan tịch bình tĩnh lại nhan tịch chính mình cũng không có tự ngược đam mê đương nhan tịch cảm thấy chính mình đã hơi chút bình tĩnh một chút liền đi rửa mặt một chút rửa mặt sau nhan tịch có bắt đầu luyện tập trịnh nhiên giáo thụ cho chính mình tâm pháp điều chỉnh tốt chính mình nỗi lòng bữa sáng cũng không có muốn thống nhất dùng cơm đều lựa chọn ở chính mình trong phòng. Còn có hai ngày liền tân yên, bữa sáng qua đi, nhan chính lâm mang theo tống di cùng nhan huynh ra dinh thự. Nhan tịch cũng không có cảm thấy có cái gì. Lớn lao dinh thự cũng chỉ dư lại chính mình một người. Nhan tịch cảm thấy có một tiêu kỳ quái cũng cho chính mình một loại áp lực muốn thoát đi cảm giác. Đương nhan chính lâm một hàng ba người rời đi một hồi. Nhan tịch đi xuống lâu, phát hiện chỉ có hạ thư. Nhan tử phỉ, nhan tử nặc ở phòng khách bên trong. Nhan tịch hướng ba người đi qua. mãi mãi, tử phỉ. Từ nặng trên mặt như cũ mang theo nhàn nhạt mỉm cười, nhưng chỉ có nhan tịch chính mình biết duy trì cái này đơn giản mỉm cười có bao nhiêu mệt. Tiểu tịch, lại đây ngồi nhìn qua hạ thư không nghiêng không lệch, đều là chính mình tôn tử nữ. Kiếp trước cùng hạ thư nhan tịch cũng không có quá nhiều tiếp xúc, cũng không hiểu biết, kiếp này cũng không nghĩ lại đi hiểu biết. Nãi nãi, ta hôm nay muốn đi kinh thành khắp nơi đi một chút, sau đó đi A Đại nhìn xem nhan tịch nói thẳng ra ý nghĩ của chính mình. Kiếp trước chính mình từ A Đại tốt nghiệp, đối với người khác tới nói. đại học thời gian có lẽ nhan nhã đối với nhan tịch tới nói kia 4 năm thời gian vì làm chính mình học tập đến càng nhiều tri thức mà dùng hết toàn lực tiểu tịch về sau tưởng thượng a đại đúng không hảo làm tiểu trình bồi người đi thôi hạ thư cho rằng nhan tịch về sau đến a lớn hơn học đi trước nhìn xem trường học nói hảo cảm ơn mãi mãi đối với hạ thư lý giải hiểu lầm nhan tịch cũng không tính toán quá nhiều giải thích nói xong liền xoay người đi tìm trình bá chiếc xe chậm rãi chạy ở xử ly dinh thự trên đường Tối hôm qua ác mộng làm nhan tịch hôm nay đều không muốn nhiều lời cái gì, trình lâm tắc ngẫu nhiên dùng lo lắng ánh mắt nhìn nhan tịch. Tiểu tịch, làm sao vậy trình lâm lo lắng đến rốt cuộc nhịn không được hỏi. Ta không có việc gì, chỉ là cảm thấy có điểm áp lực, nghĩ ra được hít thở không khí minh bạch trình bá lo lắng nhan tịch nói. Phần 51. Vậy là tốt rồi, còn đi a đại sao trình lâm minh bạch đi a đại khả năng chỉ là nhan tịch ra tới lấy cớ liền hỏi. Ân, ta muốn đi xem nhan tịch nói. Dọc theo đường đi không giống dĩ vãng hai người luôn là thảo luận đủ loại sự vụ, bao lâu không có xuất hiện quá như vậy yên tĩnh tình huống, trình lâm trong lòng minh bạch, ở nhan gia cấp nhan tịch không có gì vui sướng đã, áp lực là bình thường, chính là chính mình ở nhan gia cũng cảm thấy có điểm áp lực. Thực xe tốc hành chức liền đến A đại chính diện, đại học là mở ra thức, cũng không sẽ ứng vì kỳ nghỉ mà giống có trường học giống nhau cấm đoán cổng trường, cũng không có quy định không phải A sinh viên liền nghiêm cẩn ra vào. Nhan tịch vốn tưởng rằng năm trước cuối cùng mấy ngày hẳn là sẽ thực quản cũ é, không nghĩ tới sẽ có rất nhiều gia trưởng mang theo chính mình hài tử tới trường học tham quan có chút ngoài dự đoán ở ngoài. Trình bá, ngươi có cái gì muốn đi địa phương sao nhan tịch tưởng ở giáo nội đi một chút, một là hoài niệm một chút chính mình quá khứ, kiếp này không ở tính toán ở A Đại đọc sách là một cái cáo biệt, nhị là chính mình cũng tưởng một người đi một chút, bao lâu không có chính mình một người lang thang không có mục tiêu đi một chút, trình lâm từ đi thượng kinh lúc sau cũng rất ít tới kinh thành. Có lẽ có chính mình muốn đi địa phương. Ân, có một chỗ, ta đã mau mười mấy năm không đi Trình Lâm nói, trong giọng nói tràn ngập cảm khái. Hảo, ngươi đi đi, giữa trưa ta sẽ chính mình ở bên ngoài ăn, vãn một chút tới đó ta, đến lúc đó điện thoại liên hệ nhìn Trình Lâm tràn ngập cảm khái ngữ khí. Nhan tịch biết lại là một cái chuyện xưa, mà câu chuyện này làm Trình bá ấn tượng rất sâu, liền tính toán nhiều cho hắn điểm thời gian, làm hắn không cần vì chính mình lo lắng. Cảm ơn. Có việc gọi điện thoại cho ta đối với Nhan Tịch lý giải, Trình Lâm trong lòng thập phần cảm khái, chính mình cũng nên đi cáo biệt một chút chính mình quá khứ. Nhan Tịch đi xuống xe cùng Trình Lâm phất tay từ biệt sau xoay người đi vào giáo nội, vườn trường như cũ như hướng giống nhau, thục xuân viên, muôn viên, lãng nhuận viên, kính xuân viên, minh hạc viên, quý tú viên, sướng xuân viên, mỗi phủng ngày hội, bác nhã tháp sẽ sáng lên sáng lạn ánh đèn thừa trạch viên trở, hai hướng tới danh hoàng gia lâm viên, mấy trăm năm tới. Này cơ bản cách cục cùng thần vận vẫn như cũ tồn tại. Vườn trường bắc cùng viên minh viên tiếp giáp, tây cùng di hỏa viên tương vọng. Đầy đủ lợi dụng này một khó được lịch sử di sản, xây dựng phong cảnh như họa vườn trường hoàn cảnh, sử chi đã có hoàng gia lâm viên to lớn khí độ, lại có giang nam sơn thủy tú lệ đặc sắc. Nơi này không chỉ có có đình đài lầu các chờ cổ điển kiến trúc, hơn nữa sơn bị nước bao quanh ôm, ao hồ tương liên, đê đảo xen kẽ, phong cảnh hợp lòng người, vườn trường nội cổ mộc che trời, cây xanh thành bóng râm. Bốn mùa thường thanh, hoa thơm chim hót, lâm viên cảnh sắc bước di cảnh dị, tuy rằng đã là mùa đông, lại một chút không cảm thấy vạn vật điêu tàn. Tuyệt đẹp điển nhã hoàn cảnh nội tràn ngập muôn màu muôn vẻ, mị lực vô cùng, đồng thời có thể cảm nhận được tự nhiên phong cảnh cùng nồng hậu nhân văn hơi thở. Mỹ lệ hồ quang tháp ảnh cùng với đại sư bong dáng, đây đúng là yến viên trung đẹp nhất tranh vẽ. Chứ danh một tháp hồ đồ chỉ chính là chưa danh hồ ven hồ cảnh sắc. Non xanh còn đứng đó, mấy độ bóng dương hồng Có lẽ chính là nhan tịch giờ phút này cảm khái, đứng ở bên hồ, mặt hồ không có sóng nước lóng lánh mặt nước lại bị mùa đông thêm một tia đặc biệt, mặt hồ băng dưới ánh mặt trời chết xạ hạ có khác một phen phong tình, nhiều ít năm chính mình không có xem qua như vậy phong cảnh, nước mắt cũng dần dần nở hốc mắt. Người còn hảo đi một đạo thanh âm đánh gậy nhan tịch ý nghĩ, quay đầu nhìn đến một cái ước hai mươi mấy tuổi nam tử, màu nâu sắc đầu tóc mềm mại đáp ở phía trước ngạch, cất giấu mị hoặc hai trong mắt, mị người khuynh thế mặt mày, một đôi màu đen tựa như màu tím đá quý cát đồng. hơi hơi nổi lên màu tím hoa trạch cùng gợn sóng hướng đế vương nam tử giống như lông chim nồng đậm lông mi ở gò má thượng đầu hạ lưỡng đạo hình quạt bóng ma theo hô hấp tựa hồ như điệp vũ giống nhau ở nhẹ nhàng rung động cao thẳng cái mũi hơi mỏng cánh môi nhấp nổi lên nhàn nhạt độ cung ửng đỏ môi sắc nổi lên mê người ánh sáng khoe miệng gian mang theo đặc có cách điệu, tuyệt thế kiệt ngạo cùng tôn quý xảo đoạt thiên công ngũ quan lại có không mất khí phách phản chiếu kinh giờ phút này nhàn tịch minh bạch cái gì gọi là quay đầu mỉm cười bách mị sinh Nhan. Tịch sao không được xem ngây người? Người có khỏe không nam tử nhìn đến nhan tịch không có không có trả lời tiếp tục hỏi. hắn nội tâm rất kỳ quái, vừa mới gần một cái bóng dáng, như thế nào sẽ đảo loạn chính mình bình tĩnh như nước tâm hồ, nếu ngày thường chính mình đã sẽ không như thế? Nga, cảm ơn ta không có việc gì vừa mới nói làm nhan tịch phục hồi tinh thần lại, chính mình đều bao lớn tuổi, tuy rằng có lọ ly bên ngoài, nhưng lại đã là đại thẩm tâm lý, cư nhiên xem một cái nam tử xem ngây ngốc, thật là ném chết người. Vội vàng chuyển đem đầu có chuyển hướng về phía mặt hồ Vừa mới nhìn đến người mau nga xuống Cùng người nhà đi lạc sao nam tử dùng không phải quá thuần thục tiếng trung hỏi Vừa mới nhìn đến nhan tịch bóng dáng, Dông có loại muốn thừa mặt hồ ba quang mà rời đi Chính mình đều không phải là một cái nhiều chuyện người Không biết vì cái gì đối mới lần đầu gặp mặt tiểu nữ hải Vì sao sẽ sợ hãi nàng như vậy rời đi Không có việc gì Ta chỉ là đang xem mặt hồ quang Chờ lần tới có người tới đón ta đối với hắn hảo tâm quan tâm Nhan Tịch lễ phép trả lời nói, trong giọng nói Nhan Tịch không có nhân vừa mới hướng mà ngượng ngùng, lời nói lễ phép mà bình đạm, tuy rằng có như vậy một khắc chính mình bị cái này mới thấy một mặt người đảo loạn nỗi lòng, nhưng đã hoàn toàn hồi lại đây. "Ân," mặt hồ thực mỹ nam tử nói. Hai người dựa vào lan can, chỉ là chỉ cần thưởng thức mặt hồ cùng bốn phía phong cảnh, hai người bốn phía tràn ngập tiết lặng, thời gian cứ như vậy một chút trôi đi. Một chuỗi chung điện thoại thanh đánh vỡ giờ khắc này đi lặng, Nhan Tịch vừa thấy là Trình Lâm đánh lại đây. Trình lâm đã ở cổng lớn, nhan tịch nói lập tức qua đi, nhìn xem thời gian đã mau hai điểm. Nhà ta người tới đón ta, trước rời đi, túi chào nhan tịch đối bên người nam tử nói. Hiện tại sao nam tử thực giật mình, trong lòng cảm thán thời gian hay không quá đến quá nhanh điểm, giống như đem nàng lưu lại, chính mình nhiều hơn không có hưởng thụ quá đơn giản yên lặng. Nhan tịch chỉ là gật gật đầu. Ta đưa ngươi đi nam tử cũng xoay người tính toán đưa nhan tịch, nhan tịch cũng không biết chính mình là vì cái gì cư nhiên không có cự tuyệt. Hai người bước chậm đi ở A đại đường nhỏ thượng, nhưng lộ trung có đi xong thời điểm, Trình Lâm nhìn đến Nhan Tịch đi ra liền giúp Nhan Tịch mở ra cửa xe, hai người liền phất tay cáo biệt. Nhan Tịch lên xe sau Trình Lâm liền lái xe nên ngang mà đi, nam tử giờ khắc này mới phát hiện cư nhiên không hỏi tên nàng, lộ ra một tia cười khổ, mên mang biển người không biết kiếp này hay không còn có cơ hội gặp mặt, một chương tuyệt sắc dung nhan thượng trong nháy mắt gian tràn ngập sầu tư. Chương 56 tân Yên Tuyết là mùa đông sứ giả, trắng tinh tượng trưng Nó lây chính mình độc hữu dáng người trang điểm đại địa, Giống ngọc giống nho khiết, giống yên giống nho nhẹ, giống thơ liếu giống nho nhu, từ trên bầu trời bay là tả bay xuống, đêm này Mỹ lệ đình viện điểm xuyết đến ngân trang tố khỏa, hết sức quyến rũ. Màu đỏ câu đối xuân cùng Trung Quốc kết cấp cái này dinh thử gia tăng rồi một tia tân niên không khí vui mừng, dinh thử các nơi đã toàn bộ quét tước sạch sẽ nên đón năm đầu đã đến, trong viện tuyết trắng đem cây cối ngân trang tố khỏa, không có người đi phá hư này một phần độc mỹ. Cùng với một tiếng pháo thân nhớ tới, tân một năm cũng chính thức mở ra, từ từng có lần đầu tiên trên bàn cơm không thoải mái trải qua lúc sau, nhan dập khôn lên tiếng lúc sau, trên bàn cơm không còn có xuất hiện một tia không thoải mái trải qua, hạ thư có lần trước trải qua lúc sau, liền cũng sẽ không làm con cháu trực tiếp ngồi ở chính mình bên người, chỗ ngồi tuy rằng như cũ vẫn duy trì nam tả nữ hưu phân chia, nhưng mỗi cái con cái đi ngồi ở phụ mẫu của chính mình bên người, không có ai. Nguyện ý lại một lần chọc giận lao gia tử. cơm tất niên người một nhà nhìn qua hỏa thuận vui vẻ Cơm tất niên sau một đại gia người ngồi ở phòng khách ngày hôm qua một hồi tuyết cấp cái này tân niên gia tăng rồi một tia rét lạnh liền không cho phép tiểu hài tử ở trong sân mặt chơi tuyết người một nhà liền nghĩ ra tâm giải trí phương thức cùng với nói giải trí còn không bằng nói là tân một vòng đua đòi thôi hôm nay thời tiết quá lạnh cũng đừng đi bên ngoài chơi đại gia liền cùng nhau ăn chút trái cây tâm sự hạ thư nói hạ thư nói nhan ra mọi người đều biểu thị tán thành thời gian một chút quá khứ Các nam nhân trò chuyện sự nghiệp, các nữ nhân tắc trò chuyện cái gì đồ trang điểm hiệu quả hảo, như thế nào bảo dưỡng, bọn nhỏ có đang xem tivi, có ở trong phòng mặt truy đuổi, nhất phái hỏa thuận vui vẻ cảnh tượng. Đề tài luôn có liêu song thời điểm, chỉ là xem ai trước đánh bài này một mảnh bình tĩnh. Mụ mũ, không bằng làm huynh huynh biểu diễn một đầu dương cầm khúc, gia tăng không khí nhìn trong đại sảnh mặt dương cầm, tống di vẫn luôn vô pháp quên mấy ngày hôm trước phát sinh sự tình, chính mình chỉ có nữ nhi thì tính sao, liền tính các ngươi có nhi tử Nữ nhi cũng có thể là ta kiêu ngạo, nhan huynh ở dương cầm hạ đại công phu, chờ chính là một trận chiến này thành danh cơ hội. Hảo vừa mới đề tài hàn huyên thật lâu, càng ngày cũng không có đề tài, làm tôn tử nữ nhóm biểu diễn một chút cũng hảo, gần nhất có thể xem bọn hắn trưởng thành, làm đại gia lực chú ý đều đặt ở hài tử trên người, nói xong đi tới nhan dập khôn bên người nói cho hắn, đây cũng là đời thứ ba một lần tiếp xúc cơ hội. Hảo, vậy trước làm tiểu hình biểu diễn một chút nhan dập khôn cũng gật đầu đồng ý. Mọi người tầm mắt trở lại đang ở chơi đùa bọn nhỏ chung, Tống Di cũng đi kéo qua đang xem TV Nhan hình đến Dương Cầm Biên, giúp Nhan hình điều chỉnh tốt Dương Cầm ghế độ cao, xoay người đến trên sofa ngồi xuống. Nhan hình hướng về mọi người được rồi một cái đơn giản lễ, xoay người đi đến Dương Cầm Biên ngồi xuống, đôi tay phát ở Dương Cầm phím đàn thượng, làm một cái đơn giản thi âm, một đầu cờ lệ đỡ mạn sao trời liền hồi Dương ở toàn bộ phòng khách chung. Dương Cầm âm sắc là đơn thuần mà phong phú, nhu như vào đông ánh mặt trời, doanh doanh lượng lượng. ấm áp bình tĩnh, thanh lánh như bi thép giải hướng mặt băng, viên viên rõ ràng, viên viên thấu cốt. Có thanh nếu không tiếng động, đều có không đáy lực lượng mạn hướng toàn bộ phong khách. Ở Dương Cầm Phương Diện, Tống Di Tự Nhan Huynh khi còn nhỏ tìm chính là thượng kinh nổi danh Dương Cầm Giáo Viên, trường kỳ luyện tập sớm đã có nhất định tiêu chuẩn, từ chính mình học tập quá đàn tranh lúc sau, đối âm nhạc có tiến thêm một bước hiểu biết, một khúc sao trời ở cái này trường hợp hạ biểu hiện ra ngoài là lại thích hợp bất quá. Vô luận là tiết thấu năm chắc vẫn là đối nhạc khúc thuần thục trình độ đều có thể thấy được này, khúc sao trời là trải qua thời gian dài luyện tập. Tống Di cùng Nhan Chính Lâm sắc mặt giơ lên kiêu ngạo tươi cười, Nhan huynh vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này vẫn luôn là bọn họ kiêu ngạo, Nhan Dập Khôn cùng Hạ Thư đối Nhan huynh này, khúc sao trời cũng vừa lòng gật gật đầu, đến nỗi mặt khác bốn người tất duy trì lễ nghi mỉm cười, một khúc xuống dưới, đại gia vì Nhan huynh đưa lên vỗ tay, Nhan huynh rời đi dương cầm ghế dựa, hơi hơi hành một cái lễ liền đã đi tới. Hình hình. Đạn thật không sai hạ thư khích lệ nói, nhan dập khôn cũng vừa lòng gật gật đầu, còn tuổi nhỏ có thể đạt tới cái này trình độ thập phần không tồi. Cảm ơn gia ra, ra mãi mãi nhan huynh ngọt ngào nói. Nhìn đến nhan huynh được đến hai vị lão nhân khích lệ, dễ hàm tuyết cùng tưởng hân lộ ra không dối gạt biểu tình, tự nhiên sẽ không tình nguyện lạc hậu. Tưởng hân duy nhất kiêu ngạo chính là có hai cái nhi tử, ở coi trọng con nối do nhan gia đại gia tộc tới nói, đây là quan trọng nhất lợi thế, hai cái tiểu hài tử đều tiểu. hơn nữa là nam hải tử cũng không có đi bồi dưỡng bọn họ cái gì yêu thích nhưng dễ hàm tuyết một trai một gái vừa vặn thấu thành một chữ hảo ở nhan hinh biểu diễn thời điểm dễ hàm tuyết khiến cho người đi chuẩn bị đàn vi ô lông đối với con cái bồi dưỡng dễ hàm tuyết tự nhiên là không cam lòng với lạc hậu ở nhan hinh biểu diễn song sau dễ hàm tuyết liền đem nhan tử phỉ gọi vào chính mình bên người tử phỉ chờ hạ ngươi đi biểu diễn đàn vi ô lông dễ hàm tuyết đối nhan tử phỉ nói nhan tử phỉ vốn dĩ cũng liền vui với biểu hiện người một nhà vội vàng gật đầu đồng ý đàn vi ô lông cùng dương cầm bất đồng có thể trực tiếp đứng ở phòng khách đại gia ngồi vây quanh trung gian biểu diễn nhan tử phỉ cầm đàn vi ô lông đi tới trung gian phía dưới ta tới cấp đại gia biểu diễn một đầu đàn vi ô lông đi là từ mô ra ngôi sao nhỏ biến tấu khúc cải biên đàn vi ô lông đi hy vọng các vị gia già mãi mãi thúc thúc bá bá thẩm, thẩm, thẩm thích nói xong liền được rồi một cái tiêu chuẩn lễ nhan tử phỉ biểu hiện đại gia cũng không theo kiệt, trực tiếp cho vỗ tay vỗ tay qua đi Một đoạn nhạc khúc hồi dương ở toàn bộ phòng khách, khi thì tựa không trùng đám mây thổi qua, khi thì tựa đẩy trời ngôi sao lập lòe, khi thì nghịch ngậm khi thì sung sướng, tuy không có nhan hình thuần thủ nhưng lại có thể kéo toàn bộ phòng khách không khí, làm người cảm thấy đây mới là một cái vài tuổi tiểu hài tử thơ hấu nghịch ngậm sung sướng, không có ưu sầu. Phần 52 Một khúc xuống dưới, nhan tử phỉ được đến mọi người khích lệ, đến nỗi nhan tử nặc biểu diễn thơ ca đọc diễn cảm. Nhan lạc xuyên cùng nhan lạc kỳ hai người biểu diễn một đoạn trong tivi mặt hai người tú, trong tivi mặt là đại nhân biểu diễn, lúc này từ hai cái tiểu hài tử biểu diễn ra tới chọc cười trong phòng khách mặt mỗi người. Toàn bộ nhan ra đời thứ ba không có biểu diễn cũng chỉ dư lại nhan tịch, nhan tịch một người ngồi ở so thiên địa phương, hy vọng chính mình có thể chạy thoát lúc này đây biểu diễn. Tuy rằng chính mình học tập cầm kỳ thư họa chính là đàn tranh hiện tại chính mình trình độ không tồi, biểu diễn hảo có quá xuất sắc, cơ nghệ liền càng thêm không thể. Dư lại chỉ có thư cùng vẽ, chính mình ở tranh thủy mặc phương, diện, dung nhập kiếp trước trong trí nhớ kỹ xảo, được đến trịnh nhiên khích lệ, khẳng. Định là không thể lấy tới biểu diễn, dư lại cũng chỉ có thư pháp, nhan tịch cũng không tưởng biểu hiện, chỉ nghĩ tránh được một kiếp mà thôi, nhưng luôn là công việc nguyện vì. Dư lại chính là tiểu tịch còn không có biểu diễn tưởng hân lớn tiếng nói, vừa mới chính mình hai cái nhi tử tuy rằng trọc cười đại gia, nhưng lại không cách nào cùng nhan tử phỉ cùng nhan hình cũng luận. Tưởng hân đưa ra sau. tống di sắc mặt lộ ra vẻ mặt lo lắng nhan tịch giống như không có gì có thể lấy ra tay biểu diễn chỉ có học tập còn xem như nổi bận, chính mình cũng chưa từng có nghĩ tới muốn bồi dưỡng nàng không biết nhan tịch sẽ cái gì cũng vô pháp mở miệng đến nỗi nhan chính lâm từ sắc mặt năm tháng nhìn không ra tới nội tâm lại cũng lo lắng dễ hàm tuyết cùng tưởng hân nhìn tống di vẻ mặt lo lắng lộ ra vừa lòng tươi cười đúng vậy đệ đệ mội mội đều biểu diễn liền dư lại tiểu tịch dễ hàm tuyết còn không quên thuốc giục nói thư pháp ta đi chuẩn bị một chút bút lông cùng giấy trắng nói xong liền tính toán đứng dậy đi chuẩn bị tới thời điểm cũng không có chuẩn bị tương quan đồ vật chỉ có thể tính toán làm trình bá hỗ trợ vương quản gia người đi chuẩn bị một chút đi đại sảnh bên trong chỉ còn lại có vương quản gia cùng xảo nhi ở chỗ này xảo nhi chủ yếu là thêm nước trà, không biết đồ vật ở địa phương nào chỉ có thể muốn vương quản gia đi chuẩn bị cảm ơn gia gia nhàn tịch biết chính mình đi chuẩn bị khả năng còn thật lâu nhan dập khôn an bài đi xuống tự nhiên là không thể tốt hơn nếu là thư pháp Mọi người đều đi đại thư phòng, ngồi lâu cũng muốn động nhất động nhan dập khôn nói. Nhan tịch ở phát hiện chính mình sai lầm, phòng khách chung cũng không có thích hợp viết bút lông tự địa phương, bàn cha quá lùn, mặt khác giống như đều không thế nào dùng chung. Người đi đường đi tới đại thư phòng, đại thư phòng ở vào lầu hai nhan dập khôn thư phòng bên trái, nhan tịch kiếp trước thời điểm đi vào, bên trong tảng thư phong phú nhưng không có nhan dập khôn tiểu thư phòng thư tịch chân quý. Đi vào đại thư phòng, trình bá đã chuẩn bị tốt giấy bút, mặc đã mài mòn ở nghiên mực chung. bút lông là bút lông sói, mặc chung có chứa nhàn nhạt tùng hương, cố nhân có vân, dư nếm cứ gọi tùng yên mặc sâu nặng mà không tư mị, khói dầu mặc tư mị mà không sâu nặng, thượng hào tùng yên mặc, hiện tại đã thập phần khó cầu, Trịnh Nhiên rẽ rỡ nhan tịch sau, nhan tịch còn cố ý không tra xét phương diện này tư liệu. Nhan tịch đi đến án thư, cầm lấy bút lông sói ở trên tờ giấy trắng viết thấm viên xuân. Tuyết, diệu bút sinh hoa, mặc hương hàng tố, trên giấy tuyển tú nhã trí, chưa khô nét mực vượng nhiễm ra một loại nhàn nhạt linh hoạt kỳ ảo chi mỹ. Đều nói chữ giống như người Không tồi, quên tú lịch sự tao nhã nhan dập khôn vừa lòng nói Cảm ơn, ra ra nhan tịch như cũ không màng hơn Thua mang theo nhàn nhạt mỉm cười nói tạ nói Nhan chính lâm giờ phút này tầm cũng coi như là bông xuống Mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu Dễ hàm tuyết cùng tưởng hân cũng sẽ không vì nhan tịch biểu hiện cái cao hứng Cái gọi là mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu Hảo, mọi người đều từng người đi nghỉ ngơi một chút mấy cái giờ xuống dưới Nhan dập khôn cũng có chút mệt mỏi liền nói nghe được từng người nói mọi người đều chậm rãi đi ra thư phòng nhan tịch nhìn chính mình trên bàn tự nghĩ vốn dĩ tưởng ảnh tàng chính mình đáng tiếc vẫn là không như mong muốn hy vọng sẽ không cho chính mình mang đến cái gì hậu quả mới hảo liền xoay người đi ra thư phòng trở lại chính mình phòng sau này lộ còn rất dài đêm nay đối với nhan tịch tới nói chú định là một cái không miên chi dạng chương năm lại lần nữa gặp mặt Yên tính thời gian luôn là thước ngắn ngủi tiết âm lịch qua đi bái phòng nhan ra người dần dần tăng nhiều Đầu năm nhị nhan chính lâm không chờ hai cái muội mội sẽ chủ ra liền quyết định mang theo tống di đi xem vương quản gia giới thiệu vị kia láo chung ý, ý. Nhan hình tử rơi xuống nước lúc sau thân thể điều dưỡng cũng không phải đặc biệt hảo. Nhan chính lâm quyết định mang theo nhan hình đồng hành, lại duy độc đem nhan tịch bài trừ bên ngoài, sáng sớm từ trình lâm trong miệng biết được hết. thể nhan tịch, châm trọng cười cười chính mình sớm đã thành thói quen không phải sao, vốn cũng không quá nghiêm khắc cái gì nhưng chúng quy vẫn là đem chính mình bài trừ bên ngoài, như vậy cũng hảo. sẽ chỉ làm chính mình tâm trở nên càng thêm cứng cỏi, vốn dĩ liền cũng không ôm có cái gì hy vọng. Biết được hết thể nhan tịch đi tới nhan chính lâm ngoài cửa phòng, dùng tay nhẹ nhàng go gõ cửa phòng, mở cửa đúng là nhan chính lâm, tống di thì tại thu thập hành lý, nhìn phòng trong hết thảy, nhan tịch nội tâm vẫn là có như vậy một tia xúc động, nếu chính mình bất quá tới, bọn họ có phải hay không liền cùng chính mình từ biệt cũng sẽ không. ba, Đã là tân niên đã qua, ta muốn đi bái phòng một chút sư phụ ngự khí thập phần bình đạm. Sắc mặt như cũ bảo trì nhàn nhạt mỉm cười, tới chủ gia mấy ngày nay, nhan tịch cũng đã thói quen làm chính mình trên mặt vẫn duy trì một chút đạm cười, sớm đã không có lúc trước biệt hữu như vậy cũng coi như là một loại ngụy trang cũng là một loại chỉ thuộc về chính mình cách sống. chính Lao Gia Tử cũng trở lại kinh thành nhan chính lâm chấn một chút hỏi, chính mình từ trịnh nhiên gặp qua một lần mặt lúc sau liền ở cũng chưa thấy qua, chỉ biết trịnh Lao Gia Tử nguyên lai like là kinh thành nhân sĩ, nguyên tưởng rằng đã chuyển nhà thượng kinh. không nghĩ tới chỉ là chuyên môn vì nhan tịch mà đi thượng kinh điểm này nhưng thật ra làm nhan chính lâm thập phần ngoài ý muốn. Ân, sư phụ ra nguyên bản liền ở kinh thành, tới kinh thành thời điểm sư phụ nói cho ta địa chỉ, tưởng hôm nay đi bái phỏng một chút nhan tịch cũng không tưởng cùng nhan chính lâm hiện tại nháo ra cái gì mâu thuẫn, vì thế giải thích nói cũng hảo, vốn dĩ ta là nghĩ tới hai ngày làm trình quản gia trực tiếp mang ngươi hồi thượng kinh, chính lao gia tử ở kinh thành bái phỏng cũng là cần thiết, lần này ta liền không có thời gian đi. Ngươi cùng trình quản gia cùng nhau nhớ rõ giúp ta thăm hỏi một chút trình lao gia tử, nói ta trở lại thượng kinh ta lại đi bái phỏng nhan tịch ngoan ngoãn có lẽ là làm nhan chính lâm sinh ra một tia xin lỗi. Hảo, ta sẽ hướng sư phụ chuyển cáo thăm hỏi. Ta hiện tại đi cùng gia gia mãi mãi cáo biệt một chút nhan tịch không trông cậy vào nhan chính lâm sẽ mang chính mình cùng nhan dập khôn vợ chồng cáo biệt. Chính mình sự tình luôn luôn đều thói quen chính mình xử lý, từ biệt nhan tịch vẫn là hy vọng chính mình đi. Bất quá vốn dĩ chính mình hiện tại đã không ôm hy vọng. Như thế nào đều không sao cả. Hảo, ngươi đi đi, chính mình tiểu tâm nhan chính lâm nói, không biết từ khi nào bắt đầu chính mình đại nữ nhi sự tình trước nay đều không cần chính mình mọc lòng. Hảo, ta đã biết nhan tịch nói. Toàn bộ quá trình, nhan tịch cùng tống di đều không có để ý tới đối phương càng sẽ không cùng đối phương chào hỏi. Hiện tại nhan tịch cùng tống di hai người cơ hồ đều sẽ không tìm đối phương nói chuyện, nhan tịch vẫn luôn biểu hiện đều thực can tĩnh, trong nhà người đều biết hai người tình huống. Cũng không có người cố ý đi lưu ý hai người Không thế nào nói chuyện cũng liền thấy Cũng không kinh ngạc nữa Nhan tịch đi vào dưới lầu Bốn cái tiểu hài tử đã ở đại sảnh chơi khai Nhan tịch nhìn nhìn bốn phía không có nhìn đến nhan dập không thân ảnh Phát hiện xảo nhi ở phòng khách chiếu Cố hai vị thúc thúc ra tiểu hài tử Vì thế liền đi qua đi hỏi xảo nhi Nhìn đến ra ra ngại nại sao Tịch tiểu thư lão gia lúc này giống nhau đều ở thư phòng Phu nhân hiện tại hẳn là cùng hai vị thiếu phu nhân Ở đình viện toàn bộ Nhị thiếu gia cùng tam thiếu gia đi tiếp tiểu thư xảo nhi hơi hơi đối nhan tịch hành lễ sau trả lời nói, có lẽ là xảo nhi đối nhan tịch ấn tượng không tồi, trực tiếp nói cho nhan tịch trong nhà mọi người hướng đi, tiểu thư là nhan tịch cô cô, cũng là nhan dập khôn nữ nhi duy nhất. Tân niên mấy ngày nay, dễ hàm tuyết cùng tưởng hân đem hạ thư hống thực hảo, mỗi ngày đều có thể nhìn đến tam mẹ con hòa thuận, tống di nhưng thật ra không có như thế nào trộn lẫn ở bên nhau. Có lẽ là không có cấp nhan chính lâm sinh nhi tử này đau sốt chân sợ mặt khác hai người không có việc gì thời điểm dẫm một chút, cũng không đơn độc cùng bọn họ ba người cùng nhau, hào môn gia tộc ra tới con cái, luôn là hiểu được đi đón ý nói hùa cá nhân các dạng người, có lẽ cũng đúng là hào môn con cái. Một loại bi ai, nhưng đa số người lại sẽ thích thú làm không biết mệt. Cảm ơn, xảo nhi nhan tịch đối xảo nhi nói lời cảm tạ sau, xoay người hướng thư phòng đi đến, tân niên giống nhau sẽ không xử lý công vụ. hai vị thúc thúc ra ngoài không ở nhà nhan tịch không lo lắng đi vào sẽ lô mãng đi qua đi liền trực tiếp gõ cửa gõ gõ tiến vào nhan tịch gõ cửa sau bên trong cánh cửa truyền đến nhan dập khôn hồn hậu thanh âm lần trước thư pháp sau nhan tịch cũng không tưởng cùng nhan dập khôn đơn độc gặp mặt thấy càng nhiều có lẽ chính mình sơ hở liền càng nhiều ở một cái lịch duyệt phong phú lao nhân trước mặt múa dịu qua mắt thợ giống như là ở quan công trước mặt chơi lại đao chuyện như vậy người thông minh đều sẽ không làm nhan tịch thật sâu hít một hơi tay phải lôi kéo then cửa, mở ra cửa thư phòng, đi vào đi sau còn tùy tay đem cửa thư phòng đóng lại, chậm rãi đi đến nhan dập khôn sở ngồi án thư nói ra ra. Tiểu tịch, có chuyện gì sao nhan dập khôn hai mắt từ sách vợ thượng lấy ra đối với nhan tịch nói, nhan dập khôn từ nhan tịch mấy ngày nay biểu hiện chúng có thể thấy được, không có sự tình nhan tịch nhất định sẽ không tới tìm chính mình. Ta tưởng hôm nay đi bái phòng một chút sư phụ tới cùng ra ra xin chỉ thị một chút đây là ở nhan ra. chính mình phải rời khỏi nhất định phải cùng nhan dập khôn nói chuyện rốt cuộc hôm nay mới đầu năm nhị ăn ngay nói thật là tốt nhất tiểu tịch còn đã lệ sư phụ tiểu tịch sư phụ là kinh thành người là dạy học pháp sư phụ nhan dập khôn nói nhan tịch tin tưởng nhan dập khôn đã sớm biết chính mình đã lệ sư bãi sư chuyện này chính mình chưa bao giờ cố tình giấu giếm, thượng kinh phát sinh sự tình lại có thể nào tránh được nhan ra thai mắt cùng với làm nhan dập khôn nói ra vẫn là chính mình nói đến trực tiếp đúng vậy sư phụ nguyên bản là kinh thành người Ta bái sư sau liền đến thượng kinh giáo giáo ta một ít phòng thân thuật cùng thư pháp phương diện nhan tịch giản yếu trở lại nói, nói, nói nhiều sai nhiều, tình huống hiện tại là càng đơn giản rõ ràng nói tóm tắt càng tốt. Ân bái phòng một chút sư phụ là chính đáng, trên đường tiểu tâm tôn sư trọng đạo là hoa hạ truyền thống, đặc biệt là đối với tưởng nhan gia như vậy đại gia tộc tới nói đúng điểm này đặc biệt quan trọng. Gia gia đồng ý nhan dập khôn không có tiếp tục truy vấn vẫn là làm nhan tịch có một tia ngoài ý muốn, theo bản năng nói. Ơn, Còn hồi nhan ra sao ở nhan dập khôn trong lòng? Đối với nhan tịch tự nhiên hào phóng biểu hiện vẫn là thập phần xem trọng, từ đầu đến cuối đều vẫn duy trì đại gia phong phạm, có lẽ ở nhan dập khôn trong lòng đây mới là hào môn nữ tử nên có ý vị. Sư phụ gần nhất cũng sẽ trở lại thượng kinh, ta tưởng cùng sư phụ cùng nhau trực tiếp hồi thượng kinh nhan ra nhan tịch cũng không hướng tới, nơi này hết thể làm nhan tịch quá áp lực luôn là không bỏ xuống được. Ai? Hào đi, chính mình tiểu tâm nhan dập khôn thật sâu thở dài một hơi nói. Ở hắn trong lòng cũng biết hào môn nữ tử luôn có từng người khổ chung, chính mình con cái gia sự cũng không muốn can thiệp quá nhiều, can thiệp quá nhiều sẽ dẫn tới làm chính mình mặt khác con cái cảm thấy bất công, hào môn chung lại có ai người có thể làm được mọi mặt chú đáo, hơn phân nửa là mọi người lựa chọn mọi người gánh vác. Gia Gia bảo trọng, ta đi cùng mãi mãi từ biệt có lẽ là nhan dập khôn thật sâu một ngụm thở dài, làm nhan tịch cảm thấy lão nhân này tuy rằng nghiêm túc, lại làm sao không bi thương. càng đến lúc tuổi già ra chủ tranh đấu theo thời gian quá khứ sẽ càng diễn càng liệt được làm vua thua làm giặc là hào môn giống nhau lệ thường kiếp trước không có quá nhiều tiếp xúc nhìn đã hoa giáp lão nhân nhan tịch trung quy vẫn là nhịn không được quan tâm nói ân có thời gian tới kinh thành tới tới ta cái này lão nhân nhan tịch một câu bảo trọng xúc động nhan dập khôn trái tim có lẽ lần này nhan dập khôn đối mặt này lớn lao gia nghiệp cũng chỉ bất quá hy vọng người một nhà hòa thuận vui vẻ nhưng lại không có người biết giải cái này qua tuổi hoa giáp lão nhân tâm Ra gia nhan tịch chưa bao giờ nghĩ tới nhan dập khôn sẽ nói như vậy, nghĩ nghĩ trả lời, trong lòng cũng quyết định có lẽ chính mình có thời gian nói, sẽ đến xem hắn đi, quyền lợi càng lớn con cái càng nhiều liền càng cô độc, kiếp trước chính mình nhìn đến còn thiếu sao. Đi thôi nhan dập khôn nhẹ giọng nói. Phần 53 Nhan tịch đối với nhan dập khôn mỉm cười gật đầu một cái, cái này mỉm cười chung có lẽ mang theo càng có rất nhiều một tia thương xót đi, có lẽ chính mình ở báo thù lúc sau so nhan dập khôn còn cô đơn. Kiếp trước trải qua làm chính mình đã cảm thấy không có tuyệt đối tín nhiệm, có lẽ một người cũng không tồi, nhan tịch trong lòng tự dêu nghĩ đến, ít nhất không lo lắng hậu nhân sẽ vì tài sản mà ngươi tranh ta đoạn. Đi ra thư phòng, nhan tịch cùng hạ thư từ biệt sau liền trở lại chính mình trong phòng, hơi chút thu thập một chút chính mình hành lý, đem trên kệ sách tròn nên thư đều bãi hồi tại chỗ, nhìn cái này chính mình chỉ cư trú mấy ngày phòng, tuy rằng mấy ngày nay đều ngủ không yên, cũng không có thượng kinh trịnh ra bố trí như vậy làm chính mình thích. Phòng trong rất đơn giản, vừa mới cùng nhan dập khôn gặp mặt, đột nhiên cảm thấy chính mình cũng không chán ghét, mỗi căn phòng đều là dụng tâm bố. Chỉ quá, có thể thấy được này dụng tâm, chẳng qua liền không biết hay không có người có thể thể hội thôi. Tịch tiểu thư, khi nào đi nhan tịch thu thập phòng, cửa phòng cũng không có quan, trình lâm đứng ở cửa hỏi. Ba bọn họ đi rồi sao nhan tịch hỏi, nếu nhan Chính lâm không đi nói, chính mình tất nhiên muốn lại một lần đi từ biệt. Lao ra bọn họ vừa mới đã rời đi trình lâm nghĩ đến. lao ra rời đi lưu lại nhan tịch một người làm hắn không khỏi vì nhan tịch đau lòng hảo chúng ta cũng đi thôi ra gia ra mãi mãi bên kia ta đã nói quá đừng xe an bài hảo sao nhan chính lâm rời đi ở nhan tịch dự kiến bên trong đi thời điểm cũng không có nói cho nhan tịch nhan tịch sớm đã không để bụng hết thể đã sớm yên tâm đã an bài hảo vương quản gia làm tiểu lý lái xe đưa chúng ta qua đi trình bá chính mình lái xe quá khứ lời nói tất nhiên muốn lại đem xe đưa về tới xem ra là nhan dập khôn làm vương quản gia an bài Hảo, chúng ta đi thôi, trình bá hành lý đâu nhan tịch hỏi. Đã đặt ở trên xe trình bá nói xong đi cấp nhan tịch lấy hành lý, nhan tịch lấy thượng chính mình bọc nhỏ đi theo ở trình lâm mặt sau, đi vào cửa, xe đã ở cửa chờ, trình bá đem hành lý đặt ở cốp xe chung. Nhan tịch quay đầu lại nhìn cái này cổ điển hơi thở dinh thự, dứt khoát phát hiện nhan dập khôn đứng ở cửa, vương quản gia đứng ở nhan dập khôn bên người, nhan tịch phất phất tay tỏ vẻ ly biệt, kiếp trước chưa từng có nhiều tiếp xúc, vẫn luôn đều có chút chán ghét Nhan người. có lẽ đối với nhan dập khôn chính mình cũng không chán ghét. Vương quản gia, ngươi thấy thế nào nhan dập khôn nhìn đang định rời đi nhan tịch hỏi. Tịch tiểu thư có nhan gia phong phạm trải qua mấy ngày ở chung, tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng làm nhan gia quản gia từ nhỏ chi tiết chung cũng có thể quan sát đến. Nói nói xem vương quản gia vẫn luôn là nhan dập khôn tâm phúc, sớm đã nhận nhan dập khôn là chủ, làm bất cứ chuyện gì đều sẽ lấy nhan dập khôn là chủ. dáng vẻ đoan trang lại có chính mình chủ kiến. Khi chất thanh nhã cũng sẽ không làm người cảm thấy bộc lộ mũi nhọn, lễ nghi phương diện cũng không nhưng bắt bẻ, tâm thái bình thản cũng sẽ không làm người nhẹ xem, không phải chính mình cũng không lòng tham hơn nữa. Quan trọng nhất chính là hiểu được như thế nào che giấu chính mình, tiểu trình giống như thực chú ý tịch tiểu thư vương quản gia đem chính mình mấy ngày nay nhìn đến tổng kết tính nói. Đúng vậy, hậu bối bên trong nàng xem như nổi bật, đáng tiếc không phải nam hải tử nếu là nam hải tử nên thật tốt nếu là nam hải tử nói, hảo hảo bồi dưỡng một chút. tương lai nói không chừng sẽ là tiếp trưởng nhan gia tốt nhất người được chọn. Vài vị tiểu thiếu gia còn nhỏ vương quản gia an đuổi nói. Nhan dập khôn gật gật đầu, theo nhan tịch rời đi, cũng về tới trong thư phòng, khống chế giả vô số tiền tài, nhưng lại không chiếm được gia đình ấm áp, này cũng chỉ có thân cư này vị nhân tài có thể hội. Giờ phút này nhan tịch đã ở đánh xe đi trước trịnh nhiên kinh thành trong nhà trên đường, tới rời đi thượng kinh thời điểm, nhan tịch liền hỏi trịnh nhiên kinh thành trong nhà kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ. Lần này qua đi cũng không có trước đó nói chuyện, chủ yếu là tưởng cấp sư phụ một kinh hỉ. Trình bá, thượng kinh trước khi đi thời điểm kia bộ trà cụ mang lên sau giờ phút này nhan tịch trong lòng thập phần cao hứng, có lẽ ở nàng tiềm thức chung, ở có trịnh nhiên địa phương ở sẽ thể hội nói ấm áp, có ấm áp địa phương mới có người nhà, nửa năm ở chung, chính nhiên sớm đã là nhan tịch người nhà, địa vị đã là vượt qua nhan ra mọi người. Chỉ có trải qua thấu triệt linh hồn rét lạnh lúc sau tổng hội không tự giác tới gần ấm áp địa phương. kia bộ trà cụ là nhan tịch từ đầu cổ thị trường cùng đấu giá hội là đảo trở về, sáng sớm liền quyết định làm trịnh nhiên tân niên lễ vật, tới kinh thành thời điểm chính mình không có phương tiện mang theo, liền làm trình bá hỗ trợ mang theo. Yên tâm, mang theo đâu Trình Lâm cười nói, ở Trình Lâm trong mắt giờ phút này nhan tịch mới có thể là có độ ấm một mặt. Ấn nhan tịch trên mặt mang theo mỉm cười, chỉ có ở chung lâu Trình Lâm biết, giờ khác này mỉm cười mới là thật sự, không giống nhan ra trên mặt rào rạt như vậy mỉm cười. nhìn qua là ở mỉm cười nhưng nội tại sắc không có độ ấm nghe được trình bà nói nhan tịch nhìn ngoài cửa sổ xe hai bên cảnh quan trên cây như cũ tuyết trắng xóa chỉ có ở kinh thành mới có thể nhìn đến như vậy cảnh tượng thượng kinh mùa đông tuy rằng cũng thực lánh nhưng rất ít hạ tuyết liền tính là ngẫu nhiên tiếp theo tuyết cũng ở ngày hôm sau hóa thành bọt nước chảy vào ngầm không thấy một tia bóng dáng mang theo nhảy nhóc tâm thực mau liền đến trịnh nhiên kinh thành đại trạch trước cửa đại môn hai đỏ tươi rèm cửa cùng trung quốc kết tượng trưng này tân niên đã đến trên cửa lớn treo hai cái rất lớn trung quốc kết xe vừa mới dừng lại nhan tịch không chờ tiểu lý lần sau mở cửa xe liền chính mình gấp không chờ nổi xuống xe trình bá cũng đem hành lý từ sau thùng xe trung đem ra nửa năm ở chung làm trình lâm cùng nhan tịch ở bên nhau thời điểm trở nên không giống dị vãng như vậy câu nệ. tiểu lý người đi về trước đi trình lâm hiểu biết nhan tịch liền phân phó nói tiêu tốt yêu cầu nói tùy thời gọi điện thoại nghĩ đến vương quản gia phía trước phân phó biết đối vị tiểu thư này coi trọng liền nói hảo trình lâm nói xong tiểu lý liền lên xe đánh xe rời đi nhan tịch từ vẻ ngoài nhìn qua là một cái tiêu chuẩn kinh thành tứ hợp viện tọa bắc triều nam nhan tịch đi ra phía trước nhẹ nhàng đẩy một chút đại môn phát hiện đại môn là đóng lại liền ấn một chút bên cạnh chuông cửa thực man chập bên trong truyền đến tiếng bước chân trình bá cũng đem hành lý chuyển qua phóng tới cửa phóng hảo đem nhan tịch cấp trịnh nhiên lễ vật đưa cho nhan tịch nhan tịch mới vừa tiếp nhận lễ vật môn đã bị mở ra mở cửa người đúng là vương lỗi vương thúc Tân niên vui sướng vương lỗi nhìn ngoài cửa nhan tịch thập phần giật mình, tuy rằng biết nhan tịch khẳng định sẽ qua tới, nhưng không nghĩ tới sẽ sớm như vậy, giống nhau đại gia tộc đều phải chờ đến sơ tam lúc sau mới có thể cho phép ra cửa bái phỏng, nghị trịnh nhiên ở nhan tịch trong lòng phất lượng, trong lúc nhất thời không biết nên nói chút cái gì. Vương Thúc, mới mấy ngày không thấy, liền không quen biết ta nhan tịch nhìn có điểm ngốc ngốc vương lỗi, giơ lên tay tới ở vương lỗi phía trước cơ cơ nói. Tiểu tịch, tân niên vui sướng. Trịnh sớm liền ngóng trông ngươi lại đây nghị trịnh nhiên mỗi ngày đều sẽ nói, không biết tiểu nha đầu khi nào lại đây, liền đối với nhan tịch nói. Phòng trong còn có khách nhân sao hiện tại thời gian cũng ở buổi sáng 10 giờ nhiều, giống nhau bái phòng đều tại hạ ngọ, nhưng nhan tịch vẫn là cảm thấy trước rõ ràng tương đối hảo. Nga, không có vương lỗi ngây ra một lúc trả lời, nhan tịch đã không bằng mới gặp thời điểm giống nhau, ngẫu nhiên cũng sẽ cũng tiểu hài tử đúng vậy một mặt. Sư phụ ở cái tiếp phòng. Ta đi cho hắn cái kinh hỉ nghĩ đến Trịnh Nhiên hiện tại ngẫu nhiên tiểu hài tử tính tình, Nhan Tịch quyết định đi dọa một cái sư phụ cho hắn cấp kinh hỉ, thật cảm thấy chính mình càng ngày càng có làm tiểu hài tử tiềm chất, hơn 30 năm chúng chính mình chưa bao giờ từng có như vậy hành động. Cái tiếp phòng, chỉ có Trịnh lão một người ở vương lỗi dùng ngón tay một chút cấp Nhan Tịch, nói xong còn không quên bổ sung nói, nói xong chủ động giúp trình Lâm lấy hành lý, hai người hành lý không nhiều lắm, vừa vặn hai cái cái dương, bất quá cái dương khá lớn, vừa vặn một người một cái. vương lỗi cùng trình lâm tắc dẫn theo hành lý đi sáng sớm chuẩn bị tốt phòng nhan tịch dẫn theo lễ vật đi vào trong viện sân chiếm địa diện tích không có nhan gia rộng lớn sân cũng không có giống nhan gia giống nhau núi giả đình hong gió trong viện người trồng trọt đủ loại chú lùng tùng dùng rất lớn lưu nước dưỡng hoa súng tuy rằng mùa đông cũng không có hoa súng bóng dáng nhưng có thể tưởng tượng đến hoa súng nở hoa là mãn viên phiêu hương trong viện phòng ở là tiêu chuẩn tứ hợp viện bố cụ nhưng so giống nhau tứ hợp viện chiếm địa diện tích muốn quảng rất nhiều Phong ở vẫn duy trì kinh thành tứ hợp viện truyền thống. Tứ hợp viện ý đồ vật hướng ngõ nhỏ mà tọa Bắc triều nam, là ở riêng tứ phía bắc phòng, chính phòng, nam phòng, đảo Tòa phòng, cùng đông, tây sương phòng, bốn phía lại vây lấy tưởng cao hình thành bốn hợp, khai một cái môn. Đại môn tích với nhà cửa đông nam giác tốn vị. Phong tổng số giống nhau là bắc phòng 3 chính 2 nhị 5 gian, đông, tây phòng các 3 gian, nam phòng không tính đại môn 4 gian, liền đại môn động, cửa thủy hoa cộng 17 gian. Như lấy mỗi gian 1112 mét vuông tính toán, toàn bộ diện tích lước 1000 mét vuông tả hưu. Tứ hợp viện trung gian là đình viện, sân rộng mở, trong đình viện thực thụ tài hoa trong viện phô gạch mạng đường đi, liên tiếp các nơi cửa phòng, các phòng trước đều có bậc thang. Nhan tịch đi vào ngoài phòng, nhẹ nhàng lui mở cửa, cũng không có ra tiếng, môn vẫn chưa hoàn toàn mở ra liền nghe thấy phòng trong truyền đến trịnh nhiên thanh âm tiểu vương, sáng sớm ai tới. Ở kinh thành mùa đông đối với người thường tới nói, 10 giờ nhiều đã xem như rất sớm. Chỉ có suy nghĩ nhan ra như vậy đại gia tộc như cũ vẫn duy trì thống nhất làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Sư phụ, ngươi đều không chào đón ta nghe được trịnh như nói, nhan tịch nhịn không được làm nũng nói. Tiểu nha đầu, ta không phải hoa mắt đi nói xong còn không quên dùng đôi tay xoa xoa chính mình hai mắt, ở xác định chính mình không phải hoa mắt thời điểm lập tức từ ghế trên đứng lên hướng tới môn phương hướng đã đi tới. Không hoa mắt, sư phụ, ta tới đến cậy nhờ ngươi đã đến đến rồi, hoang nên không nhan tịch nói dân nói, tuy rằng là tân hoàng cảnh. lại bất đồng với nhan gia, nhan tịch không có chút nào cảm thấy áp lực, hết thể đều là như vậy tự nhiên. hoan nên hoan nên, từ ngày hôm qua bắt đầu liền ngóng trông, cho rằng người nhanh nhất cũng muốn đến sơ tứ tả hữu mới có thể lại đây, mau tiến vào. bên ngoài nhiều lãnh trịnh nhiên nói xong lôi kéo nhan tịch hướng phòng trong, liền sợ nhan tịch đông lạnh hỏng rồi. sư phụ, tân niên vui sướng, đây là đưa cho sư phụ tân niên lễ vật, hy vọng sư phụ sẽ thích nhan tịch nói đem chuẩn bị tốt lễ vật đưa cho trịnh nhiên. Phòng trong hết thể trang hoàng như cũ cùng trong viện giống nhau cổ kính, không giống nhan ra giống nhau cố ý định chế sofa, hơn nữa ở gỗ đỏ điều khắc sofa ghế phô một tầng lại mềm lại ấm áp cái đệm. Chỉ cần là nha đầu đưa ta đều thích nghĩ nhan tịch vừa mới lại đây, lại không quên phân phó nói lớn tiếng nói tiểu vương, mau đi đem cấp nha đầu mua trái cây mang lên. Phần 54 Nhan tịch vẫn luôn có chính mình đặc biệt thích trái cây, một đoạn thời gian đã dưỡng thành chính mình thói quen. Vô luận là ở thượng kinh vẫn là ở kinh thành trịnh nhiên đều đặc biệt chú ý nhan tịch sinh hoạt thượng bất luận cái gì về vật, này cũng làm nhan tịch lập tức thể hội nói ra ấm áp. Xem chúng ta nha đầu cho ta mua cái gì phân phó xong hết thể trịnh nhiên bắt đầu hủy đi lễ vật, lúc này vương lỗi cùng trình lâm hai người một cái bưng trái cây một cái bưng trà đi đến. Từ xa hồ, hương trúc phong lò, hoa mai ly đây đều là cản lòng trong năm chính phẩm, Nha đầu ngươi nơi nào lộng tới trịnh nhiên nói, lấy thượng kia một khắc bắt đầu liền yêu thích không buông tay thập phân tích Sư phụ thích liền hảo nhan tịch cười nói, tuy rằng phân vài lần cũng mới gom đủ, cũng tốn số tiền lớn, nhưng này đó đều không quan trọng, quan trọng là sư phụ vui vẻ liền hảo, đối chính mình không oán không hối hận tận tâm tận lực dạy dỗ, ở thượng kinh chính mình sở hữu hết thể sư phụ đều là dựa theo chính mình yêu thích tới an bài, chính mình ngẫu nhiên hồi quý một chút. Nha đầu, ngươi không nói sư phụ không thể thu quá quý trọng tuy rằng thức thích, nhưng là này bộ trà cụ giá trị ở hiện tại tới nói liền rất cao. Tuy rằng yêu thích nhưng cũng không hy vọng nha đầu vì chính mình khó xử có lẽ làm chút cái gì, giáo nha đầu là chính mình cam tâm tình nguyện, nha đầu làm chính mình thể hội nói thiên luân chi nhạc là đủ rồi. Thiên kim khó mua trong lòng hảo, từ xa hồ cùng hương trúc phong lọ là ta ở đấu giá hội thượng đoạt được, được, hoa mai ly là ta ở đồ cổ thị trường đào tới, chỉ có tiền tài ta vẫn luôn gạt sư phụ, nói vậy sư phụ cũng đã đã nhận ra, ta làm điểm đầu tư, người yên tâm lai lịch quyết định sạch sẽ trịnh nhiên lo lắng nhan tịch lý giải liền giải thích nói. Trịnh nhiên vẫn luôn đều biết chính mình đang làm những gì, nhưng lại trước nay bất quá hỏi, chỉ là yên lặng người ủng hộ chính mình, làm nhan tịch. Ngoài ý muốn cảm động. Nhan tịch nói xong trịnh nhiên làm vương lối đem trên bàn trà vốn có này bộ trà cụ thu hồi tới, mang lên nhan tịch đưa này bộ trà cụ nói tới, ta tới pha trà, cơm chưa chờ hạ lại chuẩn bị, đều ngồi xuống nếm thử. Sư phụ, ta đến đây đi nhan tịch nói, tuy rằng phòng trong thử cấm áp, nhưng thủy lại vẫn là có lạnh lẽo. trà cụ dùng phía trước muốn một lần nữa nấu quá. Trịnh nhiên tuổi lớn, nhan tịch cảm thấy vẫn là chính mình tới tương đối hảo. Hảo, hôm nay có thể uống đến nha đầu phao trà tới kinh thành đều vài thiên không uống đến nhan tịch phao trà. Nhan tịch trà nghệ là trịnh nhiên tay cầm tay giáo, trịnh nhiên thường nói trò giỏi hơn thầy. Bốn người ngồi vây quanh, nhan tịch ưu nhã đôi tay ở trà cụ thượng khắp nơi lưu động, trước dùng nước sôi ôn ly, đem chén trà tẩy sạch sau đó làm cái ly dự nhiệt, phóng lá trà. Lúc này khả quan thưởng lá trà ở ly chung nhảy lên, đem này xối ở ly đắp lên xối xong sau còn có thể nghe đến lá trà phát ra thanh hương. Một lần nữa hướng pha trà diệp, thưởng thức lá trà ở hướng phao khi trên dưới quay cuồng. giãn ra, trầm tĩnh, có lỗi chỉnh. Cuối cùng cấp không ai trước mặt đảo thượng một ly, nhìn ba. Ngươi cầm lấy gần cảm thụ này ngọt ngào hương vị, tinh tế phẩm trà tư vị. Này một cái không khí bình tĩnh mà tường hòa. Vẫn là nha đầu phao trà hảo uống, đưa trà cụ cũng hảo chỉnh nhiên uống xong một ly lập tức đem cái ly phóng tới nhan tịch trước mặt nói. Nhan tịch rời đi cấp chỉnh nhiên mãn thượng. vừa mới cấp trịnh nhiên mãn thượng trình lâm cùng vương lỗi chén trà cũng đưa tới nhan tịch phía trước. Một lần một lần lặp lại, không biết là trà cụ nguyên nhân vẫn là trà thật sự thực hảo, phổ nhị ấm dạ dày, chén trà rất nhỏ nhan tịch bắt đầu cũng không lo lắng uống nhiều quá sẽ không tốt, nhưng ba người một ly tiếp một ly xuống dưới vẫn là làm nhan tịch nhịn không được nói chờ hạ lại uống, ăn trước điểm điểm tâm. Nghe được nhan tịch nói, ba người cũng ngay sau đó gật gật đầu, liền vừa ăn điểm tâm liền uống nhan tịch phào trà hàn huyên lên, hòa thuận vui vẻ Vương lỗi nói cho nhan tịch, từ nhan tịch rời đi kia một khắc bắt đầu trịnh nhiên liền bắt đầu ngóng trông nhan tịch lại đây, nhan tịch cười cười, sư phụ thật là một cái thực dễ dàng thỏa mãn người, vẫn luôn chưa chính mình yên lặng trả giá, một bộ trà cụ cũng đã thập phần thỏa mãn, nghĩ chính mình lại quá nửa năm liền phải đi em mở quốc, rời đi phía. Trước nhất định phải nhiều bồi bồi sư phụ mới được. Ba người liêu thực vui vẻ, trình lâm sớm đã không có ngày xưa câu thúc, đại gia ngồi vây quanh ở bên nhau trò chuyện các loại đề tài, thời gian quá thật sự mau. Đảo mắt đã 12 giờ nhiều. Trịnh lão, ta đi trước nấu cơm vương lỗi nhìn nhìn thời gian nói. Nghe được vương lôi nói, nhan tịch cũng nhìn nhìn thời gian, thời gian quá đến thật mau. Ở nhan ra thời điểm cảm giác một giờ liền tưởng một ngày như vậy khổ sở, khó trách mọi người sẽ nói vui vẻ thời gian luôn là thật mau. Vương thúc, ta đi giúp ngươi, sư phụ cùng trình bá trước tiếp theo bàn cờ. Một bàn cờ xuống dưới ta cùng vương thúc cơm cũng làm hảo nhan tịch nói liền đứng dậy lấy quá ô vương quầy chung cờ vây, đem trà cụ hơi hơi vừa động một chút. đem cờ vây bài ở trà cụ mặt trên Trình lâm cùng trịnh nhiên cũng gật gật đầu nhan tịch cùng vương lỗi liền hướng phòng bếp đi đến phòng ở rất lớn đi vào phòng bếp nhan tịch phát hiện phòng bếp bố trí cùng thượng kinh giống nhau như lúc chỉ là nhà ăn trang trí là chọn dùng cổ điển thức gỗ đỏ ra cụ vương thúc hôm nay chúng ta cách ra làm một người làm hai cái đồ ăn nhan tịch nhìn phòng bếp đã nấu tốt cánh nói nửa năm thời gian nhan tịch đã từ nguyên lai chủ nghệ ngu ngốc hiện tại nấu ăn có thể được đến trịnh nhiên khích lệ nhan tịch ký ức hảo Vương lỗi chỉ có đã dạy một lần nhan tịch liền sẽ không quên, bất quá nấu cơm thời gian rất ít, rốt cuộc cho nên học tập đều an bài thật chặt ấu, bằng không vương lỗi cũng không thường nói, tiểu tịch thường xuyên làm đã sớm vượt qua ta, nói. Như vậy, thực mau bốn đồ ăn một canh liền mang lên bàn, vương lỗi chuẩn bị chén đũa, nhan tịch tắt đi kêu trịnh nhiên cùng trình lâm lại đây ăn cơm. Kia lưỡng đạo đồ ăn là nha đầu làm chỉ có tách ra làm mới có thể nhanh như vậy, chính mình cùng trình lâm một bàn cờ đều không có hạ xong vì thế liền hỏi nói. tỏi nhuyễn rau xanh cùng mật nước hoài sơn nhan tịch trực tiếp trở lại nói chính ra thái sắc rất đơn giản nhìn qua sắc hương vị đều đầy đủ nha đầu ngươi liền không thể làm tiểu xào thịt sao hiện tại là ăn tết trịnh nhiên bất mãn nghẹn miệng nói chính nhiên luôn là ở nhan tịch nấu ăn thời điểm sẽ ăn nhiều một chút nhan tịch lại lão làm thức ăn chay điểm này làm trịnh nhiên có điểm tiểu bất mãn vương thúc vừa mới nói sư phó mấy ngày nay vẫn luôn đều ăn thịt như vậy dễ dàng đường máu quá cao không khỏe mạnh sư phụ vẫn là ăn nhiều một chút rau dưa buổi tối cấp sư phụ làm thịt kho tàu xương sườn được không dù sao cũng là ăn tết nhan tịch cảm thấy buổi tối cấp trịnh nhiên làm điểm hắn thích trịnh nhiên là tiêu chuẩn ăn thịt chủ nghĩa giả thực không thích rau dưa từ nhan tịch bái sư sau nhan tịch phía trước tổng hội nhiều một đôi công đũa là dùng để cấp trịnh nhiên kẹp rau dưa trịnh nhiên còn lại là nhan tịch kẹp lại đây đồ ăn vô luận là cái gì đều sẽ mang theo tươi cười ăn luôn trịnh nhiên tuy rằng là trong miệng oán trách một chút nhưng vẫn là ngồi xuống nhan tịch làm rau dưa phía trước Nhan tịch cũng chính mình làm được trịnh nhiên bên cạnh Sư phụ, nếm thử mật nước hoài sơn Cái này chính là mới nhất cải tiến bảng Tuyệt đối có thể ăn ra thịt gà hương vị nhan tịch gấp một khối hoài sơn cấp trịnh nhiên nói Này nói mới là nhan tịch ở nhan ra thời điểm ăn qua Chính mình cải tiến một chút, không có vị ngọt Vừa mới dùng nấu tốt canh gà hơi chút nấu một chút Ân, ăn ngon trịnh nhiên nói đem đồ ăn hơi chút hướng chính mình trước mặt di động một chút Mọi người đều quen thuộc trịnh nhiên cái này tiểu hành động Cũng sẽ không có cái gì. Một đốn cơm trưa mới vui vẻ chung vượt qua, buổi chiều thời điểm trịnh nhiên cùng nhan tịch chơi cờ, vương lỗi cùng trình lâm ngồi ở một bên uống trà nhìn hai người đánh cờ. Len keng. đang ở nhan tịch cùng trịnh nhiên yếu quyết ra thắng bại thời điểm chung cửa vang lên, trịnh nhiên không màng bản cờ liền rời đi đứng lên nói ai nha, ta như thế nào đã quên, cái kia lão nhân nói muốn lại đây, nha đầu, mau, mau đem trả cụ thu hồi tới. Vương lỗi tắc đứng dậy đi mở cửa, nhan tịch nghe trịnh nhiên nói, xem ra sư phụ cấp người nọ quan hệ thực hảo. bằng không sẽ không có như vậy tiểu hài tử khí biểu hiện sư phụ ai muốn tới nhan tịch nhịn không được hỏi lan ra cái kia lão nhân năm trước nói qua sơ nhị sẽ qua tới một cao hứng ta đều đã quên lão gia hỏa kia mỗi lần đều ở trước mặt ta nói hắn cháu ngoại nhiều ngoan ngoãn quá có cho hắn mua thứ gì ta muốn đem trà cụ giấu đi không cho hắn xem trịnh như nói ngựa tốc thực mau sư phụ kích động nhan tịch cũng liền an tâm rồi chính là này trà cụ thu được địa phương nào đi nguyên lai kia bộ trà cụ vương lỗi đã phóng hảo Chính mình vừa tới không quen thuộc cũng không biết ở địa phương nào. Sư phụ, ngươi cũng làm hắn nhìn xem ngươi này bộ cha cụ, làm hắn cũng ghen ghét một chút nhan tịch nhịn không được nói. Đúng vậy, ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu, trước kia hắn có cháu ngoại trai, hiện tại ta có đồ đệ, đúng rồi chờ hạ làm hắn cháu ngoại kêu ngươi cô cô, ha ha. Ngắm lại liền vui vẻ trịnh nhiên cao hứng nói, nghe được trịnh nhiên nói, nhan tịch trên mặt một cái hát tuyến sẽ qua. chính lao nhân, sự tình gì cười như vậy vui vẻ không thấy một thân trước nghe này thành. Thanh âm vừa mới vừa dứt, liền nhìn đến một cái ước hơn 60 tuổi, là một vị hiển từ lão nhân, tóc sơ đến thập phần nghiêm túc, không có một tia hỗn độn Nhưng kia từng cây chỉ bạc giống nhau đầu bạc vẫn là ở tóc đen chung rõ ràng có thể thấy được. Hơi hơi hạ ham húp mắt, một đôi nâu thấm đôi mắt, lén lút kể ra năm tháng tăng thương. Lan lão nhân, như thế nào hôm nay liền tới đây trịnh nhân hỏi. Vừa mới nói xong người tới đã muốn chạy tới trịnh nhân phía trước. Nhìn nhìn nhan tịch nói ngươi nói cái kia vạn trung vô nhất ngoan đồ đệ chính là cái này tiểu nha đầu. Nhan tịch đứng ở một bên cái gì đều không có làm lại thành phá hôi, như thế nào đều thích kêu chính mình nha đầu, cũng khó trách hai người quan hệ sẽ như vậy hảo, tính tình cùng bản tính hợp nhau. Nha đầu, lại đây, đây là Lan lão Nhân, ngươi kêu hắn Lan lão Nhân là được trịnh nhiên cấp nhan tịch giới thiệu nói. Nha đầu, ngươi đừng nghe lão Nhân nói bậy, ta kêu Lan Thụy, kêu ta Lan ra ra là được trịnh nhiên vừa mới nói xong. Lan Thụy liền giành trước nói, nghị lao nhân vẫn là như vậy tính xấu không đổi, phỏng chừng đời cũng không đổi được. Lan ra ra, ta là nhan tịch nhan tịch tổng không thể thật sự kêu hắn Lan lao nhân, từ tuổi đi lên nói kêu Lan ra ra cũng không quá. Tịch nha đầu, không tuổi, ta thích Lan Thụy nghĩ, đối mặt này chính mình như cũ xử trí đạm nhiên, không có định nọ, người như vậy hiện tại rất ít. Cái gì kêu ngươi thích, nha đầu là ta trịnh nhiên nói đem nhan tịch kéo đến chính mình bên người, dường như Lan Thụy muốn đem nhan tịch cướp đi giống nhau. Ông ngoại, người đi quá nhanh vừa mới hai người vẫn luôn ở đấu võ mồm, nhan tịch vẫn luôn nhìn hai người cũng không có chú ý có người từ cửa đi vào, trong tay cầm các loại quà tặng, nhan tịch liếc mắt một cái nhìn lại, ngoài ý muốn chính là cư nhiên là chính mình ở A Đại gặp được người kia. Nhan tịch xem qua đi đồng thời, đối phương cũng vừa vặn nhìn lại đây, hai người cho nhau nhìn đối phương, nhan tịch trong ánh mắt tràn ngập ngoài ý muốn, mà từ trong mắt hắn tràn ngập kinh hỉ, từ lần đó không hỏi qua đối phương tên từ biệt sau, chính mình sau lại có đi A Đại. Nhìn xem hay không có thể ở gặp được, đương chính mình mang theo thất vọng thời điểm có lại lần nữa nhìn thấy. Trách tiểu tử, mau tới đây Lan Thụy nói làm hắn phục hồi tinh thần lại, liền hướng đã đi tới. Nha đầu, các ngươi nhận thức trịnh nhiên nhìn đến nhan tịch biểu tình hỏi. ân từng có gặp mặt một lần nghĩ đúng vậy gần gặp mặt một lần, không nghĩ tới thời gian này thật đúng là vô xảo không thành thư, nhan tịch nói xong trịnh nhiên gật gật đầu. Đây là ngươi nói cái kia cháu ngoại, cũng giống nhau sao? vẫn là nha đầu hảo trịnh nhiên nhìn cái này hai tay ninh vô số không sợ nam tử còn không quên đả kích đối phương một chút nhìn nam tử không có gì phản ứng nghĩ đến phòng chừng cùng chính mình ông ngoại tính tình không sai biệt lắm đã thói quen phần 55 thế nào không tồi đi tới cấp ngươi giới thiệu một chút ta cháu ngoại trạch tiểu tử trạch tiểu tử đây là trịnh lão kêu trịnh gia gia nếu là hắn đồ đệ nhan tịch, ngươi kêu tiểu tịch là được lan thủy một kia kiêu ngạo đối trịnh nhiên nói nhưng không ai chú ý hắn hai tay còn ninh các loại quà tặng không được Têu ta trịnh ra ra, Têu nha đầu muốn kêu cô cô mới đúng, như thế nào có thể kêu tiểu tịch, rối loạn bối phận không chờ Lan Thụy nói xong trịnh nhiên liền dành trước nói, nhan tịch hiện tại thật là màn thầu hát tuyến, không nghĩ tới sư phụ vừa mới lời nói, hiện tại cư nhiên thật sự nói ra, chính là hai người ai cũng không có chủ ngữ hai cái đương sự kinh ngạc biểu tình. Nha đầu kêu ta ông nội, trạch tiểu tử đương nhiên kêu nha đầu tiểu tịch Lan Thụy kích động nói, liền lâm vào một trận đấu võ mùng chung. Chỉ cần hai người vui vẻ liền hảo. Trước đem đồ vật đặt ở nơi này đi nhan tịch nhìn đôi tay dẫn theo đồ vật lại tràn ngập bất đắc dĩ người nào đó, hai vị lao nhân sớm đã đã quên bọn họ hai người tồn tại. Ngạch, Hảo Lan Trạch Hy theo nhan tịch chỉ địa phương đem quả tặng thả xuống dưới. Ta kêu Lan Trạch Hy Lan Trạch Hy vừa mới buông đồ vật liền đối nhan tịch giới thiệu nói, trong giọng nói mang theo một tia kích động, hắn không cũng nghĩ tới cư nhiên sẽ ở như vậy trường hợp phía dưới gặp mặt, vốn dĩ chính mình hôm nay là không tính toán đi theo ông ngoại ra tới, còn Hảo tới, bằng không lại bỏ lỡ ngươi hảo ta là nhan tịch trước ngồi đi uống trà vẫn là cà phê nhan tịch nhìn hắn tiếng trung không phải đặc biệt lưu loát có thể là trưởng kỳ sinh hoạt ở nước ngoài phòng bếp nơi nào có cà phê cơ lại hỏi cà phê có thể chứ nhìn đến trên bàn trà cụ hỏi rốt cuộc hoa hạ uống trà người nhiều cùng cà phê người ở hiện tại rất ít nhưng là đa số gia đình vẫn là sẽ chuẩn bị cơ bản thiết bị hảo nói xong nhan tịch liền đứng dậy đi phòng bếp hừng hực cà phê thức mau một quả nùng hương cà phê liền xuất hiện nhan tịch đã thật lâu không có hướng quá cà phê Hỏi cà phê tản mát ra mùi hương, nhan tịch vừa lòng cười, tuy rằng chỉ có ngẫu nhiên ở Lam Lam nơi nào thời điểm sẽ hướng một hướng, xem ra liền không có lối bước, cùng sư phụ ở bên nhau giống nhau đều uống trà. Nhan tịch bưng một ly cà phê đi đến, phát hiện trịnh nhiên đã bắt đầu ở triển lãm nhan tịch đưa kia bộ cha cụ, có phải hay không còn nhìn nhìn Lan Thụy biểu tình, cười thức hoan. Thỉnh dùng nhan tịch đem cà phê phóng tới Lan Trạch Hy trước mặt, trịnh nhiên cũng không có dư thừa thỉnh dư thừa người, vẫn luôn là vương lỗi đi theo. Không thấy được vương lỗi thân ảnh, nhan tịch nhịn không được tưởng ngoài cửa nhìn xem, phát hiện vương lỗi cùng trình bá cũng vừa vặn đi vào tới. Rất thơm, cảm ơn Lan Trạch khi nói, đến hoa hạ lúc sau hắn cũng thật lâu không có uống đến như thế nùng hương cà phê. Lan lão gia tử, phòng đã chuẩn bị tốt, như cũ ở đông xương phòng vương lỗi nói, nguyên lai like vương lỗi không có vào là đi cấp Lan Thụy chuẩn bị phòng, nhìn vẫn là tính toán ở vài ngày. Lan lão nhân, ngươi còn tính toán ở nơi này trịnh nhiên nghe được vương lỗi nói, nhịn không được nói. Ân, ta lão nhân là tới chạy nạn, an tiết nhất phiền ra tới trốn cái thanh tĩnh Lan Thủy nói. Xem ra Lan ra là đại gia tộc, nhan tịch nhịn không được nghĩ đến, chẳng lẽ là tứ đại gia tộc chi nhất Lan ra đi, lại cũng không có biểu hiện ra ngoài. Nhìn cái này phân thượng khiến cho ngươi ở vài ngày trịnh nhiên thành khẩn nói. Nhan tịch nghe hai người đối thoại, nhịn không được cười một chút, mọi người đều nói lao tiểu hài, hôm nay trong nhà xuất hiện hai cái lao ngoan đồng còn kém không nhiều lắm, tuy rằng trịnh nhiên cùng chính mình ở bên nhau thời điểm. Có đôi khi sẽ có điểm chơi tiểu hài tử tính tình, trịnh nhiên hôm nay thật cao hứng, nhan tịch cũng thực vui vẻ. chính lao nhân, này bộ trà cụ không tồi, đưa ta thế nào lan thủy cũng là ái trà người, một miệng trà xuống bụng, phát hiện trà cụ không giống người thường nói. tưởng đều đừng nghĩ, đây là nha đầu đưa ta trịnh nhiên lập tức trả lời, hận không thể lập tức đem này bộ trà cụ giấu đi, trong miệng còn nhỏ thanh nói thầm nói, sớm biết rằng liền ẩn nấp rồi. Người nguyên lai like kia bộ không phải liền khá tốt sao? này bộ tặng cho ta ngươi dùng nguyên lai like kia kê bộ, keo kiệt Lan Thủy vẫn là chưa từ bỏ ý định nói. ngươi đi thời điểm ta làm tiểu vương đem ta nguyên lai like kia bộ tặng cho ngươi, ta rất hào phóng nói xong cuối cùng còn không quên khen một chút chính mình. nếu ngươi cảm thấy nguyên lai like kia bộ không tồi, ta liền quá độ đưa ngươi. nghe được Trịnh Nhân nói, Lan Thủy có một tiên ước, nguyên lai like kia bộ như thế nào có thể so sánh thượng này bộ, cái này là chính phẩm. hơn nữa pha trả tới trả cùng nguyên lai like kia bộ như thế nào có thể so sánh, chính mình muốn chính là này bộ. Ta cũng cho ta cháu ngoại cho ta tìm một bộ, nhất định đem ngươi so đi xuống, trạch tiểu tử, ngươi cũng muốn cho ta tìm một bộ, đem này bộ so đi xuống nhan tịch vừa mới ngồi xuống, để tài có về tới bọn họ hai người trên người, lại nói như vậy đồ cổ là muốn liền có sao. Ông ngoại, đồ cổ ta không phải quá hiểu làn trạch hy bất đắc dĩ trả lời nói, chính mình vẫn luôn ở tại nước ngoài, đồ cổ cũng không quá hiểu biết. Ngươi, ai? Nha đầu! Ngươi sẽ không nhẫn tâm nhìn Lan Gia Gia cứ như vậy thương tâm đi tới bán manh biểu tình có về tới nhan tịch trên người, kỳ thật đồ cổ nhan tịch cũng không hiểu lắm, mỗi lần đều là Trình bá giúp chính mình xem, nhìn chính mình có thời gian muốn vào tu một chút. Lan Gia Gia, ta sẽ giúp ngươi lưu một chút một chút, này bộ trà cụ ta cũng là bán đấu ra tới, lần sau gặp được thích hợp ta nhất định cấp lam lam lộng tới tay nhan tịch cũng không có đem nói mãn, rốt cuộc đồ cổ là khả ngộ bất khả cầu. Tiểu tử ngươi. còn không bằng lần đầu gặp mặt nha đầu lan thụy nhịn không được nói một chút lan trạch hy nhan tịch nhịn không được tưởng lan trạch hy lộ ra một cái quan tâm ánh mắt lan thụy thật đúng là cái lao ngon đồng liền nói nhà ngươi tiểu tử so với ta thượng nhà ta nha đầu đi trịnh nhiên nghe được lan thụy nói lập tức nói ở trịnh nhiên trong lòng thấy thế nào nha đầu đều so với kia tiểu tử muốn hảo tuy rằng lớn lên không tồi không nha đầu đáng tin cậy nhan tịch ở trịnh nhiên trong lòng là vô địch nhan tịch nhịn không được nhìn về phía hai vị lão nhân xem ra chính mình muốn tính toán một chút bằng không hai người đấu võ mồm tân một vòng có bắt đầu rồi sư phụ vừa mới chúng ta một bàn cờ còn không có hạ xong không bằng sư phụ cùng lan ra ra tiếp theo bản ta tới cấp ngươi pha trà nhan tịch nói cấp lan trạch hi một ánh mắt trong ánh mắt dường như nói để tài ta dẫn dắt rời đi phải hảo hảo cảm tạ ta hảo ta hôm nay nhất định phải nhất quyết thắng bại hai vị lao nhân đồng thời nói lập tức bắt đầu ở bản cờ thượng luồng địch nhan tịch cấp hai vị lão nhân phao hảo trà động tác nhập hành vân nước chảy. Hai vị lao nhân ở bản cờ thượng chém giết, nhan tịch phao hảo trà lúc sau, có cấp hai vị chuẩn bị điểm tâm, chính mình tắt hướng đứng dậy đến bên ngoài đi một chút, chính mình tới lúc sau còn không có tham quan quá sơn, liền quyết định đi bên ngoài đi một chút, đã lâu không thấy quá tuyết, ở nhan ra chính mình vẫn luôn đè nặng, một chút phải hảo hảo đi xem này phiến trắng xoa thế giới. chương 58 lan trạch hy thân thế, nhan tịch đi đến ngoài cửa trong viện chú lùn tùng thượng đôi thật dày một tầng tuyết trắng, trong viện bố trí hơn phân nửa lấy bốn mùa thường thành cây cối là chủ ánh tuyết trắng không chúng có vẻ phá lệ lam bước chậm tuyết điệu mặt trên dẫm đi xuống là có thể nghe được dưới chân phát ra ca ca thanh âm nhìn trắng tinh thế giới nhan tịch tính trẻ con chưa mẫn dùng chân ở tuyết trên mặt giẫm ra một đám hoa mai đồ án không hề có chú ý có người đang ở hướng chính mình tới gần lan trạch hy nhìn một mình ở tuyết điệu chơi thập phần vui vẻ nhan tịch bất chi bất giác chung đến gần lần đầu tiên gặp mặt nàng cho chính mình cảm giác dường như muốn thuận gió trở lại Lại lần nữa gặp mặt làm chính mình ngoài ý muốn có tràn ngập kinh hỷ, lúc này nàng tựa như kia tuyết trung tinh linh làm người nhịn không được tới gần, không phải tại rất sớm trước kia thế gian liền không có cái gì có thể hấp dẫn chính mình ánh mắt sao, vì sao giờ phút này còn sẽ theo ánh mắt nhịn không được. Muốn tới gần, tim đập kích động, lan trạch hy đem tay đặt ở trước ngực cảm thụ được trong lòng nhảy lên. Tuyết trung tinh linh đi đến nhan tịch trước mặt lan trạch hy nhịn không được nói, nhìn trên mặt đất nhan tịch dùng chân ở tuyết thượng dâm ra các loại đồ án. ở bất chi bất giác chung mở miệng nói thanh âm phát ra sau mới phát hiện chính mình đường đột a nghe được thanh âm nhan tịch quay đầu phát hiện lan trạch hy tồn tại nghĩ thầm người này đi đường đều không có thanh âm vô thanh vô tức xuất hiện ở chính mình phía sau khiếp sợ chính mình không phải hơi chút chơi một chút tuyết sao như thế nào lại thành tinh linh nhìn kia tuyệt mỹ dung nhan đủ để hấp dẫn bất luận kẻ nào ánh mắt nhưng tổng cảm thấy hắn kia một đôi mắt quá mức với thâm thúy nhan tịch luôn là muốn thoát đi sợ hãi tới gần liền sẽ đường dụ dỗ hắn cho người ta tưởng anh túc giống nhau cảm giác càng gần liền càng sẽ đường hấp dẫn nhan tịch trong lòng nhịn không được mắng hoa thủy người thực thích hạ tuyết lan trạch khi nhìn đến nhan tịch thình lình nói một chữ không bao giờ nói chuyện vì thế nói cảnh tuyết thực mỹ chính mình cũng thực thích nhưng tổng cảm thấy quá mức thuần tịnh chính mình tới gần sợ bị bỏng rác, lúc này hắn trong lòng không biết là chỉ cảnh tuyết vẫn là người ân trắng tinh không tỳ vết nhan tịch nói có lẽ nhan tịch nội tâm là tưởng nói thực mỹ cũng thực lánh mỹ đồ vật luôn là tồn tại cực đoan hai bên mặt Như người giống nhau tổng hội tồn tại cực đoan, trải qua quá hác cám lúc sau luôn là thói quen tính tới gần có quang mang địa phương. Ngươi thực chán ghét ta sao Lan Trạch hy hỏi, tổng cảm thấy nhan tịch ở cố tình tránh đi chính mình, rõ ràng mới thấy qua hai lần mặt mà thôi, chẳng lẽ chính mình lớn lên thực chọc người chán ghét không thành. Không có ai nhan tịch mang theo mỉm cười nói, tuy mang theo mỉm cười, nhưng mỉm cười chung lại không có tâm, Lan Trạch hi đối với nhan tịch tới nói chưa nói tới chán ghét, cũng chưa nói tới thích, bất quá mới thấy hai mặt mà thôi. Không nghĩ cười liền không cần cười, như vậy rất mệt. Lan Trạch Hy không hy vọng nhan tịch bảo trì gương mặt giả mỉm cười, chính mình hy vọng có thể nhìn đến nàng đối mặt này chỉ người như vậy thiệt tình tươi cười, không chứa một tia tạc chết tùy ý mà tốt đẹp. Lan Trạch Hy nói, nhan tịch không khỏi chấn động, nhan tịch vẫn luôn cho rằng chính mình mỉm cười là hoàn mỹ vô khuyết, không nghĩ tới hắn sẽ liếc mắt một cái nhìn thấu chính mình nguy trang, nhan tịch không tự chủ được về phía sau lui một bước, muốn rời xa Lan Trạch Hy, rõ ràng mới thấy qua hai lần. Giống như hết thể ở trước mặt hắn đều không chỗ nào che giấu, trọng sinh tới nay, chính là xem như đối mặt nhan dập không chính mình đều không có chút nào sợ hãi, giờ phút này lại có loại mướn. Thoát đi cảm giác. hào nhan tịch trả lời, nếu không hy vọng ở ngươi trước mặt giả cười vậy không cười hảo, một chương gương mặt giả là chính mình tồn tại nguy trang, nhưng lại cũng chỉ chuẩn đối một bộ phận người, thời thời khắc khắc bảo trì ở thật sự rất mệt. Không cần sợ hãi ta. ông ngoại cùng trịnh gia ra, ra là thực tốt bằng hữu lan trạch hy không nghĩ nhan tịch bởi vậy mà cố tình đi tránh đi chính mình cũng biết hai lần gặp mặt làm nhan tịch không hề phòng bị đối đãi chính mình cũng không có khả năng chỉ hy vọng không cần cố tình tránh đi chính mình liền hảo sẽ không nhan tịch nói tuy rằng hắn cho chính mình một loại muốn thoát đi cảm giác chỉ là bởi vì hắn có thể liếc mắt một cái nhìn thấu chính mình sư phụ cùng lan gia ra, ra là bạn tốt cũng không có ích lợi giao hợp là không cần lo lắng nghị cũng liền an tâm rồi vậy là tốt rồi Ta làm đối với ngươi bất lợi sự tình, yên tâm lan trạch hy nghe nhan tịch trả lời cũng thực vừa lòng, trực tiếp đem nhan tịch nạp vào chính mình cánh chim dưới. Tuy rằng câu này nói đến có điểm nói lắp, nói xong hắn cũng không hiểu vì sao phải nói như vậy, cho tới nay có thể tới gần chính mình người rất ít, chính mình tưởng tiếp cận nhan tịch vẫn là cái thứ nhất. Phần 56 Hảo, có thể hỏi một chút ngươi là người nước nào nhan tịch không tự chủ được hỏi, từ dung nhan trông được ra có hoa hạ huyết thống. nhưng từ màu tóc thượng cùng hai mắt mặt trên lại không cách nào trực tiếp phân biệt là người nước nào. nhan tịch nói lan trạch hy lâm vào trầm tư, màu tím nhạt hai tròng mắt mang theo bi thương ngẩng đầu nhìn về phía không trung, giống thế giới cũng sẽ vì này biến sắc cảm giác, loại cảm.